địa vị của hắn quan trọng đến mức tư lệnh chiến khu tỉnh phải đích thân ra đón tiếp khi có người thân của mình đến thăm những người còn lại trong nhà họ sở cũng suy nghĩ như vậy nhiều hậu bối của nhà họ sở trước đó chưa từng gây hấn với sở trí toản đã vội lên tiếng trước nhằm kéo gần quan hệ với sở trí toản dù sao nhà họ sở có người t à i như sở trí toản lại được đại thống xoáy đánh giá cao lại còn là nhân vật cốt cắn của quân đoàn quân luân tương lai nhà họ sở chắc chắn sẽ vươn lên dẫn đầu xếp trên vương tộc một khi được xếp trên hàng vương tộc họ sẽ có thể được tham gia vào tầng lớp thế gia ở thủ đô điều này khiến sở nhậm hành vô cùng kích động sở nhậm hành thậm chí không biết rằng lý do viên duy nhất khách sáo với họ như vậy là vì mục hàn không liên quan gì đến sở trí toàn nếu không viên duy nhất căn bản không thèm để ý đến họ viên duy nhất dẫn đầu một nhóm tướng lĩnh chào đón đám người sở nhậm hành vào trong bộ tư lệnh hai bên cùng trò chuyện hàn huyên biết được viên duy nhất cũng có xuất thân từ quân đoàn cô luân biết rất rõ về tình hình của quân đoàn cô luân thế là sở nhậm hành liền có ý muốn thông qua miệng của viên duy nhất để nói tình hình của sở trí toàn với các con cháu của mình tư lệnh viên Không biết cháu thứ biết dù sao ở trí nếu của tôi t biểu hiện đã như h nào n đoàn côn xét về vai vế mục hàn còn phải gọi sở trí toàn một tiếng anh họ thấy biểu hiện của sở n h ậ m hành ông cụ này vẫn vô cùng mong đợi biểu hiện của sở trí toàn rất tốt cậu ấy có vai trò không thể thay thế trong quân đoàn c ô luân đại thống soái rất coi trọng cậu ta để không làm sở nhậm hành thất vọng viên duy nhất đành phải nói ra lời trái với lòng mình tốt quá rồi thực sự là tốt quá rồi nghe thấy viên duy nhất khen ngợi sở nhậm hành vui đến mức không ngậm được miệng thậm chí còn vỗ tay thằng nhóc này quả nhiên không làm tôi thất vọng nhà họ sở chúng tôi xuất hiện rồng rồi cháu trai của cụ chính là đại thống soái chẳng phải nhà họ sở các cụ xuất hiện rồng hay sao viên duy nhất âm thầm dễu cận sau đó viên duy nhất dẫn đầu một nhóm các tướng của bộ tư lệnh đích thân đưa đám người sở nhậm hành đi thăm chiến khu có thể nói sự tiếp đón của viên duy nhất đối với sở nhậm hành là ở cấp độ cao nhất điều này càng làm cho sở nhậm hành vui mừng không khép miệng lại được cụ ta càng thầm đề cao sở trí toàn hơn thậm chí còn hơi oán trách sở trí toàn thằng nhóc này thật đúng là nó mình quá kỹ có thân phận như vậy lẽ ra nên sớm nói cho mình biết chứ phải rồi ra chủ sở tôi có một món quà muốn tặng cho cụ lúc này viên duy nhất nói hả sở nhậm hành đầy vẻ ngạc nhiên nói còn có cả quà ạ chẳng những được đích thân tư lệnh chiến khu tỉnh tiếp đón mà còn sắp xếp một món quà thật đúng là vinh dự quá đúng vậy viên duy nhất giơ tay ra nói ra chủ sở mời theo tôi đám người sở nhậm hành đi theo viên duy nhất đến phòng khách viên duy nhất ra lệnh cho người lấy bằng vinh danh ra đưa cho sở nhậm hành cười nói ra chủ sở cụ xem đây là chiến khu tỉnh chúng tôi tặng cho nhà họ sở cụ sở nhậm hành mở nó ra và thấy trên đó được viết bằng p h ô n g chữ mạ vàng gia tộc hộ quốc bốn chữ lớn mang đầy uy lực mạ vàng lấp lánh nhất là chỗ chữ ký và đóng dấu của chiến khu tỉnh càng trói mắt làm sao vậy vậy tôi xin cảm ơn tư lệnh viên sở nhậm hành đón lấy bằng vinh danh cười hớn hở nói nhà họ sở chúng tôi có trọng thần bảo vệ đất nước cụ già tôi đây cảm thấy vô cùng ấm lòng tôi vô cùng tự hào vì cháu tôi thấy sở nhậm hành đã nhận bằng vinh danh những người khác trong nhà họ sở cũng kích động mãi không thôi nhà họ sở vốn dĩ không có nhiều ưu thế trong giới vương tộc nhưng bây giờ đã khác nhà họ sở đã xuất hiện một trọng thần bảo vệ đất nước hơn nữa còn được đại thống xoáy trọng dụng do đó địa vị của nhà họ sở sẽ nâng cao sẽ có thể dễ dàng xếp hạng hàng đầu trong vương tộc tuy nhiên sở nhậm hành hoàn toàn hiểu sai ý của viên duy nhất lý do viên duy nhất trao bằng danh dự này hoàn toàn là vì mục hàn vũ khí quan trọng của đất nước mà viên duy nhất nói thực ra chính là mục hàn nhưng theo sở nhậm hành thấy người được gọi là vũ khí quan trọng bảo vệ đất nước là cháu trai thứ năm của cụ ta sở trí toàn tuy rằng cả hai bên đều hiểu lầm ý của đối phương nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng của đôi bên cả viên duy nhất và sở nhậm hành đều rất vui mừng viên duy nhất thậm chí còn vỗ ngực đảm bảo sau này chuyện của nhà họ sở cụ cũng chính là chuyện của viên duy nhất tôi đây nếu cụ có bất kỳ yêu cầu gì xin cứ nói với tôi chỉ cần tôi có thể làm được nhất định không từ chối ôi chao vậy thì thực sự cảm ơn tư lệnh viên nghe viên duy nhất nói như vậy sở nhậm hành càng ngất ngây ngay cả tâm trí của sở nhậm hành cũng đã hiện lên cảnh cụ ta diễu võ dương n i trong vòng vây của các vương tộc nếu tư lệnh viên đã nói như vậy thì ông cụ tôi vừa hay có chuyện này muốn phiền tư lệnh viên đây tuy rằng đã ngây ngất nhưng mục đích chính vẫn chưa đạt được sở nhậm hành không cam tâm cứ thế rời đi vừa hay dựa vào lời nói này của viên duy nhất mà toại nguyện ước muốn của mình à tư lệnh viên này tôi đã đến khu nhà chiến khu tỉnh cả nửa ngày rồi mà sao không thấy đại thống xoáy vậy chuyện này viên duy nhất suy nghĩ một chút rồi nói ra trụ sở cụ đ ợ i một lát tôi đi hỏi xem tình hình thế nào mặc dù sở nhậm hành là ông ngoại của mục hàn nhưng viên duy nhất vẫn phải hỏi xem ý của mục hàn suy cho cùng họ đều là quân nhân đ ặ c biệt t là h â n p h ậ n của Mục c Hàn à n lại g ngạy cảm. v i ê n Duy n h ấ t r a lang ngoài hành lang và gọi điện gọi và cho m ụ c Cái chiến Hàn. Nhà họ sở lại đến chiến khu đến lại gì? sở tám ỉ n h s a ụ c Hàn giận dữ m ắ n g mỏ từ đầu dây bên k i a quan Viên duy nhất, ông làm việc kiểu gì thế hả? Tôi không liên Nhất, ông không đến nhà Duy thế hả? họ gì gì làm s ở hết. m a u đổi cậu ổ họ đi ngay. Trường 486, c ta không xứng để chúng ta chê b a i bị mục hàn mắng như tắt nước viên duy nhất đột nhiên trở nên ngượng ngùng không ngờ mục hàn lại không muốn gặp nhà họ sở như vậy điều này do thật là đã không định hót được lại còn phản tác dụng tuy h binh danh cho nhà họ h ậ t ta trao tặng ngực ông còn bằng Sự cười i là sở. ể lầm n à l ớ nhiên quá Tuy rồi. n bằng viên duy nhất cũng không tiện lấy lại. nói thẳng ô n g c h mặt với nhà họ sở khi trở lại phòng tiếp khách ông ta đành nói thực xin lỗi thẳng ra chủ sở hiện giờ đại thống x o á i không có ở chiến khu tỉnh hả không có ở đây à sở nhậm hành có chút thất vọng sau đó lại hỏi vậy tư lệnh viên phiền cậu hỏi lại giúp tôi xem hiện giờ đại thống x o á i đang ở đâu sở nhậm hành tôi sẽ đích thân qua đó ra chủ sở xin chú ý ngôn từ của cụ viên duy nhất đầy vẻ nghiêm túc nói hành tùng của đại thống x o á i thuộc bí mật quân sự đâu phải cụ và tôi cứ hỏi rồi lại hỏi được vậy à sở nhậm hành đành phải từ bỏ nếu đã là bí mật quân sự thì chúng tôi không tiện miễn cứng nữa ừ viên duy nhất gật đầu tuy không gặp đại thống soái nhưng sở nhậm hành rất vui đầu tiên sở nhậm hành đã xác định rằng cháu trai thứ năm của cụ ta sở trí toàn thuộc quân đoàn quân luân đồng thời là cánh tay đắc lực của đại thống soái là niềm hy vọng tương lai của nhà họ sở thứ hai khi sở nhậm hành đến chiến khu tỉnh được đích thân tư lệnh viên duy nhất đón tiếp và t h ắ p tùng suốt cả quá trình với sự đãi ngộ này sở nhậm hành cũng đủ để khoe mẽ cả đời rồi thứ ba sở nhậm hành cũng giành được bằng vinh danh do chiến khu tỉnh trao tặng không chỉ sở nhậm hành mà thế hệ trẻ của nhà họ sở chẳng hạn như đám người sở chí minh cũng vui mừng mãi không thôi đám người sở chí minh thân là con cháu vương tộc nhưng lại không thể trở thành nhân vật thủ lĩnh t ố p ba nguyên nhân chủ yếu là thế lực của nhà họ sở trong vương tộc không phải vượt trội nhất tuy nhiên bây giờ thì đã khác nhà họ sở xuất hiện một sở t r í toàn phía sau có nền tảng là đại thông soái đám người sở chí minh hoàn toàn có hy vọng được xếp vào tốp đầu vương tộc thậm chí sở chí minh còn có thể tưởng tượng ra cảnh hắn tung hoành khoe mẽ không kiên g rẻ gì ở đông hải nhà họ sở chúng tôi đúng là trong họa có phúc mà sở nhậm hành đầy vẻ xúc động nói mới ngày hôm qua đám người hợm hĩnh kia còn thốt ra rằng nhà họ sở chúng tôi chẳng qua chỉ là một con cờ của vương trung quy mà thôi nhưng hôm nay nhà họ sở chúng tôi đến chiến khu tỉnh được đích thân tư lệnh đón tiếp và đồng hành trong suốt quá trình với cách đãi ngộ này toàn bộ vương tộc làm sao s á n m kịp phải đó sở hùng cũng nói nhà họ sở chúng ta đã hoàn toàn lật ngược được tình thế rồi tư lệnh viên xuất thân từ quân đoàn côn lân địa vị so với vương trung quy cũng chỉ thấp hơn có một chút thôi ông ấy đã tiếp đón chúng ta nồng nhiệt như vậy đủ để thấy được địa vị của sở trí toàn trong quân đội tôi tin rằng việc vương trung quy rời đi không từ biệt không phải vì coi thường nhà họ sở chúng ta mà là vì hoàn cảnh chiến tranh ép buộc dù sao thì tình hình chiến trường cũng biến hóa khó lường chỉ trong nháy mắt là một người lính chắc chắn vương trung quy phải coi chiến trường làm chính đúng vậy chắc chắn là như vậy sở lão lục cũng thể hiện sự đồng tình cũng may nhà họ sở chúng ta và mục hàn đã vạch rõ danh giới nếu không để tên nhóc đó biết được nhà họ sở chúng ta thịnh vượng như vậy chưa biết chừng lại m u ố n b ấ u vào tôi nói này lão lục vào lúc người người đang hưng phấn như thế này ông có thể đừng nhắc đến cái loại gây mất hưng đó được không vẻ mặt sở hùng đầy bất mãn lao lục ông nhớ lấy giờ nhà họ sở chúng ta đã xếp vào hàng vương tộc hạng nhất rồi loại con kiến thấp h è n như mục h à n hoàn toàn ở một cấp bậc khác xa với chúng ta đừng nói là nhìn nhận nó cho dù chỉ nhắc đến nó thôi cũng đã khiến cho địa vị của nhà họ sở chúng ta bị kéo thấp xuống rồi đúng vậy tháng hai nói đúng đó sở nhậm hành gật đầu nói lao lục sau này ông đừng có nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi nữa tên của nó không xứng đáng lọt vào thái chúng ta muốn bam hữu quan hệ làm cháu ngoại của tôi hả tiếp sau cũng không có chuyện đó mọi người trong nhà họ sở nghe xong đều phá lên cười gia chủ xin thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện lúc này nạ rủ tổ đi cùng đám người nhà họ sở không nhịn được nữa liền chen mẹ vào chuyện n h ạ o báng anh mục sau này tốt nhất nên tránh đi thì hơn sở nhậm hành đã quá phô trương và công khai coi thường mục hàn điều này khiến nạ dù tổ rất lo lắng vì dù sao nạ dù tổ đã biết danh tính thực sự của mục hàn cậu nói đúng nhưng sở nhậm hành lại hiểu sai ý của nạ dù tổ loại cặn bã như mục hàn không xứng để tôi coi thường nạ dù tổ trầm mặc một hồi sau đó nói gia chủ ý của tôi là cho dù thế nào mục hàn cũng là cháu ngoại của cụ đây là sự thực không thể chối cãi ai cũng không thể thay đổi được mọi người di hòa vi quý sau này chắc chắn sẽ có lợi cho nhà họ sở Si, sở sở Sao sự khinh thường, chỉ là loại cặn bã, có thể mang lại lợi ích gì cho nhà họ sở chứ. Tôi nói coi nói tôi hơi hoài nghi phải lợi Sở nhậm hành thường, cạn mang nhà này nạ nay không bình thường hẳn nhận tên cạn không nhậ chỉ thể ích cho họ chứ. hôm chút cho thế, thực hay cậu cậu cậu lắm. mục là lộ lọc bộ ra của vẻ tổ, được gì có có cứ có bã, bã đã đó đấy. đỡ tôi trung thành với cụ tuyệt đối không nhận lợi ích của bất kỳ một a i nạ dù tôi thấy vậy vội giải thích có thể là do tôi lo nghĩ quá rồi cậu thực sự là lo nghĩ quá rồi sở nhậm hành xua tay nạ dù tôi nhiệm vụ của cậu chỉ là bảo vệ sự an toàn cho chúng tôi mà thôi còn về chuyện nhà của nhà họ sở cậu đừng nhúng tay vào dạ nạ dù tôi bất lực bản thân đã cảnh báo rõ như vậy rồi đáng tiếc là nhà họ sở không thể lĩnh hội được nếu như đám người sở nhậm hành đã không hiểu được thì cũng hết cách rồi nạ dù tôi đành phải lùi về phía sau đám người sở nhậm hành hoàn toàn không coi mục hàn ra gì đầu góc họ toàn là sự đãi nộ cao nhất có được hôm nay muốn gấp rút khoe khoang với đám vương tộc ở đông hải khoe chuyến đi đến chiến khu tỉnh lần này của họ s ở nhậm hành lại càng khác người hơn trở về đông hải đầy phách lối đặc biệt là khi lái chiếc r ồ n r ậ t s ở phẹn tủng trên đường với bông hoa lớn màu đỏ ở phía trước trên nóc xe có một tấm biển đi gia tộc hộ quốc s ở nhậm hành ngồi trong xe trên tay cầm tấm bằng t i n h danh khi xe đi vào thành phố đông hải còn cố tình mở cửa sổ xe để trưng ra cho dân chúng ngay xem chương bốn trăm tám mươi bảy hộp h ù hiệu lệnh ba quân nhà họ sở dòng chống khua c h i ê n trở về đông hải đương nhiên đã dẫn đến sự chấn động trong giới vương tộc nhất là địa vị của đám người trẻ tuổi sở chí minh lại càng được nâng cao hơn rất nhiều ngôi sao hy vọng sở t r í toàn của nhà họ sở được giới vương tộc không ngừng nhắc đến trở thành con nhà người ta bao nhiêu sự thay đổi đó khiến cho sở nhậm hành vui không ngậm được miệng mà cụ ta hoàn toàn không hay biết chuyện này chẳng liên quan gì đến sở t r í toàn tất cả đều nhờ vào mục hàn từ lần nhận được sự cảnh cáo của nhà họ sở thời gian này nhà họ lâm vẫn luôn như đi trên lớp băng mỏng cẩn thận từng ly từng tí an phận hơn rất nhiều cũng không còn nghĩ tới việc chia rẽ mục hàn và lâm nhãi nữa ngoài việc tiếp tục yên tâm chuẩn bị tổ chức đám cưới ra mục hàn còn bắt tay vào xây dựng công ty bảo vệ tiên hiệp hay sau lần họp mặt chiến hữu mục hàn đã bắt đầu hành động rồi thông qua công ty bảo vệ sẽ có thể tiếp nhận quân nhân đã giải ngũ để sau khi họ ra khỏi quân đội không còn phải lo lắng về công việc và sinh hoạt hàng ngày giải quyết được nỗi lo sau này của những người làm binh lính xét từ một khía cạnh nào đó điều này vô cùng có lợi cho việc hoa hạ chiêu mộ binh lính tuy rằng trước mắt trong nước hoa hạ đang bình ổn nhưng tình hình ở khu vực biên giới luôn rất phức tạp bất cứ lúc nào những quốc gia có ý đồ xấu cũng nghĩ đến việc xâm lược biên giới hoa hạng về phần lâm nhã hiên cũng đã cơ bản chuyển xong trụ sở tập đoàn thiên thành đến tỉnh rồi mười tỷ tệ giành được từ hội nghị đấu thầu đầu tư lần trước cũng đang được sử dụng một cách có đường có lối là thành phần cốt cán của tập đoàn thiên thành giải trí thiên thành lại càng tiếp tục nỗ lực hơn đầu tư một số tiền lớn xây dựng một bộ phim do lưu vi đảm nhiệm v a i chính khi phim được công chiếu bởi đầu tiên đã giành được thành tiệu vô cùng to lớn doanh thu phòng vẽ lên đến ba trăm triệu tệ phá kỷ lục phòng vẽ của nền điện ảnh hoa h ạ do được dư luận đánh giá tốt nên ngày thứ hai bộ phim này công chiếu lại một lần nữa phá kỷ lục phòng vé sau ba ngày doanh thu phòng vé của bộ phim điện ảnh này đã đạt tới một tỷ d ư ớ i tệ có thể nói điều này đã tạo ra một thần thoại trong giới điện ảnh hoa h ạ lư u vi dựa vào diễn xuất điêu luyện của mình đã giành được sự khen ngợi của dư luận trên diện rộng một bước trở thành nữ diễn viên hàng đầu của hoa h ạ bộ phim mà lư u vi đảm nhiệm vai chính bán quá chạy cũng khiến cho lâm nhã hiên tổng giám đốc của tập đoàn thiên thành vô cùng bận rộn lúc này lâm nhã hiên đang ở trong văn phòng làm việc một cách nghiêm túc kỹ lưỡng chợt điện thoại của cô vang lên là phương viên gọi tới nhã hiên bộ phim lư vi diễn vai chính bán chạy quá chúc mừng cậu nhé phương viên chúc mừng ngay phải nói là mọi người cùng vui lâm nhã hiên cười nói nếu như không có sự đầu tư và ủng hộ cật lực của tập đoàn phi long cấp cậu thì giải trí thiên thành bên mình đâu có được thành công ngày hôm nay chứ cậu đó vẫn cứ khiêm tốn như vậy phương viên nói phải rồi mình có chút chuyện cần nói với cậu giờ mình đang ở bên dưới tòa nhà công ty cậu lát nữa mình lên nhé ok lâm nhã hiên gật đầu nói đợt này vì công việc thực sự quá bận rộn nên đã lâu rồi lâm nhã hiên không gặp phương viên ngay sau đó phương viên đã có mặt sau khi phương viên vào trong phòng đã bị thu hút ngay bởi chiếc hộp gấm nhiều màu sắc đặt trên b à n lâm nhã hiên không nhịn được liền giơ tay ra cầm lên và hỏi nhã hiên đây là cái gì vậy là đồ mà một người bạn của mục hàn tặng đấy nói là làm quà mừng cưới cho mình và mục hàn lâm nhã hiên vô t ư nói ồ phương viên hơi tò mò mình có thể xem được không được chứ lâm nhã hiên gật đầu nói thế là phương viên liền mở chiếc hộp gấm ra chỉ thấy bên trong có một món đồ trông giống như một chiếc hân chương vậy toàn thân có màu vàng tỏa ra tia sáng lấp lánh trói mắt nhất là mặt trước còn khắc một con mánh hổ đang gấm giống trông vô cùng hoành tráng cái này là huân chương à, phương viên quan sát kỹ chiếc huân chương hổ phù và phát hiện ra trên mặt còn khắc mấy chữ nhỏ kỳ lạ chiến thần hộ quốc lâm nhã hiên không khỏi ngẩn ra rồi cũng đ ộ i qua xem ý đúng là có thật n è nhã hiên chắc không phải chiếc huân chương này là chiến thần hộ quốc tặng cậu đ ấ y chứ phương viên cười hớn hở nói mình đã nghe nói rồi vào mấy ngày trước chiến thần hộ quốc tướng quân vương trung quy đã đi suốt đêm về tập kích kẻ địch thành công lại lập được chiến công cho hoa hạ ta lăng sở sở ở một bên đang sắp xếp tài liệu nghe thay thế tim đột nhiên đập thịt không phải là phương viên đã đoán ra thân phận của vương trung quy rồi đấy chứ nếu như vậy thân phận của mục hàn cũng sẽ bị lộ lang sở sở bất giác liếc nhìn lâm nhã hiên một cái chuyện này chắc không phải đâu lâm nhã hiên vội lắc đầu nói gần đây chuyện chiến thần hộ quốc vương trung quy đánh bại kẻ địch là chủ đề nóng nhất toàn hoa hạ xếp hạng số một trong danh sách tìm kiếm mấy ngày nay rồi có điều lâm nhã hiên đâu có liên tưởng đến việc vương trung quy chính là chiến thần hộ quốc chứ hơn nữa lâm nhã hiên xem thời sự biết được cái ngày chiến thần hộ quốc tập kích quân địch chính là ngày mục hàn và vương trung quy ra ngoài tụ tập uống rượu với hội chiến hữu biên r i i và tỉnh này cách nhau cả nghìn dặm vương trung quy không thể nào biết thuật phân thân đâu nhỉ bạn của mục hàn sao có thể là chiến thần hộ quốc được chứ lâm nhã hiên lập tức phủ nhận mình thấy cũng phải phương v i ê n gật đầu tán thành bạn của mục hàn thì chắc chắn không phải rồi theo phương v i ê n thấy đám bạn của mục hàn thì cũng chỉ đến thế mà thôi nghe đến đây l a n g s ở s ở không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm phải rồi lúc này lâm nhã hiên dường như nhớ ra điều gì liền cười nói nói đến người bạn này của mục hàn thực sự là cũng có chút thần kỳ mình nhớ lúc anh ta đến nhà thăm sở sở cũng là lần đầu gặp anh ta nhưng suýt chút nữa đã nhận nhầm người ta là tư lệnh cấp cao trước kia của cô ấy đấy mình chỉ có thể nói rằng người bạn này của mục hàn có thể rất có hào quang phương viên lắc lắc chiếc huân chương hổ phụ trong tay anh ta tặng thứ này cho cậu mình đoán đây là một người tôn sùng quân đội hoặc là f a n của chiến thần hộ quốc có điều lấy thứ này làm quà tặng tân hôn cho cậu thật hài hước quá phương viên cậu đừng nói người ta như vậy tuy rằng món quà hơi kỳ lạ nhưng dù sao đó cũng là tâm ý của người ta lâm nhã hiên cởi nói tuy rằng đây là thứ người ta kiếm được từ chợ đồ cũ cái gì phương viên nghe vậy liền ném luôn chiếc vân chương hổ phù lên trên bàn nói với vẻ phẫn nộ thế này cũng thiếu thành ý quá rồi đấy đồ ở chợ đồ cũ thì có thứ gì tốt đẹp cơ chứ lăng sở sở nhìn thấy vân chương hổ phù giá trị ngất trời đột nhiên bị phương viên đối xử một cách tàn bạo như thế chợ t g i ậ t tốt h đây là chiếc hổ phù có thể hiệu lệnh ba quân đấy chỉ cần lâm nhã hiên cầm chiếc vân chương hổ phù này ra lệnh một tiếng ngàn quân vạn mã ở chiến khu tỉnh đều sẽ chạy đến ngay lập tức bảo vệ sự an toàn cho cô tổng giám n ư c lâm lăng sở sở không nhịn nổi nữa liền xem bảo tôi đề nghị đồ như thế này cô vẫn nên bảo quản cho thỏa đáng nếu như đánh mất hoặc làm hỏng thì sẽ là một sự tổn thất cực lớn đó ơ thấy vẻ mặt lang sở sở rất nghiêm túc lâm nhã hiên hơi ngờ vực thứ này rất quan trọng sao t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi tám công ty điện ảnh hoa ước đông hải đến rồi hành vi kỳ lạ của lang sở sở khiến lâm nhã hiên có chút hoài nghi rõ ràng lang sở sở có vẻ rất quan tâm đến người bạn này của mục hàn ngay từ lần gặp đầu tiên lang sở sở đã có vẻ hơi bối rối s ở sở cô thành thật nói cho tôi biết có phải cô thích người bạn đó của mục hàn không lâm nhã hiên hỏi lang sở sở không khỏi muốn nói máu khi nghe lâm nhã hiên nói như vậy chuyện gì thế này? tuy h ế này. t nhiên để lâm nhã hiên hiểu lầm rằng cô ta thích vương t r ú n g quy sẽ tốt hơn là đoán ra thân phận của anh ta tổng giám đốc lâm cô hiểu lầm rồi l a n g sở sở không khỏi đỏ mặt vội vàng lắc đầu không phải như câu nghĩ đâu bởi vì tôi xuất thân từ quân đội nên tôi có cảm giác đặc biệt với các loại huân t r ư ờ n g hóa ra là như thế lúc này lâm nhã hiên mới chợt như hiểu ra nếu cô đã có tình cảm đặc biệt với thứ như thế này hay là tôi tặng nó lại cho cô nhé thế sao được l a n g sở sở thoát tim lập tức xua tay tổng giám đốc lâm món đồ này tuy rằng mua từ chợ đồ cũ nhưng dù sao cũng là lòng tốt của bạn anh ngục là món quà cưới thuộc về cô tặng cho tôi sao được chứ cũng đúng lâm nhã hiên cảm thấy những gì lăng sở sở nói có lý câu nghĩ một chút rồi nói thôi được tôi nghe lời cô cất giữ món đồ này cẩn thận tốt nhất nên mua một chiếc k é t sắt để cất giữ cô cảm thấy thế nào lăng sở sở thở phào nhẹ nhom và gật đầu như thế là tốt nhất thế là lâm nhã hiên ngay lập tức bảo thư ký cất giữ chiếc h â n chương hổ phù này lại phương viên hôm nay cậu đặc biệt đến tìm mình không phải là để thảo luận về món quà cưới này của mình đấy chứ lâm nhã hiên nói với phương viên đương nhiên là không phương viên đáp hôm nay mình đến tìm cậu là có chuyện chính đáng muốn bàn bạc cậu xem bộ phim lư vi diễn vai chính của cậu không phải đã phá vỡ kỷ lục phòng vẽ điện ảnh hoa hạ dẫn đến sự chấn động trong thị trường điện ảnh hay sao công ty điện ảnh hoa ước đông hải đã liên lạc với mình mong muốn được đến thăm và học hỏi đến xem giải trí thiên thành đã phá vỡ kỷ lục phòng vẽ trong ba ngày với doanh thu một tỷ rưỡi mình đã nhận lời người ta thay cậu rồi công ty điện ảnh hoa ước đông hải sắp đến lâm nhã hiên hơi bất ngờ là một trong những đội sản xuất phim nội địa hàng đầu của hoa hạ công ty điện ảnh hoa ước đông hải có nhiều ngôi sao điện ảnh hạng nhất và cũng đã sản xuất nhiều phim có doanh thu phòng vẽ cao đặc biệt trong những năm gần đây phim trực tuyến đã phát triển nhanh chóng hoa ước đông hải cũng đã giành được một nhóm những hot girl mạng hàng đầu hoa hạng mặc dù hiện tại giải trí thiên thành đang phát triển mạnh nhưng thực ra ngôi sao điện ảnh họ đang có trong tay cũng chỉ có lưu vi mà thôi nếu có thể học hỏi từ các công ty điện ảnh hàng đầu như hoa ước đông hải thậm chí có thể hợp tác với họ điều đó sẽ vô cùng có lợi cho sự phát triển của giải trí thiên thành đúng vậy phương viên gật đầu nhã hiên có phải cậu trách mình đã làm chủ thay cậu không sao có thể chứ lâm nhã hiên lắc đầu đây là chuyện tốt mà chúng ta có thể nhận cơ hội này học hỏi được rất nhiều điều từ hoa ước phải rồi khi nào thì họ đến cậu có thể nghĩ như vậy thì tốt quá rồi phương viên cười nói mình biết ngay mà chắc chắn cậu nóng lòng lắm rồi có điều cậu đừng đội chiều mai họ mới đến cơ cậu có thời gian không h ạ tổng giám đốc lâm của mình không vấn đề lâm nhã hiên nói nếu hoa ước đông hải muốn đến tập đoàn thiên thành mình phải đích thân tiếp đón mới được cho dù không có thời gian cũng phải cố gắng sắp xếp xét cho cùng đây là một trong những công ty điện ảnh hàng đầu trong nước nên lâm nhã hiên rất coi trọng một giờ ba mươi phút chiều ngày hôm sau lâm nhã hiên đã đợi ở cổng tập đoàn thiên thành từ rất sớm khoảng hai giờ rưỡi đoàn của hoa ước đông hải đã đến họ đi năm chiếc mẹ xe deadben e d lặt và ba chiếc tozota hạ、Phạ. xe đi theo đoàn và dừng lại trước mặt lâm nhã hiên cùng các lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn thiên thành lâm nhã hiên đã rất ngạc nhiên khi biết rằng người dẫn đầu đoàn hóa ra là tô thiếu dân tổng giám đốc của hoa ước đông hải xét cho cùng điều này thể hiện sự quan tâm của hoa ước đối với hoạt động tham quan và học hỏi này nhưng điều mà lâm nhã hiên không hề biết đó là lần này tô thiếu dân đích thân dẫn đoàn đến tỉnh lần này không phải để thăm và tìm hiểu giải trí thiên thành mà là vì muốn quay một chương trình thực tế phản ánh cuộc sống trong doanh trại quân đội tuy nhiên trên đường đến đây lại nghe nói công ty vừa lập kỷ lục phòng vẽ cho bộ phim là giải trí thiên thành nên tạm thời đề nghị ghé qua tìm hiểu học hỏi tô thiếu dân rất muốn biết giải trí thiên thành có thể mở ra kỷ lục phòng vẽ rốt cuộc là một đội ngũ như thế nào lần này tô thiếu dân mang theo rất nhiều thành viên trong đoàn ngoài nhân viên hậu trường ra riêng ngôi sao mạng nổi tiếng hàng đầu nhất là sao nữ lại càng nhiều những mười mấy người những hot girl mạng này đều có ít nhất hàng triệu người hâm mộ trên các nền tảng phát sóng trực tiếp tương ứng của họ ngay khi bước vào tập đoàn thiên thành họ đã cười nói l u lo vô cùng ồn ào không ít các hot girl đi đến đâu là lại lợi í c dễ ảm đến đấy không cần hỏi ý kiến của lâm nhã hiên họ đã cầm điện thoại di động lên và bắt đầu phát sóng trực tiếp xảy ra chuyện gì vậy ồn ào quá có để cho người ta nghỉ trưa không vậy cùng với tiếng ồn ào náo nhiệt mục hàn đang nghỉ ngơi trong phòng bảo vệ không khỏi hơi nhũ mày kể từ khi tập đoàn thiên thành chuyển đến tỉnh mục hàn đã điều động nhiều nhân viên bảo vệ ưu tú từ tập đoàn phi long như vũ minh vương học bính để phụ trách công tác an ninh cho tập đoàn thiên thành mấy hôm nay mục hàn cũng ở lại bộ phận bảo vệ của tập đoàn thiên thành hi <cười> hi đại ca anh không biết sao vũ minh cười nói hoa ước đông hải nghe nói bộ phim lư vi đảm nhiệm vai chính đã phá vỡ kỷ lục phòng vén ê n đưa đoàn đến đây tham quan học hỏi đó họ còn mang theo rất nhiều ngôi sao mạng nổi tiếng hàng đầu chấc chấc chấc dáng người ấy mà n g ự tấn công nông phòng thủ gợi cảm và q u y ế n rũ tất cả mọi người đều đi xem rồi hay là chúng ta cũng đi xem vũ minh xoa xoa n ắ m tay bộ dạng vô cùng háo hức thôi khỏi mục hàn lắc đầu nói tôi không có chút hứng thú nào với đám hot girl mạng đó anh muốn xem thì đi xem một mình đi mặc dù mục hàn không có hứng thú với đoàn người khảo sát tham quan hay đám người đẹp hot trên mạng nhưng hoa ước đông hải cũng được coi là công ty điện ảnh xuất sắc giao lưu với họ cũng có lợi cho giải trí thiên thành mục hàn cũng chả buồn ngó ngàng tới nữa đại ca anh không đi thật sao được sự đồng ý của mục hàn vũ minh cởi hớn hở nói vậy tôi đi đây đi đi đi, c ú t nhanh mục hàn đá vũ minh ra khi ra khỏi phòng bảo vệ hắn liền nhìn thấy một đám đông gái đẹp nổi tiếng trên mạng đang cầm điện thoại di động để phát sóng trực tiếp hơn nữa họ không hề kiên g rẽ gì cả thậm chí họ quay trực tiếp cả tình hình nội bộ của tập đoàn thiên thành vũ minh không khỏi hơi nhữ mày vì dù sao tình hình nội bộ của tập đoàn cũng liên quan đến bí mật doanh nghiệp làm sao có thể phát sóng một cách tùy tiện được chương bốn trăm tám mươi chín cấp người ngay trước mặt vừa bị mục hàn điều đến tập đoàn thiên thành nhậm chức đội trưởng đội bảo vệ vũ minh dĩ nhiên có quyền ngăn cản hành vi liên quan đến việc tiết lộ bí mật kinh doanh người đẹp ở đây không được lợi ích dễ ảm nhìn thấy trong đó có một hot girl mạng bước vào phòng dữ liệu của tập đoàn thiên thành để quay tình hình bên trong vũ minh lập tức bước đến ngăn lại này anh là ai hot girl mạng tên tư nhiên này liếc nhìn vũ minh khinh thường nói anh có biết anh đang làm phiền tôi lợi ích dễ ảm không kênh lợi ích dễ ảm của tôi có mười mấy triệu fans hâm mộ làm gián đoạn lợi ích dễ ảm của tôi rồi anh có chịu nổi trách nhiệm này không cô cũng không chịu trách nhiệm nổi với việc làm lộ bí mật kinh doanh của tập đoàn thiên thành đâu vũ minh không vì đối phương là phụ nữ mà nhượng bộ hắn nói phải rồi tôi là vũ minh đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn thiên thành đội trưởng đội bảo vệ tư n h i ê n vẫn khinh thường nói chẳng phải chỉ là một tên bảo vệ quen thôi sao anh có tư cách gì mà ngăn c ả tôi dứt lời tư n h i ê n thậm chí còn tương tác với các fan hâm mộ trong kênh lợi í dễ ảm các bạn bây giờ tôi đang muốn lợi í dễ ảm nhưng bảo vệ quen của tập đoàn thiên thành không cho các bạn nói nên làm sao đây đánh chết hắn dám cản trở tư nhân đáng yêu của chúng ta lợi í dễ ảm không muốn sống nữa ạ m ư i mấy triệu fan hâm mộ ủng hộ tư nhân Bảo vệ q u ngay nên bị đánh. bị Kênh lý tự dệ c sau Tư Nhiên đó cuộc tranh chấp của hai người đến thai lâm nhã hiên lâm nhã hiên thấy vậy liền vội vã chạy đến hỏi vũ minh có chuyện gì vậy vũ minh giơ tay lên chỉ vào tư nhân i nói tổng giám đốc lâm người phụ nữ này không được bọn tôi cho phép mà đã vào lấy dễ ảm trong tập đoàn thiên h à n h rất nhiều tài liệu bí mật kinh doanh của tập đoàn chúng ta đã lọt vào ống kính của cô ta lúc này tô thiếu dân cũng đến hắn hỏi tư n h i ê n t ư n h i ê n đã xảy ra chuyện gì vậy sếp tô chúng tôi đang lấy dễ ảm ở đây thì bị tên bảo vệ này ngăn lại một cách dã man tư n h i ê n cũng chỉ vào vũ minh nói anh ta không những có thái độ thô lô mà còn đuổi chúng tôi đi phải cái tên bảo vệ này nói muốn đập thiết bị lấy dễ ảm của chúng tôi còn bảo chúng tôi xin lỗi anh ta mấy hốt gơ mạng khác bên cạnh tư n h i ê n đơm điều dựng chuyện bịa đặt sự thật ai cũng chỉ trích vũ minh tổng giám đốc lâm xem ra tập đoàn thiên thành không chào đón chúng tôi nghe vậy tô thiếu dân nói với lâm nhã hiên đã vậy thì chúng tôi đi trước tổng giám đốc tô anh hiểu lầm rồi nghe tô thiếu dân nói thế lâm nhã hiên b ộ i nói hoa ước đông hải có thể đến hướng dẫn đã là vinh dự lớn với tập đoàn thiên thành chúng tôi chúng tôi vui mừng còn không kịp sao lại không chào đón chứ còn chuyện này để tôi giải quyết tô thiếu dân gật đầu nói tôi mong tổng giám đốc lâm có thể cho tôi một lời giải thích hài lòng tổng giám đốc tô yên tâm lâm nhã hiên kéo vũ minh sang một bên dặn dò vũ minh tôi biết anh làm vậy cũng là nghị cho công ty nhưng dù sao hoa ước đông hải cũng là một trong số các công ty điện ảnh hàng đầu trong nước họ hiếm khi đến đây một lần chính là cơ hội lớn để chúng ta học hỏi còn chuyện này tạm thời các anh cứ nhẫn nhịn một chút nhé được thôi nếu lâm nhã hiên đã nói vậy vũ minh chỉ đành gật đầu nói tổng giám đốc lâm tôi nể mặt đại ca nên sẽ cho qua chuyện lần này nếu không với cái thái độ xem thường người khác của họ thì chỉ dựa vào tính tình của tôi thôi dù có mất việc tôi cũng phải cứng rắn với họ đến cùng sau khi vũ minh rời đi h ố t cơ mạng tên tư nhiên kia đắc ý tiếp tục lấy dễ ảm lâm nhã hiên cũng dẫn đám người tô thiếu dân đi tham quan khu vực tầng của giải trí thiên thành tổng giám đốc lâm không phải tôi nói cô nhưng địa điểm và thiết bị quay chụp của giải trí thiên thành cũng kém đến thế à sau khi đi một vòng tô thiếu dân nói với lâm nhã hiên cái nơi này chẳng hề giống một nơi có thể quay được một bộ phim chỉ mới ra rạp có ba ngày đã thu về được một tỷ rưỡi doanh thu phòng vẽ gì cả tổng giám đốc tô chỉ với điều kiện như vậy tập đoàn thiên thành chúng tôi thực sự không thể so sánh với công ty điện ảnh hàng đầu như hoa ước đông hải được lâm nhã hiên khẽ cười nói nhưng giải trí thiên thành quay một bộ phim luôn chú trọng chất lượng và kỹ năng diễn xuất tôi tin chỉ cần kịch bản tốt chất lượng tốt kỹ thuật diễn của diễn viên ổn thì thiết bị hay địa điểm không phải là vấn đề chẳng hạn như tvb bọn họ đã cho ra không ít các bộ phim kinh điển mặc dù bị giới hạn về môi trường rất nhiều đạo cụ cũng được sử dụng nhiều lần trong các bộ phim nhưng với kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên hoàn toàn có thể khiến khán giả bước vào tình tiết phim đặc sắc cô nói không sai dù sao cũng là tổng giám đốc công ty điện ảnh hàng đầu tô thiếu dân vẫn rất tán đồng với nhìn nhận của lâm nhã hiên đúng rồi tổng giám đốc lâm nếu nói về kỹ năng diễn xuất tôi có thể gặp nữ chính đạt kỷ lục phòng vẽ mới trong bộ phim của các cô không tất nhiên là được lâm nhã hiên đồng ý sau đó cô gọi cho lư u vi chẳng bao lâu lư u vi đến không ngờ cô lư u không chỉ có kỹ năng diễn xuất xuất sắc mà còn rất xinh đẹp nữa gặp được lư u vi ánh mắt tô thiếu dân sáng rực quả nhiên là nữ nghệ sĩ tuyến một trong nước tổng giám đốc tô anh quá khen rồi lư u vi khiêm tốn nói tôi có thể có được thành công như hôm nay đều nhờ vào tổng giám đốc lâm và anh n g ụ mặc dù hiện nay thân phận đã tăng lên tuyến một nhưng lư vi vẫn luôn biết ơn cô lư thật sự danh xứng với thực đừng khiêm tốn quá như vậy tô thiếu dân nói tôi vừa tham quan giải trí thiên thành tôi thấy môi trường nơi này quá tệ quả thật không có lợi có sự phát triển sau này của cô lư chi bằng cô lư đổi công ty sang hoa ước đông hải tôi đảm bảo với cô không chỉ trả cho cô một năm mười triệu tệ mà còn dùng tất cả tài nguyên của công ty để lằng xê cô lên cô thấy thế nào tên này thế mà lại muốn cấp người ngay trước mặt lâm nhã hiên hắn còn không thèm che giấu ý định đó điều này khiến lâm nhã hiên cực kỳ kinh ngạc tổng giám đốc lâm tôi cấp người ngay trước mặt cô như vậy cô sẽ không để bụng chứ Tô Thiếu dân hiếp Dân c ư ờ i nói, sao t h ế đ ư ợ c chứ, tô Thiếu Tô d â n đã Nhã nói nếu Hiên hiện chối vậy, quá Lâm thì thể từ tức rõ sự g i nói, diễn viên giới của tôi ậ n mình nên nếu trướng triển của cô của có thể có được thể phát sự t ố t h ơ n t ấ t tôi nhiên r ấ t m ừ n g c h o cô ấy. c h ư ơ n g 490, hoa ước đông hải kiêu ngạo dù lâm nhã hiên rất tức giận nhưng vẫn vui vẻ nói với lư u vi lư u vi cô có thể suy nghĩ về ý kiến của tổng giám đốc tô mặc dù cô đã ký hợp đồng dài hạn với giải trí thiên thành nhưng chỉ cần có lợi cho sự phát triển của cô thì chúng ta có thể chấm dứt hợp đồng trước thời hạn vẫn là tổng giám đốc lâm r ộ n lượng tô thiếu dân híp mắt cười nói cô l ư thế nào cô có muốn suy nghĩ thêm về việc đến hoa ước đông hải không thôi vậy không cần suy nghĩ nữa chắc hẳn cô sẽ không thể từ chối điều kiện tôi đưa ra đâu tô thiếu dân cứ nghĩ năm chắc phần thắng trong tay không ngờ lư vi lại lắc đầu nói không đâu cảm ơn ý tốt của tổng giám đốc tô cá nhân tôi thấy hiện tại ở lại phát triển tại giải trí thiên thành khá ổn trước đây đám người hoàng tiểu minh bị tập đoàn phóng mục mỹ hoặc từ một ngôi sao hy vọng rơi xuống đáy vực bài học quá khứ vẫn còn ngay trước mắt thái độ ngưng quẩn hống h á c của tô thiếu dân khiến lư vi không hề có thiện cảm với hắn cộng thêm việc những lần lư u vi bị nguy hiểm đến tính mạng đều là mục hàn ra tay cứu rút hơn nữa khoảng thời gian ở giải trí thiên thành lâm nhã hiên đã dốc hết mọi tài nguyên để quảng bá cho lư u vi cho nên từ lâu lư u vi đã có quyết định của mình dù có thế nào cô ấy cũng sẽ ở lại giải trí thiên thành chỉ cần lâm nhã hiên không đổi cô ấy đi thì cô ấy sẽ không rời khỏi giải trí thiên thành vậy sao nghe lư u vi từ chối mình tô thiếu dân cảm thấy rất ngạc nhiên trước đây dù lúc tô thiếu dân đưa ra điều kiện này với nghệ sĩ nữ tuyến một đối phương cũng sẽ vội vã đồng ý không ngờ lại có ngày bị lư vi từ chối điều này khiến tô thiếu dân cảm thấy rất không thoải mái tô thiếu dân lạnh lùng nói lưu vi cô phải suy nghĩ kỹ vào đó hoa ước đông hải chúng tôi là một trong các công ty điện ảnh hàng đầu hoa hạng hôm nay cô từ chối lời mời của tôi sau này đừng hối hận lời này của tô thiếu dân làm lâm nhã hiên cảm thấy rất khó chịu rõ ràng là có mùi đe dọa lâm nhã hiên đông h i ể u tại sao cô hốt gơ mạng đó lại hống hách như vậy rồi tính cách của tổng giám đốc thế này thì người bên dưới có thể tốt được sao hơn nữa lâm nhã hiên còn nghĩ hôm nay tô thiếu dân đến giải trí thiên thành không phải để tham quan học hỏi gì đó mà là có mục đích khác sẽ không đâu lư vi lắc đầu nói được lúc này tô thiếu dân bỏ tay vào ngực lấy ra một hộp xì gà từ trong túi láo châm lửa sau đó phả ra khói hít mắt nói nếu cô lư đã cô chấp từ chối vậy tôi không cưỡng ép nữa hy vọng sau này cô lư gặp khó khăn đừng có k h u n g đúng đến cầu xi n tôi tổng giám đốc tô anh nói hơi quá rồi đấy nghe hắn nói vậy lâm nhã hiên rất tức giận tô thiếu dân không quan tâm mà tiếp tục nói đúng rồi tổng giám đốc lâm lần này tôi đến giải trí thiên thành không phải để cấp người của cô đâu tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô lúc này thái độ của lâm nhã hiên mới hòa h o a t lại sau khi dặn lư u vi đi trước cô mới hỏi tổng giám đốc tô có chuyện gì cứ nói là thế này tô thiếu dân d í t thuốc nhả ra mấy vòng khỏi nói mặc dù thiết bị của giải trí thiên thành chẳng ra sao cả nhưng vẫn rất có cảm giác sân khấu đấy thế nên tôi định mua lại giải trí thiên thành dựa vào thực lực của hoa ước đông hải muốn đưa giải trí thiên thành vào hàng ngũ công ty truyền hình số một trong nước chỉ là chuyện nhỏ chuyện này lâm nhã hiên ngạc như nói tổng giám đốc tô Chẳng phải các phải anh đến tôi h học hỏi sao? Sao tự dưng lại trở thành thu mua rồi? Hơn nữa, tình hình phát triển của giải trí thiên thành h a quan sao? Sao mua nữa, của m dưng triển lại rồi? giải tự trở trí k n g tệ, t ô k h ô nói g c ý định bán nó. t ô này ó i n tổng giám đốc lâm giải trí thiên thành ở mức độ nào hoa ước đông hải ở đẳng cấp ra sao lẽ nào cô vẫn chưa rõ ạ thật sự tưởng tô thiếu dân tôi đến tham quan học hỏi ư tô thiếu dân lạnh lùng hư một tiếng thái độ rất kiêu ngạo tôi biết cô không có ý định bán giải trí thiên thành nhưng tô thiếu dân tôi muốn mua lại thì cô nhất định phải bán thân là tổng giám đốc hoa ước đông hải công ty điện ảnh hàng đầu hoa hạng phía sau tô thiếu dân còn có gia tộc vương tộc c h ố n g lưng thế nên tô thiếu dân luôn tỏ ra tiêu ngạo ngông cống như vậy hễ là thư hắn thích thì nhất định phải lấy cho bằng được những hành vi xấu xa như cướp nghệ sĩ ngay trước mặt cướp ép mua lại công ty của đối phương chỉ là chuyện như cơm bữa với tô thiếu dân mà thôi bởi vì lai lịch tô thiếu dân khá đáng sợ nên người bị hại chỉ có thể đẻ nén nỗi b ấ t tức xuống không được lâm nhã hiên kiên quyết từ chối giải trí thiên thành là tâm huyết của tôi tôi tuyệt đối sẽ không bắn nó tổng giám đốc lâm hình như cô không biết đến sự nhẫn mại của tôi rồi t ô thiếu dân hoàn toàn cởi bỏ vẻ ngụy trang lúc vừa gặp h u n g tận nói tổng giám đốc lâm tôi mong cô hiểu chỉ cần một câu nói của tôi thôi thì tương lai của giải trí thiên thành sẽ rơi vào ngõ cường a y bất kể là quan hệ hay tài nguyên hoặc bên phía truyền thông cô sẽ bị chèn ép từ mọi phía đến mức bị cấm vận chẳng hạn như lư u vi vừa nổi tiếng của các cô sẽ bị t r ô n vùi một cách bị động tổng giám đốc lâm cô vẫn muốn chống đối tôi đúng không tuy anh dùng thủ đoạn gì tôi cũng sẽ đáp lại ở chung với mục hàn lâu này tính cách lâm nhã hiên cũng trở nên cứng rắn hơn lâm nhã hiên tôi không sợ gì đâu hay cho người phụ nữ mạnh mẽ thấy mềm cưng gì cũng không làm lầm nhã hiên lay động tô thiếu dân tức giận nghiến răng nghiến lợi nếu tổng giám đốc lâm đã c ố chấp làm theo ý mình vậy cứ đợi tôi phục t h ủ đi cuối cùng tô thiếu dân tức giận rời khỏi tập đoàn thiên thành vì trước khi đi tô thiếu dân nói mấy lời khá h u n g hăng muốn phục thù tập đoàn thiên thành nên đã khiến các lãnh đạo cấp cao phải lo lắng trong phút chốc giải trí thiên thành đã trở nên hoảng loạn dù sao trong giới địa ảnh hoa ước đông hải được biết đến là công ty đối xử với người ta khá tàn nhẫn nghe nói còn có lai lịch ở thế giới ngầm không ít công ty điện ảnh mới phát triển vì không chịu túi đầu trước họ mà đã nhận một đòn trí mạng t h â n bại danh liệt không thể ngóc đầu trở lại được vũ minh nghe được tin này lập tức báo ngay cho mục hàn hống hách vậy à mục hàn không khỏi nhớ mày anh lập tức đi tìm lâm nhã hiên vợ à nghe nói hôm nay hoa ước đông hải đến cái cô hốt gơ mạng hết sức hống hách kia còn lấy dễ ảm bí mật kinh doanh của chúng ta nữa à mục hàn hỏi lâm nhã hiên đám người này đâu rồi mặc dù lâm nhã hiên cũng rất tức giận với hành vi của họ nhưng vẫn lắc đầu nói bỏ đi mục hàn họ cũng đã đi rồi chúng ta không cần phải truy cứu đâu lâm nhã hiên rất hiểu tính cách của mục hàn dù sao đối phương cũng là hoa ước đông hải thế lực rất mạnh lâm nhã hiên không muốn làm lớn chuyện may cho họ là chạy cũng nhanh đấy mục hàn tức giận nói nếu không anh nhất định sẽ giết bọn khấu nạn này chương 491, t ă n g độ nổi tiếng tổng giám đốc lâm ngay lúc này thư ký chạy vào báo cáo với lâm nhã hiên tôi đã thăm dò lần này mục đích chủ yếu của hoa ước đông hải đến tỉnh không phải là tham quan tập đoàn thiên thành chúng ta chỉ là tô thiếu dân nghe nói bộ phim điện ảnh phá kỷ lục phòng vẽ là sản phẩm của giải trí thiên thành chúng ta cho nên mới bất trợt này ý định đến đây xem sao hoa ước đông hải đúng là biết tính toán mục hàn lạnh lùng nói tô thiếu dân gì đó cướp người ngay trước mặt vợ tôi còn định cưỡng ép thu mua giải trí thiên thành có lẽ cũng là nhất thời nổi ý định đám người này đúng là không coi ai ra gì lúc thế này lúc thế khác coi giới điện ảnh là vườn sau nhà họ hạ thấy mục hàn tức giận như vậy thư ký chỉ đành im lặng không nói dù sao thư ký cũng đã thăm dò rồi hoa ước đông hải khá có tiếng trong giới điện ảnh nước hoa hạ hơn nữa bối cảnh của tô thiếu dân rất lớn lòng dạ nham hiểm là hạng người tham lam tàn bạo đúng rồi thấy thư ký không nói nữa mục hàn lại tiếp tục lúc nãy cô nói đám người này đến tập đoàn thiên thành chỉ là ý định nhất thời tiện đường qua xem xem thế bọn họ vốn định đi đâu anh ngục lần này bọn họ đến chiến khu ở tỉnh quay chương trình thực tế với chủ đề doanh trại nghe nói bọn họ vốn đã chọn chiến khu nam cương gần quân đoàn 88, nhưng chiến khu nam cương đã từ chối bọn họ không biết vì sao chiến khu ở tỉnh lại đồng ý cho bọn họ quay cái gì nghe thư ký nói vậy lâm nhã hiên còn chưa lên tiếng mục hàn đã đập b à n t h ậ t mạnh tức giận nói đúng là làm sảng làm b ậ y chiến khu là cấm địa quân sự ai không có phận sự không được phép vào ai cho họ được quyền vào doanh trại quay chương trình thư ký và lâm nhã hiên đều giật mình không dám thở mạnh nơi quân sự quan trọng sao có thể chứa chấp cho đùa trẻ con mục hàn x a sờ mặt nói tiếp đám người này đúng là gan to bằng trời ngay cả cấm địa quân sự cũng không coi ra gì sao tôi không bao giờ đồng ý mục hàn hiểu rõ nếu có tiền lệ thì sẽ dẫn đến vô số người bắt t r ư ớ c đến lúc đó nơi quan trọng như doanh trại sẽ hoàn toàn biến thành công cụ giúp đám diễn viên này nổi tiếng thế nên mục hàn mới tức giận đến vậy thư ký nghi ngờ nhìn mục hàn giọng điệu của anh sao giống như tư lệnh chiến khu ở tình thế mục hàn anh làm gì mà kích động vậy lâm nhã hiên cũng tỏ ra ngạc nhiên xem kìa làm anh tức đến thế hình như chuyện này đâu liên quan gì đến anh sao lại không liên quan mục hàn tức giận nói mấy ngày nay chiến thần hộ quốc vừa đánh thắng trận ở b i ê n giới bảo vệ sự bình yên cho đất nước bây giờ đám diễn viên này lại thâm nhập chiến khu ở tỉnh rõ ràng là muốn lợi dụng việc này để tăng độ nổi tiếng đánh bóng tên tuổi bọn họ bọn họ thì nổi tiếng rồi nhưng em có từng nghĩ tới đám người này mang ống kính lớn nhỏ khiêng máy quay lại còn phát sóng trực tiếp nếu làm lộ bí mật quân sự thì sẽ gây tổn thất nặng nề cho hoa hạ đến thế nào không h ì như n h đúng là vậy lâm nhã hiên gật đầu cảm thấy mục hàn nói không sai anh là đàn ông của hoa hạ anh tuyệt đối không cho phép tác phong tồi tệ này thịnh hành mục hàn tức tôi rời khỏi văn phòng nhìn theo bóng l ư n g rời đi của mục hàn thư ký không khỏi giơ n g ọ n cái ca ngợi tổng giám đốc lâm anh m ụ c đúng là một thanh niên nhiệt huyết yêu nước yêu dân nếu không phải đã biết thân phận anh ấy thì với bộ dạng của anh ấy vừa rồi tôi còn tưởng anh ấy là tư lệnh chiến khu ở tỉnh chứ â lâm nhã hiên cười đáp tôi quá hiểu con người mục hàn tính cũng nóng nảy làm đấy nhất là khi đụng phải chuyện mình không ưa anh ấy sẽ không che giấu thái độ trong lòng theo lâm nhã hiên thấy tính cách này của mục hàn là chỗ khiến cô yêu thích anh thư ký hơi lo lắng hỏi anh ngục giận dữ xông ra ngoài như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ bối cảnh của hoa ước đông hải rất to lớn thư ký hơi lo mục hàn sẽ rước họa vào thân không có chuyện gì đâu lâm nhã hiên lắc đầu nói anh ấy ra ngoài xả giận một lát sẽ ổn thôi dù sao mục hàn cũng không thể đến chiến khu tỉnh tìm hoa ước đông hải tính sổ đâu nhỉ lâm nhã hiên có thế nào cũng không kết nối được mục hàn và chiến khu ở tỉnh với nhau thực tế thì mục hàn đến chiến khu của tỉnh thật mục hàn muốn xem xem rốt cuộc chiến khu ở tỉnh xảy ra chuyện gì lãnh đạo nào đã phê chuẩn cho hoa ước đông hải đến đó quay chương trình thực tế ở nơi khác sau khi rời khỏi tập đoàn thiên thành tô thiếu dân dẫn theo đoàn người của hắn đến chiến khu ở tỉnh người bàn luận với tô thiếu dân là bộ trưởng bộ tuyên truyền của chiến khu tỉnh lý vi dân vì mấy ngày trước vương trung quy thống lĩnh đội hồ lang tập kích quân địch thành công trong thời gian ngắn làm chấn động cả hoa hạ cho nên lý vi dân là bộ trưởng bộ tuyên truyền suy nghĩ xem làm cách nào để tăng độ nổi tiếng tuyên truyền cho chiến khu ở tỉnh một phen vừa khéo tô thiếu dân cũng có suy nghĩ tăng độ nổi tiếng nói chuyện rất đ n ý với lý vi dân sau khi hai người liên hệ với nhau thì lập tức xác định ngày quay chương trình thực tế về doanh trại dưới sự sắp xếp của lý vi dân đội ngũ của tô thiếu dân chuyển và ở lại trong doanh trại tổ quay phim tổ đạo cụ tổ trang phục tổ thiết bị và tổ hậu cần bắt tay vào công tác chuẩn bị trước khi quay khi nào công tác chuẩn bị xong xuôi là có thể bắt đầu quay chương trình về phần những hot girl mạng nổi tiếng như tư n h i ê n cũng được sắp xếp ở lại trong ký túc xá doanh trại hả tư n h i ê n vừa cầm điện thoại lấy dễ ảm vừa bất mãn oán hận bảo chúng tôi ở nơi thế này h mọi người ơi mọi người nhìn đi mấy cái ván giường cao thấp này cứng là thế c h ắ n cũng mỏng đây là nơi cho người ở sao còn nữa cái chân này ui ra đúng là b ẩ n chết được ngay cả sàn nhà cũng không lát à. x ị t thế thì sao đặt chân xuống được chứ cái gì không có nhà vệ sinh riêng ư toàn là nhà vệ sinh công cộng cả sao những hot girl mạng như tư n h i ê n đều tỏ ra ghét bỏ cứ như đến địa ngục trần gian vậy vừa nghĩ tới còn phải ở lại đây ít nhất một tuần để quay chương trình lại còn phải giao tiếp với mấy người lính hôi thối khắp người đầy mồ hôi kia mỗi ngày tư nhân lại tỏ ra c h ẳ n ghét oán hận vô cùng những hot girl mạng khác cũng có suy nghĩ giống như tự nhiên tôi thật không biết một tuần tiếp theo phải sống như thế nào nữa thấy một người lính đi vào tay xách đ ồ dùng sinh hoạt chuẩn bị cho bọn họ tự nhiên lập tức tỏ vẻ ghét bỏ lấy tay bịt mũi cái khăn này bị anh sờ qua rồi sao chúng tôi còn dùng được nữa vớt đi vớt đi vẻ mặt người lính đó hết sức lúng túng tự nhiên tôi nói cho các cô biết các cô đừng chê hoàn cảnh ở đây không tốt tôi thiếu dân đứng bên cạnh cười thật tôi nói các cô tạm thời chịu đựng một thời gian đợi đến khi quay xong chương trình nổi tiếng hơn tôi đảm bảo với các cô hơn â m mộ của các cô sẽ t g nữa đáng trong triệu fan hâm mộ này còn có không ít fan sâm thầm cho nên thực tế lượng fan s hâm mộ hoạt động sôi nổi thật sự chưa đến con số một triệu một khi độ nổi tiếng nâng cao thì không những số lượng fan s hâm mộ của bọn họ sẽ tăng gọn mà còn có thể nâng cao địa vị cá nhân họ trong giới một cách nhanh chóng kiếm được khoản tiền lớn tổng giám đốc tô đã nói như vậy thì chúng tôi tin anh tư n h i ê n lên tiếng bày tỏ thái độ trước tiên mặc dù điều kiện sống ở đây hơi tệ nhưng chịu được cực khổ mới thành người xuất chúng chứ những hot girl mạng khác cũng phụ h ò a theo đúng rồi tổng giám đốc tô với vai trò là một hot girl mạng thu hút người xem dựa vào lợi ích dễ ảm hệ phút nào mà tư n h i ê n không lợi ích dễ ảm là lại cảm thấy thiếu cái gì đó tư n h i ê n hỏi tô thiếu dân chúng tôi có thể quay lại hoàn cảnh trong doanh trại không mặc dù rất căm ghét điều kiện thô sơ trong doanh trại nhưng tư nhân cũng biết doanh trại là nơi quan trọng không được q a y chụp tùy tiện những hoạt gơ mạng khác cũng nhìn tô thiếu dân với ánh mắt đầy vẻ mong chờ đợi tô thiếu dân trả lời đương nhiên có thể rồi hoàn toàn không thành vấn đề tô thiếu dân gật đầu đáp tôi đưa các cô đến đây để làm gì để ghi hình chương trình thực tế về doanh trại quân đội đó nếu không được quay thì chúng ta còn ghi hình cái gì nữa nhưng mà tư nhân hơi lo ngại tôi nghe nói mấy nơi như doanh trại không được quay chụp tùy tiện nếu không sẽ bị bắt vào tù ha ha ha nghe tư nhân nói tô thiếu dân ngẩng cổ lên trời cười một chẳng dài nước hoa hạ chúng ta đúng là có quy định đó nơi quan trọng như doanh trại không thể tùy tiện quay chủ. nhưng các cô nghĩ xem tôi là ai chứ mạng lưới quan hệ của tôi trải khắp đất nước hoa hạng trong số các nhà giàu có có ai mà không quen biết nếu tôi đã đưa các cô đến đây thì các cô cứ yên tâm quay đi mỗi một nơi ở đây chỉ cần các cô có hứng thú có thể tạo chủ đề h o ặ thì cho các cô là ít dễ am tùy ý lời nói kiêu ngạo của t ô thiếu d â n khiến các hot girl mạng càng phấn c h ấ n hơn t ự n h i ê n tỏ ra sùng bái nói tổng giám đốc tô thật không ngờ năng lực của anh lớn như vậy xem ra việc tôi ký hợp đồng với hoa ước đông hải là quyết định chính xác nhất của tôi còn không phải sao tô thiếu dân ngậm một điếu xì gà nơi miệng hiển nhiên vô cùng hưởng thụ cảm giác được tân b ú ố c dưới sự ủng hộ của tô thiếu dân nhóm hot girl mạng tư n h i ê n lập tức giống như chim sổ lồng mang các công cụ l c h dễ ảm như máy quay và điện thoại đi khắp nơi quay phim các bạn thân mến xin chào các bạn t ư n h i ê n quay trở lại rồi đây đặc biệt là tư n h i ê n vừa dùng gậy tự sướng nâng điện thoại lên vừa chào hỏi những người xem like hôm nay tôi đã cùng đội ngũ hoa ước đông hải đến chiến khu ở tỉnh mọi người có muốn tìm hiểu cuộc sống của binh sĩ hoa hạ không ấn vào góc trên bên phải theo dõi tôi nhé tiếp theo đây hãy để tôi dẫn mọi người đến với doanh trại quân đội nào vì hoa hạ vừa đánh thắng trận chiến ở biên giới chiến thần hộ quốc vương t r u n g quy được tìm kiếm rất nhiều nên lúc này tư n h i ê n lấy dễ ảm tình hình trong doanh trại thoáng chốc đã khiến số người xem lấy dễ ảm tăng vọt thấy số người xem trực tuyến được cập nhật liên tục tư n h i ê n vô cùng kích động các bạn nhìn xem con chó cao to d u n g mánh này chính là chó nghiệp vụ quân đội trong lời đồn nghe nói mũi nó rất thính có thể tìm được bạn nhờ vào mùi trên người bạn đấy còn cái này nữa hay thật đây là xe tăng hẳn nặng lần đầu tiên tôi thấy nó đấy tư ự nhiên giống n h c o n c h i cái cái m tóm được được đấy. Cô thả ta h bay, quay gì là o à n toàn phất lờ tấm lờ bừng i lối nghiêm Mọi người ơi, mọi người nhiên ể n dựng này, muốn xem bên trong xe tăng như thế nào không? vực vực Tự ở vào vào. khu khu thế cơ cấm bước có mật, xem b xe bừng nhiệt huyết nói với người xem lợi ích dễ ảm tôi sẽ thâm nhập vào bên trong xe tăng hạng nặng giải mã cơ cấu bên trong chiếc xe tăng này cho các bạn các bạn có mong chờ không trong phòng lợi ích dễ ảm lập tức vang lên tiếng hô hào hưởng ứng chào cô thấy tư nhân định vào trong xe tăng vệ binh đứng canh ở bên cạnh vội vàng tiến tới ngăn cản đây là khu vực bí mật quân sự nghiêm cấm những người bên ngoài vào quan sát mong cô hãy rời khỏi đây ngay lập tức còn nữa nơi chiến khu quan trọng nghiêm cấm quay phim là dễ ảm ôi chao tên lính tối tha này khắp người toàn mồ hôi đúng là b ẩ n chết được mấy ngày rồi anh không tắm thế nhìn vệ binh ra ngăm đen vì phơi nắng và vẻ ngoài giản dị của anh ta t ự nhiên tỏ ra ghét bỏ đúng là nực cười tôi đến để quay chương trình anh không cho tôi quay phim là dễ ảm thì tôi đến đây làm gì xin lỗi cô nơi này không được quay phim là dễ ảm vệ binh vẫn kiềm chế trả lời này tên lính tối tha nhà anh cố ý gây sự với tôi phải không tư n h i ê n nghe vậy lập tức nổi giận không phải chỉ là một chiếc xe tăng hạng nặng t ô i sao làm như chưa ai nhìn thấy vậy tôi đến đây quay phim l ị i c h dễ ảm tuyên truyền cho mấy chiếc xe tăng c ũ nát của các anh thì các anh nên cảm ơn tôi mới đúng vệ binh không biết nói gì hơn hóa ra cô tiết lộ bí mật quân sự của chiến khu tỉnh tôi còn phải cảm ơn cô sao suy nghĩ kiểu gì thế vệ binh vẫn kiên trì đáp lại xin lỗi thưa cô đây là bí mật quân sự tên lính tối h anh b ấ t lấy bí mật quân sự chó tha đó ra dọa tôi đi tư nhân cởi khẩy mặt lộ vẻ khinh thường những chuyên mục quân sự trong phim truyền hình ngày nào cũng quay ở trong doanh trại sao không thấy anh nói đó là bí mật quân sự hả có tô thiếu dân trong lưng t ự n h i ê n vô cùng tự tin những lo nghĩ trước kia đều tan biến không sót lại gì bởi vì biết bối cảnh của tô thiếu dân lớn mạnh nên t ự n h i ê n mới ngang ngược không kiêng rẻ hoàn toàn không xem một vệ binh còn con này ra gì thật xin lỗi thưa cô vệ binh giải thích chuyên mục quân sự trên phim truyền hình là được quay trong phạm vi cho phép bây giờ nội dung các cô quay là bí mật quân sự không được phép quay tên lính tối tha này cũng vênh váo quá nhỉ vệ binh không ngừng kiên trì khiến tư n h i ê n vô cùng tức giận anh có biết tôi là ai không tôi là tư n h i ê n hoặc cơ mạng có triệu fan hâm mộ tôi đến đây quay hình đã được lãnh đạo của các anh cho phép tôi nói cho anh biết nếu anh còn cản trở tôi cẩn thận tôi tố cáo lên cấp trên của anh buộc anh phải cởi bộ quân phục trên người xuống xem anh có còn hung dữ nữa không không có mệnh lệnh của cấp trên thì các cô không được vào đây quay phim là dễ ảm vệ binh vẫn kiên trì như trước hôm nay tôi cứ nhất định phải vào đó quay phim là dễ ảm đấy anh làm gì được tôi cô ó sự ủng hộ thiếu suy nghĩ của các fans ủng của nghĩ nào tản trong kênh dễ Ám, tự nhiên cũng hộ thiếu h ít tư các ảm, k là dễ nói g ngược Trường không cũng xông trong. người tên lính cần này nhiên Nếu này chắn vọng. được. Tư lúc chịu chắc Cô bộ, mộ thối tha ít quyết tâm thua, rất thất là phải hâm kia. 493, vào mà dễ ảm đã sẽ ai là tên lính thối đúng lúc này một giọng nói uy nghiêm vang lên sau l ư n g tư n h i ê n người đến chính là mục hàn vừa mới tới chiến khu tỉnh sau khi mục hàn đến anh không liên lạc với các tư lệnh chiến khu như viên duy nhất thay vào đó anh nhìn thấy rất nhiều hot g i mạng với ống kính dài ống kính ngắn mang theo máy quay và phát sóng trực tiếp khiến toàn bộ doanh trại giống như một chương trình giải trí hoàn toàn không có vẻ vai nghiêm như mọi khi vẻ mặt của mục hàn càng thêm tối xâm lại anh đi đến chỗ tư n h i ê n xem xét với lúc nghe thấy tư n h i ê n đang lớn giọng phép lối đặc biệt tư n h i ê n muốn lợi ích dễ ảm cấu tạo bên trong chiếc xe tăng hạng nặng càng khiến mục hàn tức giận hơn các thiết bị quân sự này được xếp vào loại bí mật một khi bị lộ ra ngoài chắc chắn sẽ bị các thế lực thù địch nhìn thấy khi đó các thiết bị quân sự này sẽ không còn tác dụng răn đe trên chiến trường chúng chỉ còn là đống sắt vụn mà thôi này anh là ai nhìn thấy mục hàn mặc một bộ quần áo bình thường cả người không quá một nghìn tệ tư n h i ê n đột nhiên lộ ra vẻ khinh thường anh là người của tổ đạo cụ hay tổ hậu cần làm cho tốt công việc của mình đừng có lo chuyện bao đồng theo tư n h i ê n thấy bộ dạng này của mục hàn chắc cũng chỉ là một nhân viên công tác hậu cần của hoa ước đông hải mà thôi cô không cần quan tâm tôi thuộc tổ nào mục hàn nhìn chằm chằm vào tư n h i ê n ánh mắt lạnh lùng nói vì câu nói vừa rồi của cô tôi muốn cô phải xin lỗi vệ binh này ngay lập tức lập tức luôn vào ngay người lính trong tâm trí của mục hàn là một nghề thần thánh nếu không có những người lính này bảo vệ tổ quốc làm sao những người nổi tiếng qua mạng này có thể sống cuộc sống thoải mái của họ như ngày hôm nay chưa nói đến việc phát sóng trực tiếp kiếm được tiền sợ là mạng sống của mình còn không biết ở nơi nào nữa ấy chứ vì vậy mục hàn không cho phép bất kỳ ai sỉ nhục bất kỳ người lính nào ở hoa hạ đùa hạ bảo tôi đến xin lỗi tên l í n h tối này không thể nào tự nhiên lắc đầu nói anh ta làm lỡ mất buổi phát sóng trực tiếp của tôi tôi còn chưa yêu cầu anh ta xin lỗi đây cô còn muốn vệ binh này phải xin lỗi cô sao mục hàn nhất thời không nói nên lời hoa ước đông hải đã bỏ ra bao nhiêu tiền bạc và công sức để bồi dưỡng ra một người nổi tiếng qua mạng cư xử k h ố n nạn như cô chẳng trách những người nổi tiếng trên mạng gần đây thường xuyên có những hành động xấu liên tục bị nhà nước cấm vận nghe mục hàn nói như vậy tư nhiên đột nhiên trở nên căng thẳng khá cảnh r i á c hỏi rốt cuộc anh là ai anh có tư cách gì mà lo chuyện của tôi gần đây quả thật có rất nhiều người nổi tiếng qua mạng vì thiếu kiến thức về lịch sử còn chế nhạo b ô i xấu lịch sử cận đại nên đã bị nhà nước cấm vận vì vậy tư nhiên cũng cảm thấy hơi lo lắng nhỡ đâu người này có lai lịch gì đó Tiên tong Tôi phải đi giống mình chẳng cũng n đô của hay sao? h sẽ ưu c ậ ấy, Mục、Hàng、chỉ gác Hàn anh lính vào và nói, thế ô i cũng quân n là một â n người có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay, chúng tôi đã phải liều mạng trên Để được đẹp đã cho các có cuộc c hôm phải h tôi liều i tốt n trường. thấy Suy, mục hàn nói vậy tư nhiên lập tức thở phào nhẹ nhõm tôi còn tưởng anh là lãnh đạo lớn gì đó kia hóa ra cũng chỉ là một tên lính thối có gì to tát đâu cơ chứ đây là lần thứ ba cô gọi chúng tôi là lính thối rồi đó mục hàn nói nghệ tình cô là phụ nữ tôi có thể cho cô một cơ hội nữa quỳ xuống xin lỗi tôi và nhận lỗi với toàn bộ những người lính của hoa hạ thì chuyện hôm nay tôi sẽ cho qua hả thư nhiên đ i ể môi m tôi không nghe nhầm chứ anh lại muốn tôi quỳ xuống xin lỗi anh tôi thấy anh đang nhầm n h ọ t không rõ tình hình ở đây rồi bây giờ là tên lính này ngăn cản tôi là ít dễ ảm làm lỡ dở công việc của tôi còn anh nữa anh cũng đang quay dối việc tôi là ít dễ ảm cho nên hai người các người phải xin lỗi tôi mới đúng nệ tình các người đều là binh lính tôi cũng có thể cho các người một cơ hội quỳ xuống xin lỗi tôi trước mặt mọi người tôi cũng có thể không truy cứu chuyện xảy ra hôm nay nữa mục hàn không nhịn được cười anh đã từng thấy những kẻ kiêu ngạo nhưng chưa bao giờ thấy một kẻ kiêu ngạo đến mức như vậy đây rõ ràng là không coi doanh trại quân đội ra gì mà cô ta cảm thấy mình đến doanh trại quân đội là để làm mẹ người ta đây mà anh cười cái gì thấy mục hàn cười khẩy t ự nhiên càng tức giận tôi đang nói với anh là xin lỗi tôi đi mau lên lát nữa tôi thay đổi suy nghĩ các anh có muốn xin lỗi tôi cũng không chấp nhận nữa đâu mục hàn thật sự không nói nên lời cái gọi là người nổi tiếng trên mạng này quả thực là ngang tàn vô lý dựa vào sự ủng hộ của những người hâm mộ không có nào trong kênh l ị dễ ảm cô ta lại càng thềm tiêu ngạo và độc đoán không coi ai ra gì tôi sợ cô không nhận nổi lời xin lỗi của tôi mục hàn khẽ nói muốn tôi xin lỗi cũng không phải là không thể nhưng với tư cách của cô thì chỉ có thể quỷ để mà nghe thôi anh tư n h i ê n đột nhiên tức giận chỉ vào mục hàn anh thực là muốn ăn đòn mà người muốn ăn đòn là cô mục hàn cũng không khách sáo anh đi đến trước mặt tư n h i ê n đột nhiên đá một phát cẳng chân của tư n h i ê n bị gặp lại bởi cú đá của mục hàn cô ta đột nhiên quỳ xuống đất để cô quỳ xuống nghe tôi nói chuyện đã là ân đức lớn lao dành cho cô rồi mục hàn nói mục hàn nói không sai trước đây nếu có ai đó dám nói chuyện với anh bằng thái độ như tư n h i ê n thì đã sớm bị anh vứt thẳng xuống biển cho cá ăn rồi tư n h i ê n người đột nhiên bị bắt buộc phải quỳ xuống sững sờ trong giây lát cô ta đang bị sỉ nhục ngay trước khán giả xem là ít dễ ảm đám người quay phim của tư n h i ê n cũng t r ò n váng ở những nơi công cộng họ luôn thấy cảnh tượng tư n h i ê n được fan săn s đón dáng vẻ cao cao tại thượng họ đâu đã từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này chứ những người lính đứng xem ở một bên thì cảm thấy vô cùng hà hê thực ra đám hot girl mạng như tư nhân không hề kiêng rẻ gì quay phim khắp nơi trong quân doanh cảnh tượng dối gen xấu xí này đã khiến cho họ cảm thấy bất mãn từ lâu rồi chỉ là bọn họ đều nhận được lệnh của cấp trên nói là những người này đến doanh trại quay phim tuyên truyền không được cản trở bọn họ quay phim lấy t h dễ ảm khi cần thiết còn phải tạo điều kiện thuận lợi cho họ vì vậy những người lính này vẫn luôn kìm nén mục hàn phớt lờ mệnh lệnh của cấp trên thẳng tay xử lý những hot girl mạng này khiến họ chút được nỗi bức bối ở trong lòng này anh điên rồi sao tại sao lại tùy tiện đánh người lúc này nhân viên đội quay phim của tư nhân liền phản ứng lại ngay hàn tiến lên phía trước chỉ trích mục hàn anh có biết anh đang làm gì không anh dám ra tay đánh cô ấy trước hàng triệu fans hâm mộ của cô ấy có phải anh chán sống rồi không đừng nói là những người hâm mộ này không tha cho anh riêng việc anh đánh tư n h i ê n thôi hoa ước đông hải chúng tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu chính là đám f a n não tàn này ấy hả mục hàng chẳng hề quan tâm giật lấy điện thoại của tư n h i ê n và bóp nó vỡ thành n h i ề u m ảnh đều là những hot girl mạng vô đạo đức các người truyền bá những tư tưởng mang năng lượng tiêu cực mới tạo ra nhiều fans não tàn như vậy tôi thấy việc lấy tấm dễ ảm này không cần cũng được anh anh anh tư n h i ê n càng sốc hơn khi thấy điện thoại di động của mình bị đập nát t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi bốn dựa vào đâu mà đánh người điên rồi điên thật rồi người quản lý ở bên cạnh nhìn thấy vậy càng thêm tức giận cái mà anh nghiền nát không phải là một chiếc điện thoại mà là đám đông hàng triệu người hâm mộ phía sau tư n h i ê n đó một tên lính còn con như anh mà lại dám đối xử với tư n h i ê n như thế anh cứ chờ đợi bị trả thù điên cùng đi người quản lý hoàn toàn không ý thức được rằng một người có thể dùng tay không bóp nát điện thoại đáng sợ đến mức nào nơi quan trọng như quân doanh còn chưa đến lượt các người hống hách ở đây mục hàn lại giơ chân đá một phát người quản lý cũng bị buộc quỳ xuống anh cũng quỳ xuống đó cho tôi quá tự phụ rồi một tên lính còn con mà lại dám ngông cùng như vậy những nhân viên khác thấy vậy liền chỉ trích mục hàn không nớt tuy nhiên tất cả đều bị mục hàn đạp quỳ xuống đất sao hả không phục à, mục hàn liếc mắt nhìn đám nhân viên đang quỳ trên mặt đất một lượt và l ệ n h lùng nói nếu không phục thì cứ lên đọ sức với tôi này không đánh chết được các người thì coi như tôi thua thấy sự dữ tợn của mục hàn những nhân viên này lúc đầu vẫn còn đang thiếu ngôi trận không dám nhìn mục hàn g nữa vội vàng túi đầu xuống không ai trong số họ dám nói gì nữa điều này khiến cho những người lính đứng xem ở một bên vô cùng h ạ hê họ rất muốn dạy bảo cho đám người hôn l á o này một phen nhưng không có lệnh của cấp trên không ai dám làm khó những người này ngay sau đó động tính ở đây đã thu hút những h ố t g ơ mạng đang quay phim khác những người từ đoàn của hoa ước đông hải lần lượt tập hợp lại thật chẳng ra làm sao cả chúng tôi đến quân doanh để quay phim giúp các anh tuyên truyền các anh lại đối xử với chúng tôi như thế ư nhất định phải nghiêm trị không tha nếu chuyện hôm nay các người không cho chúng tôi một câu trả lời chúng tôi không bỏ qua cho các người đâu những hốt gơ mạng này tràn đầy phẫn nộ cứ như người làm sai là mục h ẳ n và những binh lính của chiến khu tỉnh này vậy nhóc con tôi cho anh một cơ hội nữa thấy có nhiều đồng bọn đến giúp sức như vậy t ự n h i ê n đột nhiên trở nên tự tin hơn chỉ cần anh đỡ tôi đứng dậy dập đầu với tôi mười tám cái sau đó quỳ liếm mũi dày của tôi thì tôi sẽ tha cho anh một con đường sống nếu không sau này đừng nói đến quân doanh mà bất kể nơi nào anh cũng không thể ở lại được bởi vì tôi sẽ kêu gọi toàn bộ lực lượng khiến cho anh không có đất dung thân ở hoa hạ này thấy tư n h i ê n vẫn hống hách như vậy mục hàn càng thêm tức giận anh không nói thêm lời nào mà giơ tay lên dáng luôn phát tát kêu rõ mồn một, một vào m ặ t cô ta ngay lập tức một dấu tay rõ ràng xuất hiện trên khuôn mặt của tư n h i ê n anh t ư n h i ê n đột nhiên cảm thấy mặt mình đau rát như lửa đốt cô ta không khỏi đưa một tay ôm bên mặt bị đánh tay còn lại chỉ vào mục hàn tức giận đến mức không nói được lời nào tư n h i ê n hoàn toàn không ngờ con người mục hàn lại không nói lý lẽ nói ra tay là ra tay liền anh cái gì mà anh không phục sao mục hàn giơ tay lên lại một cái bạc thai nữa giang xuống nếu như cô không phục tôi sẽ đánh cho đến khi nào cô phục thì thôi giờ đây hai bên mặt của tư n h i ê n đều có dấu tay điều này làm cho những hốt gơ mạng khác chết lặng dù sao tư n h i ê n cũng là người nổi tiếng nhất trong số những hốt gơ mạng này ngay cả tô thiếu dân cũng phải nâng nịu cô ta như nâng chứng cho cô ta những tài nguyên tốt nhất bất kể tư n h i ê n đi đến đâu cũng đều là nhân vật trung tâm vậy mà hôm nay lại bị một tên lính vô danh tiểu tốt đánh liên tục hai cái bạc thai thực sự khiến họ bị xúc nặng hu hu hu tư n h i ê n vô cùng n g ấ t tức và khóc n ư ớ c nở có chuyện gì vậy lúc này tô thiếu dân mới phát hiện ra sự bất thường ở đây và vội vàng chạy tới tổng giám đốc tô tên lính dã man này đánh tôi nhìn thấy tô thiếu dân đi tới tư n h i ê n lập tức như tìm được chỗ có thể dựa dẫm lại dương nhanh muốn vớt tổng giám đốc tô anh phải làm chủ cho tôi đừng lo tôi sẽ giải quyết tô thiếu dân đưa tay ra vô vai tư n h i ê n sau đó hắn bước đến chỗ mục hàn và nghiêm mặt nói anh lập tức xin lỗi tư nhân mau mục hàn liếc mắt nhìn tô thiếu dân anh lại là ai vậy tôi là tô thiếu dân tổng giám đốc của hoa ước đông hải tô thiếu dân nói với vẻ mặt tự hào hoa ước đông hải thì sao mục hàn l ệ n h lùng nói ai cho anh quyền quay phim ở chiến khu tỉnh này ồ、oh, nghe giọng điệu của anh cứ như thể anh là tư lệnh chiến khu tỉnh vậy tô thiếu dân nhìn mục hàn từ trên xuống dưới thấy anh ăn mặc đơn giản chất phát liền cảm thấy người này không có khí chất lãnh đạo vì dù sao anh còn quá trẻ cùng lắm cũng chỉ ba mươi tuổi lãnh đạo chiến khu tỉnh không đời nào ở cái độ tuổi này được được tô thiếu dân nói anh muốn biết phải không vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết đó là thượng tá lý vĩ dân bộ trưởng bộ tuyên truyền chiến khu tỉnh thượng tá lý vĩ dân và tôi là bạn tâm giao một tên lính còn con như anh mà lại dám chất vấn thượng tá ư có gì mà không dám mục hàn hư một tiếng và nói anh m a u bảo lý vĩ dân cút ra đây gặp tôi giải thích rõ ràng cho tôi ngay tại đây nếu không tôi sẽ c ắ t quân hàm của ông ta h ừ thật là h ứ n g hách tô thiếu dân cười khẩy gật đầu nói được thôi giờ tôi sẽ gọi điện cho lý vĩ dân để xem lát nữa ông ấy đến sẽ xử lý anh thế nào với cái giọng điệu của anh ấy hả ai không biết còn tưởng anh là quan to nhất ở đây cơ sau khi nhận được cuộc gọi từ tô thiếu dân một sĩ quan mang quân hàm thượng tá nhanh chóng bước tới thượng tá lý ông phải làm chủ cho tôi nhìn thấy lý vi dân đi tới tô thiếu dân lập tức tiến lên chào hỏi hoa ước đông hải của chúng tôi đang quay phim yên lành ở đây thì bị người này tìm đủ mọi cách ngăn cản lại còn ra tay đánh người nữa tô thiếu dân chỉ vào mục hàn cái gì nghe thấy tô thiếu dân k i ệ n cáo lý vi dân liền giận giữ nhìn mục hàn lạnh lùng nói cậu là chiến sĩ ở tiểu đội nào dựa vào đâu mà đánh người mặc dù mục hàn đã đến chiến khu tỉnh vài lần nhưng ở cấp bậc của lý vi dân vẫn không đủ để biết thân phận thực sự của mục hàn vì vậy lý vi dân không hề nhận ra mục hàn ông không cần biết tôi là chiến sĩ tiểu đội nào tôi hỏi ông đám người hỗn tạp này đến chiến khu tỉnh quay phim là do ông cho phép sao mục hàn chất vấn với vẻ rất bá đạo là tôi cho phép đó sao nào lý vi dân nói bộ trưởng bộ tuyên truyền thượng tá lý vi dân đúng không mục hàn lạnh lùng nói tốt xấu gì ông cũng là cấp bậc lãnh đạo của chiến khu tỉnh sao một chút tổ chức kỷ luật cũng không có vậy lẽ nào ông không biết chiến khu là nơi thuộc bí mật quân sự nghiêm cấm người ngoài đến quay phim là dễ ảm hay sao những điều cấm kỵ mà mục hàn đề cập thực ra trong lòng lý vi dân biết rất rõ nhưng ông ta đã lỡ chém do với tô thiếu dân rồi nếu như dừng lại vào lúc này chắc chắn sẽ khiến người ta cảm thấy chức bộ trưởng bộ tuyên truyền này của mình chỉ là làm cho có không hề có quyền lực thực sự tôi chấp thuận cho hoa ước đông hải đến để quay phim là dễ ảm hoàn toàn là vì muốn tuyên truyền cho các chiến sĩ hoa hạ hơn nữa lãnh đạo chúng tôi làm việc lại phải cần cậu đồng ý hay sao chương 495, a i ă n gan hùn mật gấu mà lại dám bắt người này lý vi dân oán giận nói ha ha ha đúng là buồn cười chết mất nghe lý vi dân nói vậy mục hàn ngửa mặt lên trời cười một trận thượng tá lý tốt xấu gì ông cũng là một quân nhân lẽ nào không biết cả thế giới đều biết đến vi lực tác chiến của binh sĩ hoa hạ ta sao còn cần phải nhờ đám ô hợp các người tuyên truyền à nghe đi ông nghe đi lúc này tô thiếu dân đột nhiên cứ như đã nắm được tóc h của mục hàn nói với lý vi dân cậu ta luôn miệng nói chúng tôi là đám người ô hợp lẽ nào hoa ư ớ c đông hải chúng tôi trong mắt chiến khu tỉnh của các người chính là hình tượng này quá đáng lắm rồi lý vi dân gật đầu đánh người thì đã đành còn sỉ nhục người khác nữa nhất định phải xin lỗi các người không phải tôi nghĩ rằng các người có hình tượng như vậy mà là chuyện các người đang làm bây giờ đã là hình tượng này rồi mục hàn bực bội hừ một tiếng nói các người nghe kỹ cho tôi thứ nhất thượng tá lý ông vi phạm quy định cho phép bọn họ vào chiến khu tỉnh quay phim là t dễ ảm đã là xúc phạm đến điều lệ quản lý quân sự thứ hai những người gọi là hot girl mạng xã hội này trong nội dung quay phim là t dễ ảm bao gồm rất nhiều bí mật quân sự quan trọng của chiến khu tỉnh thứ ba hot girl mạng tên tư nhân này ngang nhiên sỉ nhục vệ binh quản lý bí mật quân sự chỉ dựa vào ba điều này đủ để đưa thượng tá lý vào tòa án quân sự hủy hết tiền đồ p h u nghe mục hàn nói vậy lý vi dân không khỏi hít một hơi khí lạnh không ngờ binh lính mặc đồ thường này lại hiểu chế độ quân sự nước hoa hạ như nắm trong lòng bàn tay lý vi dân hơi chột dạ vô thức liếc nhìn sang tô thiếu dân tổng giám đốc tô các cậu không lấy dễ ảm bí mật quân sự thật đ ấ y chứ tôi cho phép các cậu lấy dễ ảm nhưng cũng không nói cho các cậu quay bí mật quân sự mà chắc cậu cũng biết chiến khu là trọng địa quân sự cấm kỵ khá nhiều không có không có chúng tôi tuyệt đối không quay phim bí mật quân sự tô thiếu dân lập tức xua tay nói bộ trưởng lý nếu ông không tin có thể hỏi những ngôi sao mạng xã hội này những ngôi sao mạng xã hội như tư nhân cũng lần lượt tỏ ý không có tuy nói bọn họ quay phim khắp nơi gần như là chụp ảnh hơn phân nửa cảnh của cả chiến khu tỉnh nhưng bọn họ cũng sẽ không thừa nhận nhất là trong số những tấm ảnh này chắc chắn có chứa nội dung bí mật quân sự trọng điểm cho dù trong lòng bọn họ cũng hơi kiên rẻ nhưng càng là nội dung bí mật thì càng có thể thu hút lòng hiếu kỳ của fans hâm mộ càng có thể khiến kênh l ạ c dễ ảm của bọn họ duy trì mức độ nổi tiếng cao hơn lúc này lý vĩ dân mới nói với mục hàn cậu xem bọn đều nói không có rồi tôi không tin mục hàn lắc đầu giơ ngón tay chỉ vào những ngôi sao mạng xã hội như t ư nhiên nói ông kiểm tra điện thoại và máy quay phim của bọn họ phim ảnh vẫn còn bên trong mở ra xem chẳng phải là biết rồi sao vừa nghe mục hàn muốn kiểm tra điện thoại và máy quay phim đám ngôi sao mạng xã hội tư n h i ê n liền hoảng sợ dẫu sao họ cũng có tật giật mình bộ trưởng lý vốn di tôi cho rằng địa vị của ông ở chiến khu tỉnh rất cao lúc này tô thiếu dân nói khích tướng xem ra là tôi hiểu lầm rồi ngay cả một binh lính nhỏ bé cũng có thể khua tay múa chân với ông tôi thấy kiểu chương trình thực tế doanh trại này chúng tôi không cách nào tiến hành tiếp được rồi quả nhiên lý vi dân đã mắc lửa nghe tô thiếu dân nói vậy sắp mặt lập tức tối xâm lại tôi đã cho phép rồi sao có thể không quay chứ nhất định phải quay mặt lý vi dân đầy vẻ giận dữ gào lên với mục hàn t h ằ n g nhóc rốt cuộc cậu là ai ngay cả bộ trưởng bộ tuyên truyền là tôi cũng không coi ra gì ạ hừ tôi là ai ư mục hàn lạnh lùng nói ông đi hỏi viên duy nhất là biết to gan lý vi dân vừa nghe tức giận nói tên của tổng tư lệnh là tên mà cậu có thể gọi thẳng vậy được c vốn dĩ là muốn Mục tuyên truyền cho chiến sĩ hoa hạ chuyển bán năng lượng chính bây giờ xem ra là chúng tôi khiến bộ trưởng lý khó xử rồi khó xử cái gì lý vi dân sụ mặt l ớ n tiếng nói tổng giám đốc tô chương trình này của các cậu phải quay ai dám không cho các cậu quay tôi sẽ xử lý cái đó câu này của lý vi dân không chỉ nói cho tô thiếu dân nghe cũng là nói cho các binh sĩ đang vây xem nghe đương nhiên các binh lính biết người trước mắt là bộ trưởng bộ tuyên truyền mặc dù không trực tiếp quản lý quân sự nhưng ông ta là lãnh đạo chỉ cần một tờ báo cáo lập tức có thể khiến cả ban ngành thậm chí cả liên đội chịu phạt sao nào lời nói của tôi không có trọng lượng à nhìn thấy mục hàn vẫn giữ thái độ khinh thường lý vi dân thẹn quá hóa giận ở chỗ của tôi thì lời nói của ông một chút trọng lượng cũng không có đâu mục hàn cười khẩy nói tỏ vẻ với tôi sao ông không có tư cách này đ ồ khốn lúc này lý v i dân mới để ý mục hàn cũng không mặc quân phục cậu không phải binh lính của chiến khu tỉnh sao cậu là người của đoàn hoa ước đông hải ạ không không không tôi thiếu dân vội lắc đầu bộ trưởng lý tôi hoàn toàn không quen người này ông muốn xử lý anh ta thế nào thì cứ xử lý thế đấy cậu không phải là binh lính của chiến khu tỉnh cũng không phải của đoàn hoa ước đông hải vô duyên vô cơ xuất hiện ở chiến khu tỉnh thì có đến tám chín phần là thân phận khả nghi lý vi dân lập tức ra lệnh với binh lính xung quanh đến đây giải tên không rõ lai lịch này đến phòng giam tra tấn nghiêm hình nhất định phải t r a ra thân phận thật của cậu ta nhận được lệnh của lý vi dân mấy vệ binh theo ông ta đến lập tức bước lên chuẩn bị trói mục hàn vằng vằng vằng lúc này đột nhiên trong không trung liên tục vang lên ba tiếng súng lý vi dân giật nảy mình vội nhìn xung quanh tìm nơi phát ra tiếng súng những nhân viên đoàn hoa ước đông hải như tô thiếu dân cũng đều r ụ t cổ kinh hồn bạt vĩa không thôi là ai ăn gan hùm m ậ gấu dám bắt người này không muốn sống nữa à? một tiếng giận dữ chuyển đến lúc này lý vi dân nhìn thấy tư mã thanh vân lữ đoàn trưởng của lữ đoàn đặc chiến dẫn một đoàn lính đặc trùng súng đạn sẵn sàng chạy một mạch đến vì biểu hiện xuất sắc tư mã thanh vân cũng được cấp trên đưa lên chiến khu tỉnh từ chiến khu s ở bắc đảm nhận chức lữ đoàn trưởng của lữ đoàn đặc chiến tư mã thanh vân vừa xài bước lớn đi đến vừa ra lệnh lập tức thông báo các tư lệnh đến đây dù sao người này cũng là sát thần không có bất kỳ tình cảm nào chương bốn trăm chín mươi sáu trở thành nơi để trục lợi từ khi nào vậy ôi lữ đoàn trưởng sao ông lại đến đây lẽ ra lúc này ông đang phải dẫn quân tham gia huấn luyện việt g i á chứ lý vi dân vội vàng tiến lên chào hỏi mặc dù lý vi dân mang quân hàm thượng tá lại là bộ trưởng bộ tuyên truyền nhưng thực tế lại chẳng có chút thực quyền gì bên trong doanh trại dù gì đây cũng là một nơi coi trọng quyền hành ví dụ như tư mã thanh vân cũng mang quân hàm thượng tá cấp bậc cũng ngang với một bộ trưởng bộ tuyên truyền như lý vi dân nhưng bởi vì người ta là lữ đoàn trưởng hơn nữa còn là lữ đoàn trưởng của lữ đoàn đặc chiến vậy nên địa vị vẫn cao hơn lý vi dân khá nhiều quyền lực của một bộ trưởng bộ tuyên truyền như lý vi dân chỉ có thể dùng để chỉ đạo tập luyện tiết mục văn nghệ và phát biểu linh tinh mà thôi nhìn thấy lý vi dân đang định bắt chói mục hàn tư mã thanh vân liền gầm lên lý vi dân ông đang làm cái gì thế tôi đang bắt chói người lý vi dân vẫn chưa hiểu gì giơ tay chỉ vào mục hàn nói vì thân phận của người này không rõ ràng vô cùng đáng nghi lại còn đột nhập vào chiến khu tỉnh của chúng ta cản trở hoa ước đông hải ghi hình một chương trình thực tế trong doanh trại phát sóng trên phạm vi cả nước hả tư mã thanh vân cau mày hoài nghi nhìn đám người tô thiếu dân đặc biệt là mấy ngôi sao mạng xã hội như tư n h i ê n đang ăn mặc loẹ loẹt và hở hàng trong tay vẫn còn cầm máy ảnh nói bộ trưởng lý từ bao giờ mà chiến khu tỉnh chúng ta trở thành nơi để trục lợi cho mấy người này vậy lữ đoàn trưởng tư mã ông đừng nói chuyện khó nghe như thế hoa ước đông hải người ta là công ty điện ảnh hàng đầu cả nước bọn họ qua đây để tuyên truyền thay cho chiến khu tỉnh chúng ta lý vi dân không vui lắm lại nói vấn đề mà tôi cần trao đổi với ông bây giờ chính là bộ dạng của kẻ này rất đáng nghi tôi nghi ngờ cậu ta là mật vụ mà kẻ địch phái tới để do thám lý vi dân cố ý đánh chống làng chủ đề hoa ước đông hải quay phim bởi vì ông ta tự biết mình đổi lý việc phê chuẩn cho hoa ước đông hải tới ghi hình chỉ là quyết định của một mình lý vi dân mấy tư lệnh như viên duy nhất hoàn toàn không hề biết gì cả lý vi dân nghĩ ngợi đợi chương trình của hoa ước đông hải ghi hình xong xuôi rồi thì kể cả mấy người viên duy nhất có biết cũng không thể làm được gì chỉ có thể để yên vậy mà thôi vào lúc mà lý vi dân và tư mã thanh vân đang nói chuyện điện thoại của tô thiếu dân đồ chuông là ra chủ sở nhậm hành của nhà họ sở ở đông hải gọi tới thiếu dân à ở đầu dây bên kia sở nhậm hành cười hỏi chương trình thực tế trong doanh trại của hoa ước đông hải mấy người ghi hình thế nào rồi mặc dù tô thiếu dân là tổng giám đốc của hoa ước đông hải nhưng thật ra chỉ nắm giữ 5% cổ phần mà thôi ông lớn thật sự đứng sau hoa ước đông hải thật ra là nhà họ sở nắm giữ 30% cổ phần lần này ý tưởng đưa hoa ước đông hải đến chiến khu tỉnh ghi hình chương trình thực tế trong doanh trại chính là do nhà họ sở nghĩ ra trước đây ở chiến khu tỉnh sở nhậm hành được viên duy nhất tiếp đón với nghi thức long trọng nhất điều này khiến sở nhậm hành cực kỳ vui vẻ quyết định hợp tác với chiến khu tỉnh để hoa ước đông hải ghi hình chương trình thực tế trong doanh trại cũng là vì muốn tăng cường quan hệ với chiến khu tỉnh vẫn t n g ổn tô thiếu dân trả lời chỉ có điều tự nhiên lại dẫm phải mấy cái gai cản trở công tác ghi hình bình thường của chúng tôi bộ trưởng lý vi dân đang xử lý rồi ha ha không sao cả sở nhậm hành nói thiếu dân à, tôi nói này cháu nội thứ năm sở trí toàn của tôi là tướng lĩnh quan trọng của quân đoàn c ô n luân là cánh tay đắc lực của đại thống soái hơn nữa lần trước khi tôi đến chiến khu tỉnh tư lệnh viên duy nhất còn đi theo suất cả hành trình vô cùng lễ độ vậy nên đây đều là chuyện nhỏ cậu không cần bận tâm có bất cứ yêu cầu gì đều có thể nói với tôi dựa vào quan hệ của cháu nội sở trí toàn của tôi chuyện gì cũng có thể dàn xếp được hết sau khi kết thúc cuộc điện thoại với sở nhậm hành tô thiếu dân càng trở nên hưng hách ban nãy khi nghe thấy lý v i dân gọi tên lữ đoàn trưởng tư mã thanh vân trong lòng còn hơi lo lắng sợ rằng lại xảy ra sự cố gì nhưng bây giờ tô thiếu dân hoàn toàn không còn sợ nữa cháu nội thứ năm sở trí toàn của sở nhậm hành là cánh tay đắc lực của đại thống soái chỉ cần dựa vào quan hệ này thôi có ai dám động vào hẳn nữa bộ trưởng lý người này có thân phận gì lát nữa tôi sẽ thảo luận với ông sau tư mã thanh vân hoàn toàn không hề bị lý vi dân đánh lạc hướng vẫn đanh thép như cũ bộ trưởng lý đề nghị ông trả lời vấn đề của tôi là ai phê chuẩn cho đám người ỗ hợp này đến chiến khu tỉnh của chúng ta ghi hình trực tiếp tư mã thanh vân lớn tiếng chất vấn đặc biệt là khi tô thiếu dân cũng đang có mặt vốn dĩ là ông ta mời tô thiếu dân đến đây nhưng từ đầu đến cuối lại bị mục h ẳ n và tư mã thanh vân gọi là đám người ỗ hợp điều này khiến lý vi dân cảm thấy vô cùng mất mặt bộ trưởng lý tôi thấy hay là bỏ đi tô thiếu dân lại lên tiếng vì một đám người ô hợp như chúng tôi mà phá hỏng quan hệ của ông với vị lãnh đạo này thật sự không đáng đâu chúng tôi thu dọn đồ đạc trở về đông hải đây tô thiếu dân giả bộ như sắp rời đi đến nơi đợi đã lý vi dân vội vàng gào m ù n lên giữ tô thiếu dân lại tổng giám đốc tô mấy người đừng đi tôi xin cam đoan mấy người cứ việc ghi hình dù ông trời có đến thì cũng không thể cản trở mấy người lý vi dân tái mặt đã hoàn toàn mất hết lý trí tư mã thanh vân tôi nói cho ông biết mặc dù ông là lữ đoàn trưởng lữ đoàn đặc chiến nhưng ông không có quyền nhúng tay vào phương diện văn nghệ lý vi dân giống như con trâu được đang phát điên giơ tay chỉ vào mục hàn mà gào lên còn cả cái tên cản trở ghi hình này nữa hôm nay tôi nhất định phải xử lý cậu xử lý cậu ấy sao tư mã thanh vân cười khẩy lộ ra vẻ mặt khinh thường ông có biết thân phận của cậu ấy là gì không cậu ta có phận gì thì cũng đã không còn quan trọng nữa lý vi dân hoàn toàn mất đi lý trí hạ lệnh với đám người xung quanh còn n g ư ơ i ra đấy làm gì ra tay đi nếu lý vi dân có thể tỉnh táo một chút thì nhất định sẽ hiểu được thân phận của mục hàn không hề tầm thường bịch bịch chính vào lúc hai binh sĩ của lý vị dân chuẩn bị ra tay một loạt â m thanh kinh thiên động địa chợt vang lên mặt đất dưới chân rung động đến mức giống như đang có động đất đám người tô thiếu dân liền hoảng hốt và lúng túng nhìn xung quanh chỉ nhìn thấy một nhóm binh sĩ mặc đồ dàn di xông vào từ bốn phương tám hướng ai cũng mang theo súng đạn xếp thành một đội hình vô cùng trật tự bao vây xung quanh mấy người tô thiếu dân đặc biệt là sĩ quan mang quân hàm thiếu tướng trên vai ngồi trên xe máy chiến địa ba bánh lúc xe vẫn chưa đỗ lại đã nhảy luôn xuống dưới dơ khẩu ak b ố trong tay lên trời rồi bóp cỏ liên tục sau đó lớn tiếng chất vấn ai có l à gan lớn như vậy dám bắt đại thống xoáy đi trung đoàn trưởng thượng quan quý nhất của quân đoàn côn luân nhìn rõ người đến là ai lý vĩ dân liền sợ mất mật bởi vì lý vĩ dân biết người này chính là trung đoàn trưởng thượng quan quý nhất của quân đoàn côn luân thân cận bên đại thống xoáy đừng nói người ta mang hàm tướng quân dựa vào chức vụ trung đoàn trưởng quân đoàn côn luân thôi cũng có thể ngồi ngang hàng với viên duy nhất được rồi chương bốn trăm chín mươi bảy cô mà cũng xứng x i n lỗi vị này sao côn luân xứng xứng bảo vệ thống xoáy của chúng ta xúc phạm đến quân uy giết chết không tha thượng quan quý nhất vừa ra lệnh Lính đặc chủng của quân đoàn bạc của c ông luôn phía sau đột nhiên n phía đột đ ồ thanh hét lên. thanh lên. Âm rõ u chuyển bầu xung quanh, làm gì có đại thống đâu? n thống đến Dân nhìn thống Ông g gì cả có bồi trời. rồi r Đại Vi dối đại xoáy sao? xoáy Lý làm là đồ ngu ngốc lúc này thượng quan q u ý nhất không chịu nổi nữa chủ động đứng ở bên cạnh ngục hàn lẽ nào giờ ông vẫn không hiểu người trước mặt mình đây chính là đại thống soái hay sao cái gì lý vi dân lộ ra vẻ không tin làm sao cậu ta có thể là đại thống soái được chứ lý vi dân không thể tin được vị đại thống soái của một quốc gia với người đàn ông trẻ tuổi mà ông ta căm ghét trước mặt mình lại là một đúng không chỉ lý vi dân mà cả tô thiếu dân cũng không tin anh ta tuyệt đối không phải đại t h ố n g soái nhất định là mấy người làm lính các ông muốn lừa chúng tôi lừa các người chỉ dựa vào các người mà cũng đang để chúng tôi lừa gạt ư thượng quan quy nhất cười khẩy sau đó ông ta kính cẩn chào mục hàn thiếu tướng thượng quan quy nhất trung đoàn trưởng của quân đoàn côn luân xin báo cáo với đại t h ố n g soái tất cả thành viên của quân đoàn côn l u â n đã tập hợp xin chỉ thị của đại t h ố n g soái đúng lúc này viên duy nhất và các tư lệnh chiến khu khác cũng đến có chuyện gì vậy viên duy nhất quát tháo vừa nhìn thấy mục hàn thì lập tức lon ton chạy tới trước mặt mục hàn rồi cũng cung kính nói tư lệnh chiến khu tỉnh viên duy nhất xin kính chào đại thống soái cái gì cậu ta thực sự là đại thống soái sao lý vi dân cảm thấy chân mình run lên nếu những lời của thượng quan quý nhất không đáng tin vậy còn viên duy nhất thì sao viên duy nhất là tư lệnh chiến khu tỉnh lẽ nào ông ta cũng là giả được hay sao hơn nữa những tư lệnh chiến khu tỉnh phía sau l ư n g viên duy nhất cũng lần lượt hành lễ với mục hàn lúc này ngay cả khuôn mặt của tô thiếu dân cũng bắt đầu trở nên khó coi đặc biệt là tư nhiên và những hốt gơ mạng khác lại càng run hơn như đi trên lớp băng mỏng mục hàn khẽ gật đầu sau đó khiển trách viên duy nhất viên duy nhất lính tốt mà ông dạy dô ra đó đứng trước mặt viên duy nhất mà dám gọi tên cúng cơm của ông ta mục hàn thực sự chính là đại thống xoáy rồi khi nghĩ đến cảnh mình vừa chọc giận mục hàn lý vị dân cảm thấy vô cùng h o à n g hốt viên duy nhất ông nhìn cho kỹ đi mục hàn chỉ vào những hốt gơ mạng như tư n h i ê n giận dữ nói những diễn viên này đã vào trong chiến khu của tỉnh và làm cho doanh trại quân đội đang yên đang lành của chúng ta hỗn loạn lên thế này ngay cả bí mật quân sự cũng đã được truyền hình trực tiếp là ông đã cho họ cái quyền vào đây để quay chương trình giải trí đấy hạ đại thông soái xin cậu hãy bình tĩnh tôi cũng vừa mới biết chuyện này thôi viên duy nhất nói và nhìn sang lý vi dân lý vi dân chuyện này là thế nào tôi phê duyệt cho họ quay chương trình giải trí khi nào vậy tư lệnh viên họ là là đến để ghi hình chương trình tuyên truyền lý vi dân thận trọng đáp binh lính của hoa hạ ta ai nấy đều là binh cường tướng giỏi khiến cho kẻ địch nghe danh mà hoảng sợ lại còn cần đám người hỗn tạp này tuyên truyền hay sao viên duy nhất tức giận nói chuyện quan trọng như thế này mà ông lại không báo cáo với tôi tự mình quyết định sao lại có chuyện này cơ chứ rốt cuộc tư lệnh chiến khu tỉnh này là ông hay là tôi tư lệnh viên tôi sai rồi lý vi dân lập tức quỳ xuống nếu đã sai thì phải bị trừng trị nhất là đối với hành vi làm dò gì bí mật quân sự chiến khu tỉnh nghiêm trọng tội lại càng nặng thêm nhất định phải phạt nặng viên duy nhất xử lý kiên quyết từ nay về sau hủy bỏ chức vụ bộ trưởng bộ tuyên truyền của ông bao gồm quân hàm và tất cả các đ á i ngộ trong quân đội của ông tất cả sẽ bị đình chỉ đồng thời ông cũng sẽ bị xử phạt cấm túc quân sự từ ba năm trở lên ông hãy tự sám hối vì hành vi của mình trong nhà giam đi nghe những gì viên duy nhất nói lý vi dân chợt ngã khuỵu xuống đất hình phạt như vậy tương đương với việc tiền đổ của lý vi dân coi như đi t h o n g cho dù sau ba năm giam giữ ông ta được thả ra thì cũng phải mang theo vết n h ư này không thể tiếp tục phát triển trong quân đội được nữa viên duy nhất vừa dứt lời hai người lính lập tức bước lên một người bên trái một người bên phải giữ lấy lý vi dân và chấp hành lệnh trừng phạt đối với ông ta sau khi lý vi dân bị bắt đi viên duy nhất lại nhìn mục hàn đại thống soái cậu xem tôi xử lý lý vi dân như vậy đã được chưa đây là chuyện trong chiến khu tỉnh của ông không cần hỏi ý kiến của tôi mục hàn gật đầu coi như là chấp thuận cách xử lý của viên duy nhất sau đó ánh mắt l ạ n h như băng của mục hàn quét qua tô thiếu dân và những người khác vừa rồi các người nói là muốn tôi xin lỗi nhỉ mục hàn vốn là một người đã trải qua cuộc sống địa ngục trên chiến trường trong mắt anh mang một luồng sát khí cực mạnh khi quét qua đám người tô thiếu dân họ chỉ cảm thấy toàn thân như bị lún sâu vào một độ băng lúc này tư n h i ê n mới sự tỉnh cuối cùng cũng hiểu tại sao vừa rồi mục hàn lại nói họ chỉ đáng quỳ xuống để nghe lời xin lỗi của anh đâu phải họ muốn quỳ xuống nghe là được chứ vì họ căn bản không thể gánh được lời xin lỗi của người ta người trước mặt là đại thống xoáy đứng dưới một người trên vạn người kia mà lai lịch vương tộc nhà họ sở ở đông hải còn con thì có là gì người ta một phát nghiền nát luôn đặc biệt là tư n h i ê n người vừa rồi đã chọc giận mục hàn hết lần này đến lần khác nghe thấy mục hàn chất vấn cô ta sợ đến mức đột nhiên không tự chủ được là một hốt gơ mạng với hàng triệu người hâm mộ thật đúng là mất hết mặt mũi không dám chúng tôi không dám ạ đám người tô thiếu dân vội vàng quỳ xuống ra sức dập đầu ngay cả khi dập đầu đến chạy cả máu hắn cũng không quan tâm vâng vâng vâng làm sao t ự n h i ê n dám từ chối mặc dù bị mục hàn bóp nát điện thoại di động nhưng cô ta nhanh chóng lấy ra một chiếc di động khác và bắt đầu lấy dễ ảm trước hàng triệu người hâm mộ cô ta đã quay phát sóng trực tiếp xin lỗi anh lính kia và kiểm điểm sâu sắc hành vi của mình sau khi xin lỗi anh lính tư n h i ê n chuẩn bị đến trước mặt mục hàn và xin lỗi anh nhưng cô ta đã bị thượng quan quý nhất ngăn lại khoan đã cô mà cũng xứng xin lỗi vị này sao tư n h i ê n sửng sốt trong chốc lát sau đó liền tắt lầy dễ ả m đi tô thiếu dân cũng nói đại thông soái chúng tôi đã mạo phạm đến anh bằng lòng tiếp nhận mọi sự trừng phạt từ đại thông soái không phải các người đã xúc phạm đến tôi mục hàn đính chính mà các người ở h chí không hiểu biết Tưởng rằng c ó n h à giàu đ ô n g Hải làm hậu h làm t u ố n t h thể ì có l à m chín n k ô n kiêng g gì ai, ngay cả việc tiết rẻ ngay cả lộ b mật q u â sự cũng không h t è m đề tâm. Thực sự là tố chất quá mức kém, sự dục là lòng quá yêu giáo n ư ớ c bị t h i ế u s ó tám một c c h h n g i ê tất r ọ n g Trước 498, cả quý xuống xin lỗi tài nguyên sử dụng miễn phí thế này đi mục hàn suy nghĩ một lúc và nói từ giờ trở đi hoa ước đông hải sẽ tạm ngừng kinh doanh để chấn c h ỉ n h và tiến hành giáo dục lòng yêu nước trong công ty cần phải nâng cao toàn diện tố chất của những nghệ sĩ này về phần những người nổi tiếng trên mạng như tự nhiên đừng phát sóng trực tiếp nữa khi nào tô chất của họ đạt tiêu chuẩn mới được tiếp tục ra ngoài làm việc lời nói này của mục hàn đã khiến cho hoa ước đông hải một trong những công ty điện ảnh hàng đầu phải ngừng kinh doanh sự nghiệp của tư n h i ê n và những hốt gơ mạng khác đã đi thong tuy rằng sau này còn có cơ hội để gây dựng sự nghiệp nhưng họ đã đắc tội với đại thống soái một lời nói của người ta đã có thể khiến bạn hiện nguyên hình hơn nữa một nghệ sĩ đang nổi tiếng biến mất một thời gian rồi lại xuất hiện thì rất khó để khôi phục lại mức độ nổi tiếng đỉnh cao trước đó cho dù mục hàn xử lý như vậy đám người tô thiếu dân cũng không dám phản nản điều gì vì dù sao họ đã phạm phải tội lớn như vậy lại còn xúc phạm đến đại t h ố n g soái có thể sống đã là tốt lắm rồi đừng nghĩ đến tiền đồ gì nữa t ô thiếu dân vội vàng gật đầu xin đại thông soái yên tâm ụ c căng dạn, trước hàn dạn, lại đại t h ô n g x o á i quả nhiên thần thông q u ả n g đ ạ i ngay cả chuyện của tập đoàn thiên thành mà cũng biết sau đó hắn không khỏi khom lưng túi đầu hiểu hiểu ạ nhất định sẽ tuân theo chỉ thị của đại t h ô n g x o á i thế là trước khi trở về đông hải tô thiếu dân lại đưa đám người tư nhiên đến tập đoàn thiên thành lúc này ở tập đoàn thiên thành lâm nhã hiên đang làm việc trong văn phòng không ổn rồi tổng giám đốc lâm cô thư ký nhỏ t r ợ n vội vàng chạy tới hoảng sợ nói đám người tô thiếu dân đó lại tới nữa rồi hả lâm nhã hiên không khỏi hơi n h ữ mày đi tới bên cửa sổ xem xét quả nhiên cô đã trông thấy đoàn xe của tô thiếu dân từ xa chạy tới một nhóm đông người tụ tập xung quanh tô thiếu dân và đi về phía tập đoàn thiên thành tổng giám đốc lâm bọn họ đến đây không phải muốn gây chuyện nữa chứ cô thư ký nhỏ lo lắng hỏi vì dù sao trước đó tô thiếu dân đã cô ép thu mua giải trí thiên thành của lâm nhã hiên và lâm nhã hiên không đồng ý hai bên đã tạm biệt nhau mà không hề vui vẻ gì nhất là khi nghe nói tô thiếu dân không chỉ có thân thế trong thế giới ngầm mà còn có vương tộc hậu thuẫn khiến cô thư ký nhỏ càng thêm lo lắng binh tôi tướng chặn nước đến n ư ớ ngăn lâm nhã hiên bình tĩnh nói không sao tôi sẽ xử lý sau đó lâm nhã hiên rời khỏi tòa nhà văn phòng cô đến cổng tập đoàn thiên thành lúc này vũ minh đã dẫn một nhóm nhân viên bảo vệ cùng tập hợp lại ở cổng nhìn thấy đám người tô thiếu dân càng ngày càng đến gần vũ minh liền đứng trước mặt lâm nhã hiên nói tổng giám đốc lâm có vũ minh tôi ở đây tôi sẽ không bao giờ để đám người này làm tổn thương đến một sợi tóc của cô vũ minh thậm chí đã bày tư thế sẵn sàng chiến đấu với đám người tô thiếu dân nào ngờ tô thiếu dân lại túi thấp người và quỳ mọc xuống tô thiếu dân vừa dập đầu vừa nói tổng giám đốc lâm trước đó chúng tôi đã xúc phạm cô mong cô thứ lỗi cho chúng tôi không chỉ tô thiếu dân mà đám hốt gơ mạng đứng phía sau tô thiếu dân cũng lần lượt quỳ xuống chuyện này vẻ mặt lâm nhã hiên đầy bối rối tổng giám đốc tô mấy người làm thế này là sao lâm nhã hiên thực sự không thể hiểu được làm thế nào mà thái độ của đám người tô thiếu dân lại thay đổi nhanh chóng như vậy tổng giám đốc lâm xin h ã y chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi tô thiếu dân nói nếu cô không chịu tha thứ cho chúng tôi chúng tôi sẽ quỳ ở đây dập đầu không đứng vậy tô thiếu dân lại g i sức dập đầu lại một lần nữa dập đến mức chán chạy cả máu nhưng hắn vẫn không quan tâm được rồi được rồi tôi tha thứ cho mọi người lâm nhã hiên không chịu nổi cảnh này vội xô tay nhưng mà tổng giám đốc tô anh cũng phải nói cho tôi biết chuyện này là sao chứ tổng giám đốc lâm cô đừng hỏi nữa tô thiếu dân đầy vẻ ngượng ngùng nói chúng tôi đã được người khác dạy dỗ đã nhận ra sai lầm của mình một cách sâu sắc vì vậy tôi thành thật xin lỗi cô được người khác dạy dỗ lâm nhã hiên không khỏi sửng sốt nghĩ đến việc trước đó mục hàn hùng hổ rời khỏi tập đoàn thiên thành lâm nhã hiên không khỏi nghĩ lẽ nào thực sự là mục hàn làm sao trong khi lâm nhã hiên đang suy nghĩ tô thiếu dân tiếp tục nói phải rồi tổng giám đốc lâm trước mắt hoa ước đông hải chúng tôi hiện đã quyết định tạm ngừng kinh doanh để chấn chỉnh và thực hiện giáo dục chất lượng cho nhân viên của mình tuy nhiên dù gì thì hoa ước đông hải chúng tôi cũng là một công ty điện ảnh hàng đầu trong nước trong thời gian tạm ngừng kinh doanh để chấn chỉnh giải trí thiên thành có thể tùy ý sử dụng mọi nguồn lực của chúng tôi cho dù là địa điểm tổ chức đạo cụ và thiết bị giàn diễn viên hay đạo diễn kịch bản chỉ cần một câu nói của tổng giám đốc lâm thôi là họ sẽ có mặt ngay tô thiếu dân nghĩ thầm nếu như đại thống xoái đã đặc biệt đề cập đến việc muốn bọn họ xin lỗi lâm nhã hiên vậy tập đoàn thiên thành hẳn là có mối quan hệ không hề tầm thường với đại thống xoái hắn liền tận dụng cơ hội này để lấy lòng lâm nhã hiên biết đâu lại có thể lấy lại được cảm tình của đại thống xoái tổng giám đốc tô anh đang đùa tôi sao sau khi nghe tô thiếu dân nói như vậy lâm nhã hiên cảm thấy hơi khó tin hoa ước đông hải là một trong những công ty điện ảnh nội địa hàng đầu ở hoa h ạ g ga khổng lồ trong ngành này lại cung cấp miễn phí mọi nguồn lực cho giải trí thiên thành sử dụng một cách vô điều kiện đây chắc chắn là một khối tài sản khổng lồ đối với giải trí thiên thành đương nhiên là thật rồi tô thiếu dân nghiêm mặt đáp nếu tổng giám đốc lâm không tin lời tôi nói tôi sẵn sàng viết một bức thư và ký tên đóng dấu vân tay nếu như tô thiếu dân đã nói như vậy rồi lâm nhã hiên cũng không còn nghi ngờ gì nữa khi tô thiếu dân rời khỏi tập đoàn thiên thành họ lại nhận được điện thoại từ sở n h ậ m hành không chỉ sở n h ậ m hành mà các cổ đông khác của hoa ước đông hải cũng rất chú ý đến chương trình thực tế về doanh trại quân sự lần này họ có suy nghĩ là dựa vào việc tìm kiếm thông tin hoặc về trận chiến thắng của vương trung quý ở biên giới quay một chương trình thực tế về thực địa chiến khu sẽ có thể kiếm được bộ tiền sao sau khi nghe tô thiếu dân trả lời sở nhậm hành lập tức bất mãn nói thiếu dân cậu bị làm sao vậy hả chương trình tốt như vậy sao cậu nói d ừ n g là d ừ n g vậy phải tạm ngừng kinh doanh để chấn chỉnh giáo dục chất lượng cái quái gì đó cậu đang làm cái trò gì vậy hả này ra chủ sở tôi nói này c ô cũng chẳng đáng tin cậy chút nào cả tô thiếu dân than thở chúng tôi vào trong chiến khu tỉnh vừa mới bắt đầu ghi hình đã bị người ta đuổi ra ngoài không phải chứ sở nhậm hành hơi nghi ngờ dám đuổi người của tôi tiên viên duy nhất đó không muốn tiếp tục làm việc nữa hay sao cậu có nhắc đến tên cháu trai thứ năm sở trí toàn của tôi không nhắc rồi tô thiếu dân nói chính bởi vì tôi nhắc đến cậu ta nên người ta mới càng tức giận đó chương bốn trăm chín mươi chín lư vi bị hội con ông cháu trai n h ầ m đến nhắc tới tên sở trí toàn cũng không có tác dụng sao sở nhậm hành nghi ngờ hơn chuyện này không thể nào đứa cháu thứ năm sở trí toàn của tôi là cánh tay đắc lực của đại thống soái đấy cánh tay đắc lực đấy tô thiếu dân cười n h ạ t nói ra chủ sở ông không biết ế t rồi người đuổi chúng tôi ra ngoài chính là đại thống soái chuyện trinh thám cái gì sở nhậm hành ngạc nhiên cậu gặp được đại thống xoáy rồi sao còn không phải sao tô thiếu dân không vui nói đại thống xoáy nói đám diễn viên chúng tôi gây dối ở doanh trại biến doanh trại thành nơi hỗn loạn bây giờ có thể sống sót trở ra đã cảm ơn trời đất lắm rồi không nói nữa tôi cút máy đây sau đó bên phía sở nhậm hành vang lên tiếng tốt tốt tốt bố phía tô thiếu dân nói thế nào thấy sở nhậm hành nói chuyện điện thoại xong sở hùng vội vàng tiến lên hỏi cậu ta nói đại thống xoáy đuổi bọn họ ra khỏi chiến khu tỉnh sở nhậm hành trả lời không thể nào sở hùng lắc đầu nói theo lý mà nói sở trí toàn là thành viên quan trọng của quân đoàn côn luân là cánh tay đắc lực của đại t h ố n g soái đại t h ố n g soái biết hoa ước đông hải là do nhà họ sở chúng ta phái đến chắc chắn sẽ nể mặt không đến nôi đuổi bọn họ ra ngoài chứ đúng vậy sở nhậm hành buồn phiền nói đó cũng là chỗ mà bố không hiểu nổi có gì mà không hiểu nổi lúc này sở lão lục lên tiếng tôi đoán chắc hẳn là cái tên tô thiếu dân kia ý có nhà họ sở chúng ta chống lưng mà làm chuyện không thỏa đáng xúc phạm đến đại t h ố n g soái đúng, đúng đúng nhất định là vậy sở nhậm hành nghe vậy lập tức hiểu ra Cũng chỉ có như vậy mới giải thích được như Thống giải h vậy vì mới Đại Xoái sao k ông nói g mặt trí toàn. sở Ông n xem tô thiếu dân làm việc không đáng tin chọc giận đại thống soái đại thống soái đang tức giận chắc chắn sẽ không nghề mặt ai cả sau này chúng ta nên tránh xa loại người như tô thiếu dân một chút sở hùng cũng đồng ý nói còn nghĩ đợi đại thống soái ngôi giận chắc chắn sẽ không trách tội sở trí toàn đâu nếu mục hàn ở đây thì nhất định sẽ kinh ngạc bởi năng lực tưởng tượng hơn người của đám người nhà họ sở mục hàn trở về từ chiến khu tỉnh thì đến tìm lâm nhã hiên ngay vừa mở cửa anh đã hỏi nhã hiên đ á m người tô thiếu dân đến xin lỗi em chưa đến rồi lâm nhã hiên gật đầu vẻ mặt kinh ngạc nói chồng à, là anh bắt bọn họ đến thật sao đương nhiên rồi mục hàn gật đầu đáp nhưng dù thế nào lâm nhã hiên cũng không tin suy cho cùng hoa ước đông hải là công ty điện ảnh hàng đầu trong nước tô thiếu dân lại là tổng giám đốc phía sau còn có vương tộc nhà họ sở ở đông hải trống lưng sao có thể khuất phục trước mục hàn được chứ nhà họ sở ở đông hải lâm nhã hiên đột nhiên nghĩ đến vấn đề mấu chốt đúng rồi nhất định là mục hàn lợi dụng danh tiếng của nhà họ sở ở đông hải để hù dọa tô thiếu dân vừa nghĩ tới mục hàn căm ghét nhà họ sở ở đông hải là thế nhưng vì mình mà hết lần này đến lần khác lợi dụng danh tiếng của nhà họ sở giúp mình giải quyết vấn đề lâm nhã hiên lại thấy cảm động chồng anh thật tốt lâm nhã hiên ngân ngấn nước mắt mục hàn nào biết lâm nhã hiên cảm động như vậy không phải vì tin anh giải quyết tô thiếu dân dựa vào năng lực của mình mà là anh đã mượn danh nghĩa của nhà họ sở bên phía nhà họ sở sau khi bàn bạc xong bọn họ quyết định rút cổ phần của mình khỏi hoa ước đông hải hành động lần này của nhà họ sở cũng kéo theo các cổ đông khác lần lượt rút cổ phần tuy nhiên Như vậy được giải trí thiên thành cũng phát triển lợi. trong h ì a ước đ ô lúc những bộ phim điện ảnh mới ra liên tục cô ấy còn không ngừng nhận được những thông báo từ công ty điện ảnh hạng nhất trong nước thậm chí là những nhãn hiệu nổi tiếng nước ngoài cũng chủ động mời lư vi làm gương mặt đại diện cho sản phẩm của họ điều làm lâm nhã hiên và mục hàn vui mừng đó là lư u vi đã lọt vào hàng ngũ ngôi sao nữ hạng nhất đứng trước cành ô lưu do các công ty điện ảnh hàng đầu trong nước ném ra cô ấy vẫn không giao động mà kiên trì ở lại giải trí thiên thành trừ việc đó ra lư u vi còn thực hiện những việc báo đáp xã hội sau khi lấy được khoản thù lao lớn việc đầu tiên cô ấy muốn làm là quyên góp cho những nơi vùng sâu vùng xa nghèo khó hơn nữa lư u vi không giống như những ngôi sao khác đi cứu trợ vùng nghèo khó còn đưa theo nguyên dàn quay phim nhân cơ hội quảng bá cho mình mỗi lần lư vi đi cứu trợ đều vô cùng k i ê m tốn thậm chí còn cải trang để tránh bị fans hâm mộ nhận ra nếu không phải một lần tình cờ gặp được mục hàn còn không biết cô gái tốt bụng này luôn âm thầm làm những việc thiện như thế nghĩ đến bây giờ thân phận của lư u vi đã khác fans hâm mộ cũng nhiều hơn mục hàn đề nghị lâm nhã hiên sắp xếp trợ lý và vệ sĩ riêng cho lư u vi lâm nhã hiên vui vẻ đồng ý điều này khiến lư u vi rất cảm động giữ vững ý nghĩ ở lại giải trí thiên thành dù sao thì trước kia nếu không phải mục hàn đưa cô ấy vào nghề có lẽ bây giờ lư u vi chỉ là một cô gái bình thường làm việc lương tháng hai nghìn tệ thậm chí mỗi tháng còn phải phiền não vì tiền thuê nhà cao ngất và tiền sinh hoạt còn bây giờ lư u vi đã có tài sản chục triệu trở thành ngôi sao nữ hạng nhất khắp phố lớn ngõ nhỏ nơi nào cũng có tuốt sở tơ tuyên truyền phim điện ảnh của cô ấy trong lòng lư u vi hiểu rõ tất cả đều nhờ có sự v u n trồng tận tâm của lâm nhã hiên đối với mình trong lúc lư u vi đang phổ biến khắp các dạp chiếu phim lớn trong nước hoa h ạ cô ấy không hề biết mình đã bị một đám cậu ấm nhà giàu nhắm đến lúc này tại khách sạn đông hải trong một căn phòng vip xa h o nào đó có bảy tám cậu ấm nhà giàu ở đông hải tụ tập về một phòng trong đó có sở chí minh của nhà họ sở và em họ của hắn sở chí bình không sai những cậu ấm nhà giàu này đều xuất thân từ vương tộc thuộc tầng lớp những cậu ấm quyền thế đứng đầu đông hải cũng chính là hội con ông cháu cha đông hải được lan truyền ở bên ngoài với thực lực của nhà họ sở sở chí minh và sở chí bình chỉ có địa vị bình thường ở trong hội mà thôi những thành viên trong hội con ông cháu cha này rất hay ra ngoài tụ tập các cậu đã nghe nói gì chưa d ư ợ u hết ba lượn một cậu ấm trong số họ nói gần đây trong giới điện ảnh xuất hiện một ngôi sao nữ mới nổi tên là lư vi cô gái lư vi này không tầm thường đâu nghe nói có đại gia thích cô ta ném ra một trăm triệu tệ để cô ta ngủ cùng mình một đêm thế mà cô ta lại không giao đậu những cậu ấm khác nghe vậy cũng nhao nhao bàn luận sôi nổi đúng vậy lại một cậu ấm khác lên tiếng tôi cũng có nghe nói sau khi cô lư vi này thành danh vẫn luôn giữ mình đến nay vẫn còn chính đấy trong giới giải trí không có nhiều ngôi sao nữ trong sạch như vậy đâu không phải không nhiều mà là tuyệt chủng rồi lúc này một giọng nói uy nghiêm vang lên nhưng mà kiểu như lư vi thì phải để tôi làm tuyệt chủng t r ư ơ n g năm trăm một tháng kiếm được một tỷ tệ người nói chuyện là tiêu ngũ nhạc nhân vật số hai trong hội con ông cháu cha ở đông hải địa vị chỉ thấp hơn người đứng đầu hội nhà họ tiêu đứng đằng sau tiêu ngũ nhạc là chúa tể trong v ư ơ n g tộc thực lực mạnh gấp mười lần nhà họ sở đừng thấy nhà họ sở phô trương ồn ào ở bên ngoài mà lầm ở trước mặt nhà họ tiêu thì họ hoàn toàn chẳng là gì tiêu ngũ nhạc là người thừa kế thứ nhất trong nhà họ tiêu xưa nay tự đánh giá mình rất cao trừ người đứng đầu hội thì hắn không xem ai ra gì hơn nữa hắn đã ngủ cùng với rất nhiều sao nữ hạc nhất hễ là người phụ nữ mà tiêu ngũ nhạc nhắm đến thì không ai có thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của hắn đúng rồi nghe tiêu ngũ nhạc nói vậy t i ê u giật đứng thứ năm trong hội con ông cháu cha ở đông hải vội vàng định ngọn hàng tốt thế đương nhiên phải để anh tiêu của chúng ta bóc hàng chứ những cậu ấm khắc cũng gật đầu tán thành nếu nói lư vi là một đoá sen trắng không vương mùi bùn thì tổng giám đốc lâm nhã hiên của tập đoàn thiên thành chính là một đoá hoa đ à o x i n h tươi m ơ n mận tiêu ngũ nhạc n h ấ p một hớt rượu tiếp tục bình luận anh tiêu cũng biết lâm nhã hiên sao nghe tiêu ngũ nhạc nhắc tới lâm nhã hiên sở trí bình ở bên cạnh hơi ngạc nhiên thế nào tiêu ngũ nhạc liếc xéo sở trí bình nói cậu quen biết cô ta ạ đương sở c h í bình đang định mở miệng thì bị sở c h í minh ngăn lại anh tiêu đương nhiên chúng tôi không quen lâm nhã hiên nhắc tới lâm nhã hiên ắt sẽ nhắc tới mục hàn nếu sở c h í bình lỡ miệng nói với đám người tiêu ngũ nhạc t h ằ n g trông ở rể tên mục hàn của lâm nhã hiên thật ra là cháu ngoại của nhà họ sở thì bọn hắn sẽ rất mất mặt trước mặt người ngoài sở c h í minh không thể để mục hàn dính dáng chút quan hệ nào với nhà họ sở đúng đúng đúng chúng tôi không quen thấy sở c h í minh dùng ánh mắt ra hiệu sở c h í bình lập tức hiệu ý vội gật đầu nói chúng tôi cũng chỉ là từng nghe nói về người phụ nữ này nhưng một người phụ nữ đã kết hôn như lâm nhã hiên mà anh tiêu cũng có hứng thú sao phụ nữ đã kết hôn thì mới có khí chất phụ nữ hơn tiêu ngũ nhạc không khỏi h í p mắt lại tôi đã sai người điều tra rồi tuy lâm nhã hiên đã kết hôn gần đây lại ly hôn nhưng thật ra cô ta chưa gần gũi với chồng bao giờ đến nay vẫn còn trinh sở c h í minh và sở c h í bình đều ngây ra bọn họ hoàn toàn không ngờ người vợ xinh đẹp của thằng nhóc mục hàn vẫn còn trinh tôi chấm hai người phụ nữ này rồi tiêu ngũ nhạc nói tiếp tôi định hai ngày nữa sẽ tới tỉnh một chuyến ngủ với hai cô gái báo vật này các cậu đi cùng tôi đi có kịch hay thì đương nhiên chúng tôi sẽ vui vẻ góp mặt cùng tiểu giật lên tiếng đầu tiên đừng thấy tiêu ngũ nhạc bề ngoài nho nhã có dáng vẻ của phần tử tri thức được giáo dục bậc cao mà lầm thật ra hắn cực kỳ biến thái chơi đùa với các ngôi sao nữ thường hay dợ đủ t r ò thậm chí còn để các thành viên trong hội con ông cháu cha quan sát tại chỗ cảnh giường chiếu của hắn và ngôi sao nữ những thành viên khác của hội con ông cháu cha cũng phụ họa theo chỉ có sở trí bình là từ chối anh tiêu hai ngày tới nhà họ sở chúng tôi có việc thật sự không thoát thân ra được đành thôi không đi với anh được rồi chúc anh chơi vui vẻ nếu họ đi tìm lâm nhã hiên cùng với tiêu ngũ nhạc thì chắc chắn sẽ gặp phải mục hàn đến lúc đó tất nhiên mối quan hệ giữa mục hàn và nhà họ sở sẽ bị bại lộ sở chí minh cảm thấy bọn họ không nên bước vào vũng nước lầy này thì hơn tùy các cậu tiêu ngũ nhạc cũng không để tâm nói bỏ lỡ kịch hay thì đừng trách tiêu ngũ nhạc tôi không nhắc các cậu đấy lúc này lư u vi đang ở trong trạng thái vô cùng nổi tiếng ngoài việc đóng phim hợp đồng quay phim tới liên tục thì cô ấy còn làm gương mặt đại diện cho rất nhiều quảng cáo để phản hồi các p h n hâm mộ lâm nhã hiên và lư u vi bàn bạc với nhau quyết định tổ chức một buổi f a n m ẹ ý tỉnh để cho lư u vi và các f a e n hâm mộ giao lưu tại hiện trường cách buổi f a n m ẹ ý tỉnh còn ba ngày nữa bất kể là lâm nhã hiên hay lư u vi đều ở vào trạng thái vô cùng bận rộn dù sao đây cũng là buổi f a n m ẹ ý tính đầu tiên của lư u vi không thể làm hỏng được sự nổi tiếng của lư u vi cũng khiến tiếng tăm của tập đoàn tiên h thành văn xa khiến nhà họ lâm tức đỏ mắt cháu nói xem chúng ta đã làm ra chuyện gì vậy bà cụ lâm vô lùi mạnh đến mức gần như gãy cả xương vô cùng chán là nói bà đã nói từ chức rồi đầu óc kinh doanh của con nhỏ nhã hiên này giỏi lắm nó là ngôi sao hy vọng của nhà họ lâm chúng ta xem chúng ta bây giờ đi biến quan hệ giữa chúng ta với nó trở nên căng thẳng như vậy lại xem người ta kìa v u n trồng được một ngôi sao nữ hạng nhất rồi đấy bà ơi bà muốn nối lại quan hệ với lâm nhã hiên cũng không phải là không thể lúc này lâm long lên tiếng h i ê n kế mặc dù dự án đầu tư mười tỷ tệ do lâm nhã hiên nắm giữ hoàn toàn nhưng dù sao trên đó cũng có danh nghĩa của nhà họ lâm chúng ta bà có thể lấy cơ xem tiến độ của dự án để đi tìm lâm nhã hiên bà là bà nội nó sẽ không đến nôi đổi u bà ra khỏi cửa đâu nhỉ nói vậy cũng đúng bà cụ lâm gật đầu vẻ mặt kiêu ngạo nói cho dù lâm nhã hiên nó có bay lên trời thì cũng là người của nhà họ lâm nó phải tôn trọng một người bà như bà còn thằng nhóc mục hàn kia nữa không biết bây giờ nó với nhã hiên thế nào rồi thế là bà cụ lâm đi đến tập đoàn thiên thành bà cụ lâm tới thăm làm lâm nhã hiên cũng rất bất ngờ nhã hiên à chuyện quá khứ chúng ta đừng nhắc tới nữa sau một hồi hàn huyên bà cụ lâm nhìn trái ngó phải hỏi phải rồi thằng nhóc mục hàn kia đâu lâm nhã hiên nói anh ấy ở phòng bảo vệ để cháu đưa bà đến đó đến phòng bảo vệ bà cụ lâm nhìn thấy mục hàn đang bắt chéo hai chân ngồi xem tv ở trong phòng trông có vẻ cả lơ phất phơ bà ta lập tức nổi giận đùng đùng ngay sau đó bước tới chỉ trích mục hàn mục hàn cậu cũng nhản nhã thật đấy có phải cậu ăn b á m quen rồi không bà cụ lâm thật sự không ngỡ bộ dạng ăn không ngồi rồi của mục hàn cảm thấy anh không xứng với lâm nhã hiên làm sao mục hàn hỏi ngược lại bây giờ vợ cậu có tài sản trị giá hơn trăm triệu tệ đã là nhân vật xuất chúng rồi bà cụ lâm bực tức sao anh không khá lên được nói xem cậu đi n à y nào cũng l ờ i biếng Hắn chết, chẳng có gì để phấn không? như hoàn không hôn Nhã xong còn là đàn ông không? Loại đàn ông như cậu hoàn toàn không xứng Hiên. Loại gì đợi để đấu, được tái hôn với có cậu có cậu là bà cụ lâm dạy dỗ mục hàn xong, lại quay này, Mục Lâm nhã hiên nói, nhã hiên, giao cháu cho Hàn Nhã Hiên Nhã Hiên, thế đàn xong, sang nói, người ông giao bà từng h không chịu ậ t t sự nổi nữa. cụ Bà bà Lâm, nói sẽ không can thiệp vào chuyện giữa cháu và mục hàn n ữ a m à lâm nhã hiên nghe vậy sốt ruột nói đúng là bà từng nói vậy bà cụ lâm đáp nhưng bây giờ có một điều kiện tiên quyết bà cụ lâm chỉ tay vào mục hàn nói đó là trong vòng một tháng Cậu được ta một tỷ tệ phải kiếm bà h nội g dựa vào sự ú p đỡ của bất kỳ ơi bà làm vậy không phải là đang làm khó người khác sao có gì mà làm khó chứ bà cụ lâm bực bội hừ một tiếng nói bà đã điều tra rồi năm đó thằng nhóc này đã thành lập tập đoàn phi mục từng thu được lợi nhuận hai tỷ trong vòng nửa tháng bà bảo cậu ta kiếm về một tỷ tệ trong vòng một tháng cũng coi như đã công nhận thực lực của cậu ta rồi cậu ta cũng không thể càng sống càng t ụ t lùi đúng không nào nhưng lúc đó là lúc đó bây giờ là bây giờ lâm nhã hiên phản bác tình hình hiện giờ của mục hàn cũng không thể so với trước đây được mà bà bà không quan tâm khuôn mặt bà cụ lâm kiên định nói dù sao nếu thằng nhóc đó không làm được thì cháu cũng đừng hỏng nghĩ đến việc tái hôn với cậu ta nhã hiên đừng nôn nóng lúc này mục hàn mới cười nói anh đồng ý với bà nội là được rồi không phải chỉ một tỷ tệ còn con thôi sao cũng không phải mười nghìn tỷ chẳng khó khăn gì lâm nhã hiên bông chốc c ả lời một tỷ mà chẳng khó khăn gì sao lâm nhã hiên liếc nhìn mục hàn bằng ánh mắt hơi hoài nghi bây giờ chỗ dựa lớn nhất của mục hàn chính là tập đoàn phi long nếu làm theo yêu cầu của bà cụ lâm không nhờ vào sự giúp đỡ của người khác mục hàn lại chẳng có năng lực gì có thể kiếm được một tỷ trong vòng một tháng sao chẳng lẽ là lúc này lâm nhã hiên đột nhiên nghĩ tới nhà họ sở trước đó mục hàn cực kỳ căm ghét nhà họ sở nhưng lại năm lần bảy lượt mượn danh nghĩa nhà họ sở để giải quyết rắc rối giúp mình lần này mục hàn nhất định sẽ tiếp tục dùng danh nghĩa nhà họ sở để kiếm về số tiền một tỷ tệ đúng vậy chắc chắn là như vậy chỉ có cách này thì mục hàn mới có thể kiếm được một tỷ tệ chỉ trong một tháng nhưng nếu như vậy thì chẳng phải đã làm trái lời của bà cụ lâm rằng không được dựa vào sự giúp đỡ của bất cứ ai sao không ngờ rằng mục hàn lại vì mình mà nhiều lần phá vỡ giới hạn của bản thân lâm nhã hiên lại càng thêm cảm động lâm nhã hiên đâu biết rằng đối với điện chủ của điện long vương người nắm giữ một nửa tài sản và quyền lực trên thế giới mà nói một tỷ tệ này chỉ là số tiền tiêu vặt nhỏ nhoi mà thôi hừ cậu kiếm được một tỷ thì đến nói với tôi bà cụ lâm hầm ngực nói sau đó bà cụ lâm bực bội rời đi ba ngày sau buổi phan mệ ỷ tỉnh của lư u vi cuối cùng đã diễn ra như dự định địa điểm tổ chức tại sành vip tầng một khách sạn lớn ở tỉnh bởi vì độ nổi tiếng của lư u vi nên buổi phan mệ ỷ tỉnh đầu tiên đông nghịt nhóm fans cùng thậm chí còn gây tắc đường chính quyền tỉnh phải điều động cảnh sát giao thông để đảm bảo xe trên các đường được lưu thông bình thường cảnh tượng người người đổ ra đường như vậy đã rất lâu không xuất hiện ở tỉnh trên ban công rộng lớn ở tầng hai đối diện với s a n h vip có hai người thanh niên mặc vét sang trọng đang ngồi hóng gió t r ư ớ c lan căng kính tay cầm chiếc ly thủy tinh đ ế cao vừa uống rượu vang vừa quan sát cảnh tượng phan m u ệ ủy tỉnh của lư u vi hai cậu ấm này chính là tiêu ngũ nhạc và tiêu giật tiêu giật chỉ vào lư vi và nói anh tiêu anh nhìn xem cô ta chính là lư vi quả nhiên là quốc sắc thiên hương tiêu ngũ nhạc khẽ gật đầu cười nói người thật còn xinh đẹp hơn nhiều so với trong phim đêm nay tôi nhất định phải có được cô ta tiêu giật ở bên cạnh vội nói chúc mừng anh tiêu lại hạ gục được một em chính nữ theo kiều giật thấy người phụ nữ mà tiêu ngũ nhạc yêu thích thì không có khả năng trốn thoát tôi s e n nếm thử trước nếu cảm thấy ngon thì vẫn có thể cho cậu h ú t canh khoe miệng tiêu ngũ nhạc khẽ nhất lên bày ra vẻ mặt dâm đãng cảm ơn anh tiêu tiêu giật cứ như vừa nhận được ơn huệ lớn các người canh chừng ở đây sau khi buổi p a n mệ ỵ tỉnh của lư vi kết thúc thì mời cô ta đến đây hiểu chưa tiêu ngũ nhạc ra lệnh với hai tên đàn em sau lưng hắn buổi f a n m u ệ ỷ tình ước chừng ít nhất cũng phải mất một đến hai tiếng đồng hồ tiêu ngũ nhạc không có thời gian rảnh rỗi để ngồi chờ ở đây mãi buổi f a n m u ệ ỷ tình của lư u vi vô cùng sôi nổi người hâm mộ đều rất nhiệt tình nếu không phải giải trí thiên thành cố ý kiểm soát thời gian thì e rằng sẽ kéo dài đến tận trời tối cân nhắc đến sự an toàn của lư u vi tập đoàn thiên thành chỉ kéo dài buổi f a n m u ệ ỷ tình trong một giờ đồng hồ sau khi buổi f a n m u ệ ỷ tình kết thúc lư vi trợ lý và vệ sĩ riêng đang chuẩn bị ngồi lên xe của tập đoàn thiên thành để trở về cô lư chào cô lúc này hai người đàn ông mặc vét đeo kính dâm xuất hiện nói với lư u vi cậu chủ của chúng tôi muốn mời cô ăn tối mong cô nể mặt xin lỗi lư u vi vô thức từ chối buổi phan mệ y tỉnh đã kết thúc rồi giờ tôi phải quay về cô lư u chúng tôi không phải là f a e n hâm mộ của cô hai người đàn ông lại nói nhưng cậu chủ của chúng tôi rất yêu mến cô cô nhất định phải nể mặt cậu chủ của chúng tôi đúng rồi cậu chủ của chúng tôi là người nhà họ tiêu ở đông hải nhà họ tiêu ở đông hải lư u vi lắc đầu tôi xin lỗi tôi không quen người nhà họ tiêu nào cả nhờ các anh nói lại với cậu chủ của mình rằng tôi rất biết ơn anh ta đã yêu mến còn về việc ăn tối thì tôi nghĩ không cần thiết đâu nếu mối quan hệ xã hội rộng hơn thì chắc chắn sẽ biết đến sự khủng bố của nhà họ tiêu nhưng lư vi hoàn toàn chưa từng nghe nói về nhà họ tiêu này lư vi dứt lời liền bước vào xe dưới sự nâng đỡ của trợ lý và vệ sĩ riêng sau đó rời đi chỉ để lại hai người đàn ông với vẻ mặt khó xử làm thế nào bây giờ còn có thể làm gì nữa trở về báo cáo với anh tiêu thôi hai người đàn ông quay trở lại khách sạn báo cáo sự việc với tiêu ngũ nhạc hả lúc này tiêu ngũ nhạc đang ở trong nhà hàng tây trăng nhã tay cầm dao đĩa an bít tết rất lịch sự nghe thấy hai tên đàn em báo cáo lại sự việc lông mày của hắn đột nhiên cao lại ngay cả nhà họ tiêu mà cô ta cũng không nể mặt sao tiêu ngũ nhạc với tay dặn dò hai tên đàn em hai người lại đây thế là hai tên đàn em bước đến gần tiêu ngũ nhạc tiêu ngũ nhạc nâng g dao và đĩa trong tay lên đột nhiên đâm mạnh vào đầu của hai tên đó hai tên đàn em bê bết máu trong nháy mắt mặc dù họ đau đến mức ôm đầu túi mặt như chót chuối nhưng hoàn toàn không dám phản kháng lại tiêu ngũ nhạc chỉ có thể để mặc tiêu ngũ nhạc ức hiếp tiêu ngũ nhạc vừa hung hăng đâm hai tên đàn em vừa bặm tợn chửi mắng ngay cả một con đàn bà mà cũng không mời được vậy tao nuôi lũ vô dụng bọn mày có ích gì chẳng mấy chốc hai tên đàn em đã tắt thở dưới sự tra tấn của tiêu ngũ nhạc tiêu ngũ nhạc cũng chẳng thèm quan tâm chỉ búng tay gọi hai tên đàn em khác vào rồi dặn dò ném chúng vào bãi tha ma cho cho ăn nhìn thấy hai tên đàn em bị kéo đi tiêu giật ở bên cạnh cũng kinh hồn bạc vía đây không phải là lần đầu tiên kiều giật nhìn thấy hành động biến thái của tiêu ngũ nhạc nhưng mỗi lần hắm nhìn thấy đều có cảm giác một ngày dài bằng một năm hai người họ là người phụ nữ của tôi sau khi quay trở lại tập đoàn thiên thành lư u vi không tan làm về nhà ngay mà ngồi xe của lâm nhã hiên đến nhà hàng tử quang cát lâm nhã hiên và mục hàn lo trước lo sau cho buổi phan mệ ỷ tình lần này trong lòng lư u vi vô cùng cảm động trước kia đã hẹn với lâm nhã hiên đợi khi nào phan mệ ỷ tình kết thúc sẽ mời hai người họ đi ăn đương nhiên mục hàn cũng không khách sáo đi cùng lâm nhã hiên đến nhà hàng tử quang cát tại khách sạn lớn ở tỉnh trong nhà hàng m ó n tây tiêu ngũ nhạc giống như chẳng có việc gì xảy ra bảo người phục vụ ở bên cạnh giao nghĩa của tôi bẩn rồi đi đổi cho tôi bộ k h á c đi vâng thưa cậu tiêu người phục vụ cung kính đáp sau khi người phục vụ đổi bộ giao niệm mới tiêu ngũ nhạc tiếp tục dùng bữa một cách nhã nhặn không có chỗ nào giống tên ác quỷ điên c u ẩ n vừa đâm chết hai tên đàn em những ai quen thuộc với tiêu ngũ nhạc đều biết đây là phong thái xưa nay của tiêu ngũ nhạc b ê ngoài n của hắn trông có vẻ hòa nhã thân thiện tựa như q u ý ông tao nhã nhưng tính cách vui buồn thất thường hay nổi giận bất thình lình bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết kẻ nói ra lời khiến hắn không vui mấy năm qua chỉ tính riêng những tên đàn em mà nhà họ tiêu sắp xếp cho tiêu ngũ nhạc đã có không ít người chết trong tay hắn đám người sở chí minh sở chí bình và k i ề u giật đều xuất thân từ vương tộc là cậu ấm của vương tộc nhưng bọn họ cũng không dám làm ra vẻ trước mặt tiêu ngũ nhạc lỡ như bọn họ chọc giận tiêu ngũ nhạc thì ngay cả cơ hội cầu cứu cũng không có anh tiêu lúc này k i ề u giật cảm thấy bầu không khí hơi ngột ngạt nên lên tiếng dò hỏi hay là tôi đi mời lư u vi đến nhé không cần tiêu ngũ nhạc dùng động tác tao nhã ăn bỏ bít tết lắc đầu nói lần này tôi quyết định sẽ đích thân đi hả tiêu g ậ t không khỏi chấn động kinh ngạc hỏi anh tiêu định đích thân đi sao trong ấn tượng của t i ê u d ậ t chưa từng có người phụ nữ nào có thể khiến tiêu ngũ nhạc đích thân đi mời đừng nghĩ rằng đó là tiêu ngũ nhạc xem trọng lư u vi mà là việc lư u vi từ chối đã khiến tiêu ngũ nhạc tức giận không sai tiêu ngũ nhạc gật đầu đáp cô gái này tự đánh giá mình quá cao chắc chắn cô ta cho rằng tôi chỉ cử hai tên đàn em sang đón cô ta là hạ thấp giá trị của cô ta không phải cô ta muốn ra vẻ hay sao để tôi xem xem tôi đích thân đi mời cô ta còn không nể mặt tôi ư đúng vậy kiều g ậ t lập tức nợ nụ cười dâm đãng dù cô ta có cao quý thế nào đến trước mặt anh tiêu đây cũng phải ngoan ngoan quỳ xuống mặc cho anh tiêu đ ức hiếp tiêu ngũ nhạc híp mắt lại b ú n g tay đánh tách ngay tức khắc có một tên đàn em tiến lên túi đầu không lưng đi tiêu ngũ nhạc sai bảo điều tra cho tôi con nhỏ lư u vi kia đang ở đâu tuân lệnh thưa cậu tiêu tên đàn em cung kính trả lời khoảng năm phút sau tên đàn em quay lại báo cáo cậu tiêu tôi đã điều tra được bây giờ lư u vi đang ở nhà hàng tử quan cát đi cùng cô ta còn có tổng giám đốc lâm nhã hiên của tập đoàn thiên thành và một người đàn ông không biết tên khác tên đàn em báo cáo lâm nhã hiên cũng ở đó sao tiêu ngũ nhạc không khỏi h í p mắt lại nết miệng cười vừa khéo bắt luôn cả hai người phụ nữ này khỏi phải đi tìm từng người một còn người đàn ông không biết tên mà anh ta nói lại bị tiêu ngũ nhạc tự động bỏ qua tiêu ngũ nhạc lập tức dẫn theo đám k i ể u giật đi tới nhà hàng tử con cát sau đó tìm đến b à n của mục hàn lâm nhã hiên và lưu vi ba người vốn đang ăn uống trò chuyện vô cùng vui vẻ nhìn thấy đám người đột ngột xuất hiện này thì không thể không dừng lại lâm nhã hiên vô thức nhìn về phía đám người tiêu ngũ nhạc thấy đám cậu ấm này m ặ quần áo đắt tiền bộ dạng nho nhã lịch sự giống như xuất thân từ gia tộc giàu có cô hơi nghi ngờ thế là cô lên tiếng hỏi xin hỏi các anh tìm ai cô lư u vi tiếng tăm lừng lẫy tôi đã nhận ra rồi tiêu ngũ nhạc không kiêng rẽ gì mà liếc nhìn lư u vi sau đó lại nhìn sang lâm nhã hiên cất giọng cực kỳ lịch sự nếu tôi đoán không lầm thì cô gái xinh đẹp này á t hẳn là tổng giám đốc lâm nhã hiên của tập đoàn thiên thành n h ị phải tôi là lâm nhã hiên lâm nhã hiên gật đầu đáp anh này hình như giữa tôi và anh không hề quen biết nhỉ không biết anh có chuyện gì cần tìm tôi ha ha xem đầu góc của tôi kìa tiêu ngũ nhạc vỗ vào đầu mình cười tươi rói nói cô lâm trước tiên tôi xin tự giới thiệu tôi là tiêu ngũ nhạc đến từ nhà họ tiêu ở đông hải tôi ngưỡng mộ cô lâm và cô lư đây đã lâu cô ý đi từ đông hải đến đây muốn được làm quen với hai cô không biết hai cô gái xinh đẹp đây có nể mặt tôi không nhà họ tiêu ở đông hải sao nghe đến câu này trong ánh mắt của lư vi đang ngồi ở một bên hiện lên vẻ xuất sáng vừa rồi sau khi buổi phan mệ ỵ t ì n h kết thúc hai người chặn đường muốn mời cô ấy đi hình như cũng tự xưng là người của nhà họ tiêu ở đông hải lâm nhã hiên lập tức nhận ra bởi vì tiêu ngũ nhạc vô cùng khách sáo lịch sự giọng điệu nghe có vẻ chân thành ấy khiến lâm nhã hiên không tiện từ chối mặt của anh chúng tôi không có gì phải nể cả lâm nhã hiên còn chưa đáp lại mục hàn ở bên cạnh đã thẳng thừng từ chối hả tiêu ngũ nhạc vô thức nhìn sang phía mục hàn phải chúng tôi không cần phải nể mặc anh mục hàn lạnh lùng nói với chúng tôi mà nói anh chỉ là người lạ thôi chúng tôi không cần thiết phải làm quen với anh còn nữa chúng tôi đang ăn cơm nếu các anh không có việc gì khác thì có thể rời đi rồi đừng quay r à y nhã hứng của chúng tôi mục hàn giỏi nhìn người đến mức nào chứ anh đã sớm nhận ra mục đích của tiêu ngũ nhạc không đơn thuần mục hàn vừa nói như vậy sắc mặt của tiêu ngũ nhạc thoáng chốc xa sầm từ khi sinh ra đến nay chưa có ai dám tỏ ra thở ơ với tiêu ngũ nhạc như vậy thái độ của mục hàn cũng khiến các thành viên hội con ông cháu cha như kiểu giật cảm thấy khó chịu dù sao trước nay luôn là bọn họ giữ thế mạnh chỉ có bọn họ từ chối người khác chứ không có chuyện người khác từ chối bọn họ nhưng cho dù là vậy tiêu ngũ nhạc vẫn không tức giận hắn vẫn lịch sự nói anh này tôi không hỏi anh mong anh đừng mở lời tôi hỏi hai cô gái xinh đẹp ở cạnh kia tôi biết m ụ hàn gật đầu đáp nhưng tôi có thể trả lời thay bọn họ họ không muốn làm quen với anh vì sao tiêu ngũ nhạc kiên nhẫn hỏi vì hai người họ đều là người phụ nữ của tôi mục hàn nói đầy khí phách cho nên tôi có quyền từ chối anh thay bọn họ nếu anh biết điều thì mau đi đi nghe mục hàn nói vậy tiêu giật và các thành viên khác của hội con ông cháu cha không khỏi kinh hãi tên nhóc này hết lần này đến lần khác không nể g mặt tiêu ngũ nhạc é、e、là anh ta chết c h ắ c rồi hơn nữa ở ngay trước mặt tiêu ngũ nhạc anh ta còn dám cả gan từ chối tiêu ngũ nhạc thay người phụ nữ mà hắn nhầm đến theo đám người kiều g ậ t thấy thì hành động này chẳng khác nào đang tự tìm cái chết chương năm trăm linh ba chưa từng gặp một người mặt d à y vô liêm sỉ như vậy điều khiến đám người kiều giật ngạc nhiên là tiêu ngũ nhạc vẫn không hề tức giận thay vào đó hắn nhìn lâm nhã hiên và lư vi bằng ánh mắt dò xét rồi hỏi hai người phụ nữ này thật sự là người của anh sao đương nhiên lâm nhã hiên gật đầu dáng vẻ rất bình tĩnh cô vốn là vợ của mục hàn hơn nữa cô lại sắp sửa tổ chức đám cưới rồi về phần lư vi tuy không nói lời nào nhưng khuôn mặt xinh xắn lại tỏ ra ngại ngùng dáng vẻ mờ ám như vậy khiến tiêu ngũ nhạc thực sự nghĩ rằng mục hàn cùng lúc sở hữu hai người phụ nữ xinh đẹp lâm nhã hiên và lư vi này thật là thú vị tiêu ngũ nhạc không khỏi meo mắt cười nói hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần trong sáng thuần khiết của tỉnh như lời đồn là lâm nhã hiên và lư vi lại cùng lúc hầu hạ một người đàn ông tôi thực sự cảm thấy buồn thay cho chồng của lâm nhã hiên bị tắm cái sừng to tướng trên đầu anh đang nói cái gì vậy lâm nhã hiên lập tức tức giận anh ấy là chồng tôi hả tiêu ngũ nhạc hơi bất ngờ hóa ra anh ta là gã chồng vô dụng ở rể của cô ạ thế thì lại càng thú vị hơn đấy anh gì này tôi muốn mời hai người phụ nữ của anh cùng tôi trải qua đêm xuân miệng của tiêu ngũ nhạc nít lên một nụ cười biến thái đám người kiều giật nghe vậy không khỏi cảm thấy vui mừng bởi vì họ biết rằng đây mới là bộ mặt thật của tiêu ngũ nhạc hắn có thể thẳng từng nói trước mặt chồng của một người phụ nữ rằng hắn muốn ngủ với vợ của người ta làm ra được loại chuyện tiêu ngạo và độc đoán này chỉ có thể là tiêu ngũ nhạc mấu chốt là với thân phận của tiêu ngũ nhạc người khác cũng không dám từ chối tiêu ngũ nhạc trước giờ vẫn thích loại kích thích này Cút, nghe tiêu ngũ nhạc nói vậy sắc mặt của mục hàn không khỏi trở nên ưu ám tôi cho anh một cơ hội tránh xa khỏi tầm mắt của chúng tôi trong vòng một phút nếu không đừng trách tôi không khách sáo nếu đây là một nơi khác chắc chắn mục hàn đã đập cho họ một trận nhử từ rồi nhưng đây là nhà hàng tử q u a n cát trước mặt lâm nhã hiên và lưu vi mục hàn không muốn họ nhìn thấy cảnh bạo lực không ngờ tiêu ngũ nhạc vẫn không hề tức giận trước lời đe dọa của mục hàn được rồi vậy thì tôi sẽ không quay dậy các người ăn cơm nữa tiêu ngũ nhạc vẫn cười nói có điều chúng tôi sẽ đợi các người ở cửa nhà hàng tử q u a n cát phải rồi tôi đã thuê sẵn phòng rồi đó là một căn sang trọng trong khách sạn lớn của tỉnh không gian bên trong rất rộng rãi nếu anh không ngại thì có thể đi cùng tới đó xem truyền hình trực tiếp luôn nói xong tiêu ngũ nhạc đưa đám người kiểu giật ra khỏi nhà hàng tử c o n cát làm sao bây giờ lâm nhã hiên hoảng sợ nhìn tiêu ngũ nhạc rời đi em thấy những người này không phải loại tốt đẹp gì cả chỉ sợ khó đối phó từ cách gan mặc quyền quý của đám người tiêu ngũ nhạc có thể thấy được họ hoàn toàn không phải là những cậu ấm bình thường hơn nữa họ còn đến từ đông hải điều này khiến lâm nhã hiên rất lo lắng không sao mục hàn bình tĩnh nói hai người cứ ăn uống no nê đi không cần thiết phải để tâm đến mấy kẻ đó trời có sụp xuống cũng đã có anh chống đỡ đây rồi anh mục tôi tin anh lư u vi nói có anh ở đây rồi tôi không sợ mấy kẻ đó đâu mặc dù nhiều người rất ghét mục hàn cảm thấy anh chỉ là đồ ở r ẻ bỏ đi an bám lâm nhã hiên nhưng theo lư u vi thấy mục hàn có vẻ rất bí ẩn cho dù có bất kỳ rắc rối nào anh cũng có thể dễ dàng giải quyết hơn nữa lư u vi luôn cảm thấy vẻ tầm thường vô năng của mục hàn trong công ty dường như là anh cố tình giả vờ anh mục chắc chắn không phải người tầm thường lư u vi nghĩ như vậy sơ sơ mục hàn nói với lăng sở sở đang đợi ở bàn bên cạnh lát nữa sau khi ăn xong cô đưa nhã hiên và lư vi rời khỏi đây theo lối cửa sau tránh gặp phải đám người đó còn những kẻ không biết trời cao đất dày kia thì để tôi xử lý được anh mạc lăng sở sở gật đầu mục hàn anh xử lý được chứ lâm nhã hiên hỏi đầy vẻ quan tâm đương nhiên mục hàn tràn đầy tự tin lâm nhã hiên đột nhiên nhận ra rằng mục hàn nhất định muốn mượn danh nghĩa của nhà họ sở ở đông hải vì dù sao nhà họ sở cũng là vương tộc đám cậu ấm đến từ đông hải này chắc chắn cũng phải kiêng rẻ nhà họ sở mục hàn đâu biết lâm nhã hiên đã hình thành một thói quen đó là mỗi khi mục hàn muốn giải quyết một vấn đề gì cô đều nghĩ rằng anh dựa vào danh nghĩa của nhà họ sở khoảng mười phút sau ba người mục hàn đã ăn xong lang sở sở đưa lâm nhã hiên và lư u vi rời đi bằng cửa sau còn bản thân mục hàn thì hiên ngang bước ra khỏi cửa nhà hàng tử con cát quả nhiên đám người tiêu ngũ nhạc đang đợi ở cửa gần chục chiếc xe thể thao như phe g a di lạm bùa hùa ini mạ giờ dạ t ì đậu trước cửa vây quanh nhà hàng tử con cát sự tồn tại của những chiếc xe thể thao trị giá hàng chục triệu tệ cũng khiến ông chủ nhà hàng tử quang các không dám đối đầu trực diện với đám người tiêu ngũ nhạc kể cả khi họ làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của ông ta ồ ra rồi đấy à thấy mục hàn đi ra ngoài tiêu ngũ nhạc lập tức đi tới hoa con ăn cơm xong chưa ờ xong rồi mục hàn gật đầu không có đám rồi ở mỗi các người quấy nhiễu ăn cũng no thật đấy mục hàn còn cố tình nấc lên ợ ra một hơi đầy nhẹ nhõm anh cố tình phả vào mặt tiêu ngũ nhạc mùi tỏi mà anh vừa cố tình ăn mẹ nó mùi gì mà hăng như vậy tiêu ngũ nhạc cao mày nhìn về phía sau mục hàn hai người phụ nữ của anh đâu rồi sao không thấy họ đi ra khiến anh phải thất vọng rồi họ đã ăn no trở về nhà rồi mục hàn thờ ơ nói cậu tiêu nhà hàng này có cửa sau lúc này t i ê u giật nói họ đã chuẩn đi từ cửa sau rồi cái gì sắc mặt tiêu ngũ nhạc đột nhiên x a sầm nhóc con mày cũng chơi bẩn l ắ m đấy đám người tiêu ngũ nhạc vô cùng bực bội khi chờ ở cửa cả nửa ngày mà kết quả lại để người ta chuẩn đi mất tao đã nói rồi tao muốn mời hai người phụ nữ của mày đêm nay cùng tao hưởng lạc mày làm như vậy hoàn toàn là đang coi thường tiêu ngũ nhạc tao đây tiêu ngũ nhạc lạnh lùng nói trước mặt một người đàn ông xa lạ yêu cầu người phụ nữ của anh ta ngủ với mình lại còn có thái độ coi chuyện đó như lẽ đương như vậy tao chưa từng thấy người nào trơ chén như vậy mục hàn cười khẩy mày nghĩ mày là ai là ông trời chắc cho dù là ông trời cũng không hống hách như mày hê、hey, tao chính là ông trời đấy thì sao nào tiêu ngũ nhạc cũng đáp trả mục hàn còn nữa tao nói cho mày biết tiêu ngũ nhạc tao đây chính là hống hách như vậy đấy tao yêu cầu ngủ với người phụ nữ của mày trước mặt mày chính là coi trọng mày đấy hôm nay hết lần này đến lần khác bị mục hàn chống đối khiến cho tiêu ngũ nhạc rất không thoải mái vì dù sao chưa từng có ai dám đối đầu với hắn như mục hàn t r ư ơ n g năm trăm lẻ bốn dẫm đạp lên hội c o n ông cháu cha đám công tử bột bọn mày nghĩ như vậy là rất ngầu sao nói thật mục hàn rất xem thường đám con cháu của các vương tộc tao không như vậy thì phải như thế nào tiêu ngũ nhạc khép lợi ánh mắt hiện lên vẻ xấu xa à tao hiểu rồi lẽ nào mày muốn đích thân tiến hai người phụ nữ của mày lên giường của tao hả tất nhiên tao cũng không để ý nếu mày làm vậy đâu nghe tiêu ngũ nhạc nói vậy tiêu giật và hội con ông cháu cha bật cười ha hả mày x ỉ nhục tao thì được nhưng tao tuyệt đối không cho phép mày x ỉ nhục người phụ nữ của tao mục hàn lạnh lùng nhìn tiêu ngũ nhạc lúc nãy trong nhà hàng mày đã xúc phạm đến người phụ nữ của tao một lần rồi chẳng qua tao không muốn ra tay trước mặt phụ nữ mới bỏ qua cho mày bây giờ mày đã không còn cơ hội nữa ồ thằng danh mạnh miệng quá nhỉ nghe mục hàn nói vậy tiêu ngũ nhạc càng trở nên v ê n báo ai không biết còn nghĩ mày là nhân vật tầm cỡ nào đó tiêu ngũ nhạc nghĩ với thân phận là người thừa kế nhà họ tiêu ở đông hải thì hắn đã ngầu lắm rồi ngoài người đứng đầu đất nước và gia tộc ở thủ đô thì tiêu ngũ nhạc chẳng xem ai ra gì tiêu ngũ nhạc đâu hề biết rằng người hắn chọc phải là đại thống xoáy dưới một người trên vàng người thang danh có phải mày muốn đánh tao không tiêu ngũ nhạc dương dương tự đắc ghé sát lại gần mục hẳn có gan thì cứ đánh đi bút bút bút bút bút bút tiêu ngũ nhạc vừa dứt lời đã bị mục hàn tắt liên tiếp năm sáu bạt h a i khiến hắn hoa mắt đầu ó c choáng hai bên mặt đều là dấu tay in hẳn không chỉ vậy khoe miệng tiêu ngũ nhạc còn d ì máu ngay cả răng cũng bị mục hàn đánh rơi mấy cái lúc này tiểu giật và hội con ông cháu cha sửng sốt ai nấy đều trận mắt há mồm kinh ngạc này mày điên rồi sao tiểu giật thất kinh vội vàng chỉ trích mục hàn người này là cậu chủ tiêu của nhà họ tiêu ở đông hải người đứng thứ hai trong hội con ông cháu cha đấy mày dám đánh anh ấy à hội con ông cháu cha ở đông hải này luôn tỏ ra ngưng cuồng hống hách trước giờ là bọn chúng đánh người khác chứ không ai dám đánh bọc chúng nhất là tiêu ngũ nhạc bị đánh thành bộ dạng như vậy càng khiến đám người tiểu giật không dám tin hội con ông cháu cha ở đông hải mục hàn khinh thường liếc mắt cái tên hay lắm nhưng tao nói cho mày biết người ông đây đánh chính là hội con ông cháu cha đấy dám xúc phạm đến phụ nữ của tao tao đánh không tha cho một hai ở hội con ông cháu cha dù rằng thế lực gia tộc đằng sau mấy người được gọi là hội con ông cháu cha này vô cùng hùng mạnh nhất là tiêu ngũ nhạc người đứng thứ hai ở hội con ông cháu cha nhà họ tiêu đằng sau hắn là gia tộc có thể tung hoành trong các gia tộc ở phía nam của hoa hạ thế nhưng trong mắt mục hàn đó chẳng qua chỉ là mấy người không xứng để quan tâm mà thôi dứt lời mục hàn còn tỏ ra chán ghét phủi bụi trên người xuống chuẩn bị xoay người rời đi ngăn hắn lại cho tao thấy mục hàn sắp quay góp đi tiêu ngũ nhạc lớn giọng nói nhất định không thể để hắn rời đi dám ra tay đánh tao đúng là chê mình sống lâu tiêu ngũ nhạc vừa ra lệnh đám người kiều giật chạy đến cản đường không cho mục hàn đi mày đánh cậu chủ tiêu ra nông nỗi này mà còn muốn bỏ đi như thế sao kiều giật tức giận liếc xéo mục hàn mày xem bọn tao như không khí à sao nào mục hàn cười khởi nói bọn mày muốn tao đánh chết hắn luôn sao tao nói này hôm nay hắn ta may mắn không gặp phải tao trước đây đấy với tính cách trước đây của tao chỉ dựa vào việc hắn ta dám bạ đâu nói đó thì dù không đánh chết hắn thì tao cũng phải khiến hắn nằm trên xe lăn trong nửa đời còn lại nghe anh nói vậy đám người kiều giật c h ố mắt nhìn nhau người này quá ngông cuồng hội con ông cháu cha vẫn quen thói hống hách nhưng chưa từng gặp người nào ngông cuồng như mục hàn nhất là thân phận của họ còn là hội con ông cháu cha ở đông hải đại diện cho giới thượng lưu của con cháu các gia tộc nhà giàu ở khu vực phía nam hoa hạ may may may may hôn láo kiều giật tức đến mức cả người run dày phải đó trước giờ tao vẫn hôn láo vậy đấy mục hàn cười nói thế nên bọn mày giữ tao lại là muốn xem tao tiếp tục hôn lão như thế nào ạ không tiếp tiêu ngũ nhạc bị đánh không còn hình dạng con người bừng bừng l ử a giận hắn giơ tay chỉ vào mục hàn gào mục lên còn đứng n g â y ra đó làm gì đánh hắn cho tao đánh m ạ n h vào đánh chết luôn hôm nay tiêu ngũ nhạc tao nhất định phải u ố n g máu luật ra róc xương của hắn khiến hắn sống không bằng chết sau này khi hắn nghe đến năm từ hội con ông cháu cha thì cả người run như cầy s ấ y vì khiếp sợ tiêu ngũ nhạc vừa ra lệnh đám người k i ề u giật đồng loạt lao về phía mục hàn thực lực của đám người kiều giật cũng chỉ có thể đánh bại mấy tên côn đồ nhưng chẳng là gì với mục hàn cả dầm dầm dầm dầm dầm dầm sau đó chỉ nghe thấy từng tiếng va chạm vang lên kiều giật và hội con ông cháu cha bị mục hàn đánh ngã nhào xuống đất mà mục hàn chỉ tốn chưa đến nửa phút nghe tiếng rên rỉ của đám người mục hàn k h ẽ n h ế t môi đi đến chỗ kiều giật m à y muốn à y m làm gì hôm nay mày hạ gục hết các thành viên của hội con ông cháu cha thì cứ đợi bọn này báo thù đi đắc tội với hội con ông cháu cha thì chỉ có con đường chết dù đang rất đau đớn nhưng đám người kiều giật vẫn vênh váo gào mục lên thân là hội con ông cháu cha ở đông hải bất kể là tiêu ngũ nhạc hay đám người kiều giật đều tự cho rằng mình cao hơn người khác một bậc hơn nữa có chút bản lĩnh là cứ nghĩ mình có thể tung hoành khắp nơi thế nên lần này đến tỉnh chẳng thèm dẫn theo vệ sĩ vì chúng nghĩ chỉ cần nói tên mình ra thì chẳng có ai dám c h ọ c vào nhưng không ngờ lại chẳng làm gì được mục hàn mục hàn đá vào người kiều giật một cú khiến cả người kiều giật văng ra xa sau đó mục hàn lại đá vào thành viên thứ hai của hội con ông cháu cha tiếp đó là người thứ ba chẳng bao lâu hội con ông cháu cha nằm xếp thành một đống chẳng phải bọn mày là hội con ông cháu cha sao chẳng phải bọn mày vẫn luôn tự cho rằng mình cao hơn người khác một bậc cả hôm nay tao muốn đạp hội con ông cháu cha dưới chân để làm bọn mày trở thành đệm lót chân của tao mặc tao tùy ý dẫm đạp mục hàn m h é t môi n ở nụ cười khẩy nghe mục hàn nói vậy khuôn mặt đám người kiểu giật đều biến sắc mục hàn d ẫ m một chân lên bụng tên thứ nhất của hội con ông cháu cha sau đó lại nhấc chân còn lại đạp vào tên thứ hai từng bước đạp lên người các thành viên của hội con ông cháu cha trong mỗi bước đi mục hàn dùng sức khá mạnh tạo ra lực ép cực lớn cho đám con ông cháu cha bị đạp lên đó c h á n bọn chúng nổi gân xanh ướt đẫm mồ hôi sau khi dâm hết một lượt trên người hội con ông cháu cha mục hàn đi đến trước mặt tiêu ngũ nhạc may may muốn làm gì tận mắt thấy sự tàn nhẫn của mục hàn tiêu ngũ nhạc không khỏi hoảng hốt dù sao bây giờ hắn cũng không có ai giúp đỡ nữa hơn nữa tiêu ngũ nhạc nhìn thấy sát khí trong mắt mục hàn là một nhân vật đứng thứ hai trong hội con ông cháu cha hắn chưa bao giờ sợ bất cứ ai nhưng trước mặt mục hàn tiêu ngũ nhạc cảm nhận được hơi thở của tử thần đặc biệt là sát khí mãnh liệt tỏa ra từ cơ thể mục hàn là điều mà trước đây tiêu ngũ nhạc chưa từng gặp phải là mày bảo tao ở lại đúng không mục hàn cười t ủ n g tìm hỏi tao tiêu ngũ nhạc t r ợ t sợ hãi tao cái gì mà tao mục hàn lạnh lùng nói thôi bỏ đi tao thấy tốt hơn hết mày đừng có nói gì nữa đối với loại người như mày chỉ có nắm đấm mới khiến mày sáng mắt ra mục hàn nói và t ú m lấy tiêu n g ũ nhạc. Rồi anh Rồi tóc ú m t đập đầu hắn vào tường thật mạnh chẳng mấy chốc khuôn mặt của tiêu ngũ nhạc bê bết máu chán mắt và sống núi đều bị thương nặng đám người kiều giật ở bên cạnh thấy thế thì vô cùng kinh sợ còn muốn giữ tao lại nước không mục hàn thờ ơ nói không không t i ê u ngũ nhạc đau đớn vô cùng hắn vội túi lầu nói anh mau đi đi còn các người thì sao mục hàn lại nhìn đám người kiều giật kiều giật và những người khác lần lượt lắc đầu nhân vật đứng thứ hai hội con ông cháu cha ở đông hải còn bị đánh thành ra như thế họ đâu dám chống lại mục hàn chứ thậm chí bọn họ còn hối hận vì đã bảo mục hàn ở lại nếu đã như vậy thì tôi đi đây lúc này mục hàn mới hài lòng gật đầu và nói mày nhớ cho kỹ Đừng tưởng mang cái danh hội con ông cháu cha đông hải thì có thể làm cản ít nhất người phụ nữ của mục hàn này chúng mày muốn đuổi trò vùi cũng không được mục hàn tiện tay ném tiêu ngũ nhạc xuống đất sau đó rời đi nhìn thấy tiêu ngũ nhạc bị đánh không còn ra hình người tất cả các thành viên trong hội con ông cháu cha đều nhìn về phía kiều giật hỏi cậu kiều giờ chúng ta nên làm gì sao hả lẽ nào mấy người còn muốn đuổi theo h ắ n sao kiều giật c á o kỉnh nói đương nhiên là phải đưa anh tiêu đến bệnh viện chức rồi không thấy anh tiêu bị thương nặng như thế rồi hay sao ở một bên khác lâm nhã hiên cũng đang rất lo lắng cho sự an toàn của mục hàn nhìn thấy mục hàn trở về an toàn và bình an vô sự cô mới thở phào nhẹ nhõm cô hỏi chồng à, đám cậu ấm đến từ đông hải không làm khó anh đây chứ hơ mục hàn cười và nói chỉ là đám công tử bột còn con mà thôi anh đã giải quyết xong cả rồi tuy nhiên lâm nhã hiên theo thói quen lại nghĩ rằng chắc chắn mục hàn lại mượn danh nghĩa của nhà họ sở ở đông hải xử lý đám cậu ấm đó phải rồi mục hàn suy nghĩ một chút sau đó nói hiện giờ lư u vi đang vô cùng nổi tiếng có câu nói rằng nổi tiếng thì sẽ nhiều thị phi vấn đề an toàn của cô ấy cũng cần phải chú trọng hơn ngoài việc bố trí một vệ sĩ riêng mỗi khi lư u vi ra ngoài cũng phải bố trí thêm vài vệ sĩ âm thầm bảo vệ đảm bảo không xảy ra chuyện gì những vệ sĩ này điều động từ tập đoàn phi long đi dạ vẫn là chồng cân nhắc chú đáo lâm nhã hiên cũng thể hiện sự đồng tình chỉ là lại phải phiền đến tập đoàn phi long rồi phiền gì đâu em mục hàn cười hi hi nói em cứ coi tập đoàn phi long như công ty của mình là được hả lâm nhã hiên nhìn mục hàn đầy vẻ nghi ngờ à mục hàn vội giải thích ý anh là quan hệ của anh và anh long rất tốt hơn nữa phương viên lại là bạn thân của em thêm vào đó tập đoàn phi long còn đầu tư lớn cho tập đoàn thiên thành hai bên đã sớm thân nhau như một nhà rồi tương lai của tập đoàn thiên thành cũng là tương lai của tập đoàn phi long là vậy à lúc này lâm nhã hiên mới như chợt hiểu ra chồng này vừa rồi nghe anh nói vậy suýt nữa em tưởng anh chính là ông chủ của tập đoàn phi long cơ mục hàn cười ha hả sau khi bị thất bại nặng nghề trong tay của mục hàn đám người của hội con ông cháu cha đông hải đã bặt tầm bặt tích mấy ngày nay lâm nhã hiên tiếp tục chuyên tâm với công việc bận rộn lư vi vẫn quay phim như bình thường đoàn thiên thành cũng đang có những bước phát triển nhẹ vọt tuy nhiên ngày tháng trôi qua lâm nhã hiên không khỏi có chút lo lắng ngày nọ lâm nhã hiên thật sự không thể tĩnh tâm được thế là cô liền gọi điện bảo mục hàn tới có chuyện gì vậy vợ mục hàn đến trong vòng chưa đầy năm phút t r ồ n g này đã nhiều ngày trôi qua như vậy rồi em muốn hỏi anh là chuyện một tỷ tệ mà bà nội nói với anh anh đã chuẩn bị đến đâu rồi lâm nhã hiên hỏi chỉ chuyện này thôi hả mục hàn hơi ngạc nhiên không ngờ lâm nhã hiên lại gọi điện thoại cho mình chỉ để hỏi chuyện này mục hàn em biết anh rất không thích bà nội thực ra em cũng không thích cách bà nội xử lý sự việc lâm nhã hiên nói nhưng đâu còn cách nào khác dù sao bà ấy cũng là bà nội em là gia chủ của nhà họ lâm cho nên em vẫn phải để tâm đến một vài yêu cầu của bà anh đồng ý với cách nghĩ của em mục hàn gật đầu nói có điều chuyện một tỷ tệ kia em không cần phải lo đến hạn anh sẽ tự thu x ế p được chỉ một tỷ tệ đối với mục hàn thực sự không là gì cả nó chỉ là tiền tiêu vặt mà thôi nhưng theo như lâm nhã hiên thấy thì thái độ này của mục hàn lại hoàn toàn không giống như thế lâm nhã hiên vô thức nghĩ rằng mục hàn chắc chắn lại mượn danh nghĩa của nhà họ sợ để kiếm số tiền một tỷ tệ này ờ lâm nhã hiên không khỏi có chút thất vọng vì dù sao yêu cầu của bà cụ lâm là mục hàn phải kiếm được một tỷ tệ mà không nhờ vào sự trợ giúp của bất cứ lực lượng nào mặc dù điều kiện này có ý làm khó mục hàn nhưng thực ra cũng là đang thăm dò xem mục hàn có chí tiến thủ hay không từ thái độ hiện tại của mục hàn cho thấy rõ ràng anh đã không có cách nào so sánh được với một mục hàn từng hừng hực khí thế sáng lập ra tập đoàn phi mục vào sáu năm trước nữa rồi chồng ạ em hy vọng anh có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình để kiếm được một tỷ tệ đó Tuy có chút thất có bệnh g n Nhã Hiên g Lâm Nhã Hiên hiện giờ. Bệnh viện số một của tỉnh bên ngoài một phòng bệnh viết tiêu giật và các thành viên khác của hội con ông cháu cha đông hải đều đang chờ đợi kể từ khi đưa tiêu ngũ nhạc đến bệnh viện để điều trị nhân vật số hai của hội con ông cháu cha đông hải này đã hôn mê suốt mấy ngày rồi lúc này một bác sĩ người nước ngoài mặc áo c h o n g trắng đi tới bác sĩ anh tiêu thế nào rồi t i ể u giật lập tức bước lên phía trước hỏi bằng tiếng anh sau khi tiết lộ thân phận của tiêu ngũ nhạc bệnh viện số một tỉnh không dám sơ xuất họ trực tiếp cử một bác sĩ nước ngoài có trình độ y học giỏi nhất đến chữa trị cho tiêu ngũ nhạc không phải bác sĩ ở hoa hạ thua kém người ta nhưng với thân phận của tiêu ngũ nhạc không bác sĩ nào trong nước dám tùy tiện chữa trị trong trường hợp có sai sót cái họ đánh mất không chỉ là tiền đồ phía trước mà thậm chí còn phải trả giá bằng cả tính mạng còn chưa biết được bác sĩ nước ngoài trả lời tôi vào trong xem đã 506, tiêu ngũ nhạc tàn bạo. được tiêu giật gật đầu h a y người sang bên đ ư ờ n g đường bác sĩ người nước ngoài mở cửa bước vào phòng bệnh chưa đầy một phút sau khi người bác sĩ nước ngoài bước vào trong phòng bệnh đã vang lên tiếng hét thấu tim đám người kiều giật thất kinh lần lượt xông vào trong tuy nhiên cảnh tượng trước mắt ngay lập tức khiến kiều giật và những người khác chết lặng họ chỉ thấy tiêu ngũ nhạc đã tỉnh dậy trên tay cầm một con dao mổ và đang ra sức đâm vị bác sĩ người nước ngoài từng nhát từng nhát một cơ thể người bác sĩ nước ngoài đầy máu ông ta không ngừng phát ra tiếng kêu như lợn bị cho tiết anh tiêu đừng đâm nữa kiều giật vội vàng tiến lên cứ nhủ vị bác sĩ ngoại này được mời đến chữa trị cho anh đó tôi đã thành ra như thế này rồi còn chữa trị gì nữa tiêu ngũ nhạc chỉ vào đầu của mình lúc này trên đầu tiêu ngũ nhạc được phủ một lớp gạc dày màu trắng trông giống như một xác ướp nhưng t i ê u d ậ t không biết phải nói gì khi đối mặt với tiêu ngũ nhạc đầy tàn bạo này vị này là bác sĩ người nước ngoài đó ngay cả những người thuộc hội con ông cháu cha đông hải như đám người t i ê u d ậ t cũng sẽ không tùy tiện khiêu khích người nước ngoài để tránh gây ra những rắc rối liên quan đến nước ngoài và bị gia tộc trách phạt hả ánh mắt hung ác của tiêu ngũ nhạc lập tức phóng về phía tiểu g ậ t cậu đang dạy tôi đấy à? anh tiêu tôi đ â u dám tiểu giật sợ hết hồn vội vàng xua tay hắn sợ tiêu ngũ nhạc không nể nang gì mà đầm cả hắn luôn cuối cùng bác sĩ người nước ngoài đang hấp hối được bệnh viện số một của tỉnh kiên đi không ai dám lên tiếng chỉ trích tiêu ngũ nhạc một ngày nữa lại trôi qua tôi thật sự không chịu nổi tôi nhất định phải trả thù tiêu ngũ nhạc hẳn học nói đ ư ơ n g đ ư ơ n g là nhân vật đứng hàng thứ hai của hội con ông cháu cha đông hải mà lại phải chịu sự sỉ nhục như vậy ở cái trốn tỉnh thành này khiến tiêu ngũ nhạc mất hết thể diện nếu như đồn ra ngoài tiêu ngũ nhạc sẽ không có mặt mũi nào gặp người khác nữa nhưng mà anh tiêu hà t i ê u giật không khỏi có chút lo lắng nói anh đã thành ra như này rồi chi bằng cứ tính dưỡng trước đã chúng ta sẽ tính toán về lâu về dài tôi không muốn đợi nữa điều khiến đám người t i ê u giật kinh ngạc là tiêu ngũ nhạc rút hẳn ống truyền dịch và nhảy xuống khỏi giường bệnh hoàn toàn không để ý đến việc mình vẫn đang điều trị giờ tôi phải hành động ngay anh tiêu e rằng hơi khó đó t i ê u giật suy nghĩ một chút rồi nói thằng nhóc đó hình như cũng có chút bản lĩnh tất cả chúng ta đều không phải đối thủ của hắn chỉ dựa vào mấy tên vệ sĩ của chúng ta e rằng không ổn vậy thì phái người đi tiêu ngũ nhạc hét lên đám cậu ấm này đều là con ông cháu cha ở đông hải trước giờ gia tộc của họ chưa từng ngờ đến việc có người dám dây vào bọn họ vậy nên những vệ sĩ mà họ mang theo đều là những nhân vật không tài cán gì cho lắm chỉ như đi chơi cùng với họ mà thôi đương nhiên là không đủ để chống lại mục hàn nếu muốn phái người đi chắc chắn sẽ dẫn đến sự chú ý của gia tộc tiểu giật c a o mày nói vì một tên mắt như thế mà khiến gia tộc chú ý vậy thì họ cũng sẽ biết được chuyện anh tiêu bị xỉ nhủ đây cũng không phải là cách hay nhìn thấy vẻ mặt của tiêu ngũ nhạc lại trở nên đủ rũ Tiểu giật lại thoát tim. Trong đầu hắn trợt lên một lại i đầu lẽ lên hắn anh s á g ắ n vắng nói, vội tiêu u y n h n còn tôi có cách khác. m a nói đi, vẻ mặt chúng ủ a tiêu ngũ n ạ lại. c c dần dịu、lại. Anh tiêu, h ta có thể mượn quân từ hồng anh xã tiêu giật tủm tỉm cười nói không phải kim căng tống một trong bát đại kim căng của hồng anh xã có quan hệ không tầm thường với anh sao hơn nữa tôi nghe nói khu vực tỉnh này cũng thuộc địa bàn của hồng anh xã phải rồi tiêu ngũ nhạc chợt nhảy vọt lên vươn tay vỗ c h á n sao tôi lại quên mất kim căng tống nhỉ đi thôi đi tìm kim căng tống với tôi nhìn thấy tiêu ngũ nhạc bị quấn kín từ trên xuống dưới giống như một chiếc bánh trưng màu trắng kim càng tống hết cả hồn bị người ta đ á n h a ai lại to gan dám đánh nhân vật số hai hội con ông cháu cha đông hải thành ra như thế này vậy đừng thấy thế lực của hồng anh xã hưng mạnh c h ấ n áp cả khu vực phía nam hoa hạ khi đối mặt với hội con ông cháu cha đông hải họ cũng phải nhường nhịn vài phần tránh gây xung đột với những người này ngay cả một số thành viên quan trọng của hồng anh xã cũng phải duy trì quan hệ bạn bè với hội con ông cháu cha đông hải xét cho cùng đằng sau hội con ông cháu cha đông hải là vương tộc ngay cả những cây cao bóng cả như hồng anh xã cũng phải kiên rẻ anh tống chuyện này nói ra thì thật mất mặt anh đừng hỏi ký nữa tiêu ngũ nhạc đầy vẻ khổ sở hôm nay tôi đến tìm anh là muốn mượn quân của anh tôi ở địa phận của tỉnh bị người ta đánh thành ra như thế này nếu như không lấy lại thể diện thì sau này tôi còn mặt mũi nào sống ở đông hải được nữa chứ được kim cang tống gật đầu cậu tiêu cần bao nhiêu người vì tiêu ngũ nhạc đã có l ờ i nên kim cang tống cũng không từ chối cho tôi mượn khoảng hơn trăm người là được tiêu ngũ nhạc nói tuy nhiên những người này nhất định phải là những tay đánh đấm giỏi trong hồng anh xã của anh mới được không thành vấn đề kim cang tống đồng ý ngay sau đó kim cang tống đã điều hơn trăm người đến để tiêu ngũ nhạc đưa đi sau khi rời khỏi hồng anh xã tiêu ngũ nhạc lập tức điều động quân của mình trước tiên đi điều tra cho tôi xem thằng nhóc đó đang ở đâu ngay sau đó đàn em đi điều tra và báo cáo với tiêu ngũ nhạc tập đoàn thiên thành à miệng tiêu ngũ nhạc hơi nhấc lên xuất phát ngay cho tôi đến thẳng tập đoàn thiên thành chính vào lúc tiêu ngũ nhạc đang hùng hồ đầy khí thế tiến đến tập đoàn thiên thành kim cang tống trò chuyện với phụ tá của mình thật là kỳ quái kim cang tống vẫn cảm thấy không thể tin được tiêu ngũ nhạc là nhân vật số hai trong hội con ông cháu cha đông hải rốt cuộc là ai đã ăn gan hùm mật gấu dám đánh anh ta chứ hơn nữa còn bị đánh thành bộ dạng như vậy phải đó chuyện này thật sự không thể tin được phụ tá của hắn cũng đầy vẻ ngạc nhiên cho dù là hồng anh xã chúng ta cũng không dám ngang nhiên đối chọi với họ người đáp tội với tiêu ngũ nhạc đúng là điên thật rồi chờ đã kim cang tống đột nhiên hiểu ra điều gì đó ánh mắt đánh lại dám ra mặt dạy dô đám con ông cháu cha đông hải hơn nữa trước mắt còn đang ở tỉnh đúng là có một người kim cang tống đột nhiên nghĩ tới mục hàn đại ca ý của anh là người phụ tá cũng chợt h i ể u ra thất kinh nói nếu như đúng là vị đó ra tay thì chuyện này đã rõ r à n g rồi nếu đúng là vị đó ra tay thì chúng ta gặp rắc rối rồi đây kim cang tống hít vào một hơi lạnh hiện giờ cách mà đám con ông cháu cha tiêu ngũ nhạc đụng độ với mục hàn thực sự giống ý như cách lần trước hồng anh xã đụng độ với mục hàn mau đuổi theo đám người tiêu ngũ nhạc vẻ mặt kim cang tống đánh lại tiêu ngũ nhạc mang theo người của chúng ta đối phó với đại thông soái cậu nói xem nếu đại thống soái nhìn thấy sẽ nghĩ về chúng ta như thế nào người phụ tá nghe xong thì dựng tóc gáy cả hai cùng lúc lao ra bên ngoài chương năm trăm linh bảy toàn bộ đều quỳ trước mặt mục hàn tuy nhiên khi kim cang tống và người phụ tá ra đến bên ngoài nào thấy bóng dáng tiêu ngũ nhạc đâu làm sao đây người phụ tá hỏi còn làm sao nữa mau đuổi theo vẻ mặt kim cang tống lo lắng sốt ruột nhất định phải đuổi kịp tiêu ngũ nhạc trước khi anh ta kịp gặp mặt đại thống soái nếu không tình hình sẽ khó mà khống chế nổi có điều tiêu ngũ nhạc luôn mạnh mẽ quyết đoán tốc độ rất nhanh chóng Kim Càng trong n g k thể đổi kịp. lúc lâm nhã hiên h h t đang lệ, nằm g yên ổn với thực nhoài ê n trên h vậy, bàn trong văn phòng đọc văn kiện cô thư ký hoảng hốt chạy vào báo cáo bên ngoài công ty có rất nhiều người kéo đến é là không có chuyện tốt lành gì sao cơ lâm nhã hiên không khỏi nhữ mày nhìn ra ngoài cửa sổ kính chỉ thấy rất nhiều tên côn đồ đang mang theo dao dựa hùng hổ xông về phía tập đoàn thiên h à n h đặc biệt là tên cầm đầu cả người c u ố n một lớp băng gạc trắng chặt như đòn bánh k é t dù không nhìn rõ mặt nhưng lâm nhã hiên vẫn có ấn tượng về kiểu giật bên cạnh tiêu ngũ nhạc là đám con ông cháu cha ở đông hải đó hắn đến trả thù rồi lâm nhã hiên chợt hiểu ra lúc trước mục hàn nói với lâm nhã hiên anh sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này hiện giờ lâm nhã hiên đã biết cách giải quyết của mục hàn rồi tổng giám đốc lâm phải làm sao đây thư ký hỏi tôi tôi cũng không biết đối mặt với cảnh chém giết này lâm nhã hiên cũng hơi hoảng sợ thế nhưng ngay sau đó đội bảo vệ đã nhanh chóng tập hợp một số lượng lớn nhân viên bảo vệ chặt ở cửa lớn tập đoàn thiên thành mục hàn cũng xuất hiện cũng không hiểu vì sao khi nhìn thấy mục hàn lâm nhã hiên lập tức bình tĩnh hơn nhiều giống như tìm được chỗ dựa vững chắc cô nói với thư ký chúng ta cũng đi xem thử lúc này vương học bính dẫn đầu nhóm bảo vệ của tập đoàn thiên thành sẵn sàng đón địch thấy mục hàn đi tới anh ta liền bước lại gần nhỏ giọng nói đại ca hội con ông cháu cha ở đông hải này có vẻ cũng có chút thế lực trước mắt đã tập hợp được bao nhiêu người thế kia rồi đánh lộn không phải dựa vào số đông mục hàn cười nhạt liếc nhìn tiêu ngũ nhạc cố tình cà khĩa ồ đòn bánh tét này từ đâu đến vậy không t i ế p tiêu ngũ nhạc nghe xong liền tức đến mức tháo băng quấn trên đầu ra hung hăng nói gọi tao là đòn bánh tét mày chán sống rồi hả t h ằ n g kia mày dám đánh tao ra nông nỗi này lúc thả tao đi chắc nên hiểu rõ chuyện này không dễ mà xong như vậy đâu không biết tự lượng sức mình mục hàn cười chế nhạo danh con tao biết mày đánh đấm rất giỏi thấy mục hàn nhìn lực lượng đông đảo bên mình nhưng vẫn giữ thái độ kiêu ngạo như cũ tiêu ngũ nhạc nghiến răng nghiến lợi nói nhưng hôm nay mày nhất định phải chết mấy trăm anh em bên cạnh tao đây chuyện thường làm là liếm máu trên lưới dao cho dù mày có giỏi đến đâu tuyệt đối cũng không có cơ hội giành phần thắng vậy cứ thử xem mục hàn chẳng thèm để tâm mấy loại người này đừng nói là mấy trăm cho dù mấy chục nghìn người tới mục hàn cũng chẳng coi ra gì sáu năm trước liên quân của hơn bốn mươi nước tấn công vào biên giới hoa hạ một mình mục hàn đối mặt với đội quân hàng trăm nghìn người còn chẳng hề nao núng được nếu mày đã không sợ chết vậy tao sẽ cho mày được toàn nguyện tiêu ngũ nhạc vẻ mặt tự mãn v ớ i tay ra lệnh các anh em của hồng anh xã xông lên cho tôi băm vằm thang ngắt con này lâm nhã hiên và thư ký vừa ra khỏi tòa nhà văn phòng đã thấy tình cảnh tượng này trái tim chợt nhảy ngược lên tận cổ họng có điều điều khiến tiêu ngũ nhạc kinh ngạc là đám tay chân của hồng anh xã không hề nhúc đ í c h tên cầm đầu bất ngờ đánh rơi con dao trong tay đi đến trước mặt mục hàn vội vàng quỳ gối hô lớn kính chào anh mục chúng tôi kính chào anh mục hàng trăm người của hồng anh xã khác đều răm rắp làm theo cảnh tượng vô cùng mật m lúc này tiêu ngũ nhạc đã chết lặng các người điên hết rồi ạ tiêu ngũ nhạc tức giận nói sao phải quỳ trước mặt hắn tiêu ngũ nhạc hoàn toàn không biết rằng lần trước hồng anh xã và mục hàn xảy ra xung đột để tránh các anh em không chọc giận mục hàn nữa hồng t r â n long đã phát cho mỗi người một bức ảnh của mục hàn liên tục dặn dò nếu gặp người này nhất định không được để xảy ra mâu thuẫn tốt nhất là nên túi đầu b á i lạy vì vậy đám người hồng anh xã vừa nhìn đã nhận ra mục hàn ngay ngay cả lâm nhã hiên cũng hết sức kinh ngạc không hiểu những người có vẻ hung hăng ác liệt này tại sao lại đột nhiên quỳ gối trước mặt mục hàn cậu tiêu thực xin lỗi chuyện này chúng tôi không giút được rồi lúc này người đứng đầu nói anh ngục có thân phận cao quý là người hồng anh xã chúng tôi tuyệt đối không dám chọc đến v à lại tôi cũng khuyên cậu một câu tốt nhất là quỳ xuống dập đầu với anh ngục đi cậu xin anh ấy tha thứ và không hậu quả cậu không gánh nổi đâu nói xong người này liền quay sang nói với mục hàn anh ngục chúng tôi không hề biết người tiêu ngũ nhạc muốn đối phó là anh hôm nay mạo phạm đến anh ngục mong anh trách phạt tôi không trách mấy người không biết thì không có tội mục hàn xua tay nói đây là chuyện giữa tôi và đám tiêu ngũ nhạc giờ mấy người biết nên làm gì rồi chứ vâng ạ người đứng đầu nhóm hồng anh xã gật đầu đám chúng tôi sẽ rút ngay đây tuyệt đối không dám cản trở anh mục dạy dỗ người khác nói xong người dẫn đầu nhóm hồng anh xã và hàng trăm tên côn đồ bỏ chạy nhanh như chớp vất vả lắm mới mượn được hơn trăm người đến khua chiên g dòng trống kết quả chỉ trong n g a y mắt chỉ còn sót lại một mình không mấy thân thiện của mục hàn tiêu ngũ nhạc không khỏi hoảng hốt tiếp theo nên tính toán nợ n ầ n giữa chúng ta rồi khoe miệng mục hàn khẽ n h ế c dáng vẻ sắn tay á o chuẩn bị sẵn sàng điều này khiến tiêu ngũ nhạc sợ chết khiếp may may muốn là gì tiêu ngũ nhạc mới bị mục hàn đánh một trận ác liệt nếu nói trong lòng không hoảng sợ là nói dối mày hết lần này đến lần khác đến kiếm chuyện với tao là coi tao như hổ giấy hay là lần trước tao đánh chưa đủ mày vẫn muốn bị đánh lần nữa mục hàn nheo mắt nói chờ chút lúc mục hàn chuẩn bị ra tay lâm nhã hiên hét lên với anh chồng à anh nói với em sẽ giải quyết mọi chuyện thì ra là dùng cách này à mục hàn cười gợt gạo chồng à dĩ hòa vi quý lâm nhã hiên khuyên ăn em thấy bọn họ đã nhận được bài học rồi cũng biết sợ rồi hay là thôi tha cho họ đi suy cho cùng tiêu ngũ nhạc cũng thuộc hội con ông cháu cha ở đông hải lâm nhã hiên lo nếu làm to chuyện sau này bọn họ sẽ báo thủ dữ dội hơn t r ư ơ n g năm trăm linh tám hai mươi tỷ cũng không còn mạng để tiêu được mục hàn mỉm cười gật đầu nói tất cả đều nghe vợ anh tha cho bọn họ mục hàn xua tay quát lớn nhân lúc tao chưa đổi ý cút ngay đi đám người tiêu ngũ nhạc và kiểu giật đã từng nếm trải những đòn đánh ác liệt của mục hàn khi nghe thấy anh nói tha cho bọn họ lập tức vui mừng k h ô n xiết liền vội vàng bỏ chạy nhìn bóng dáng đám người tiêu ngũ nhạc và kiểu giật hớt hải bỏ chạy thục mạng mục hàn hất hàm cười khinh bỉ đây được gọi là đám con ông cháu cha của đông hải hà đúng là bọn n h á t chết bọn chúng đến lần nào anh đánh bọn chúng lần đấy em nghĩ chắc là bọn họ sẽ không dám đến nữa đâu lâm nhã hiên nói chắc chắn mục hàn mỉm cười lâm nhã hiên nhìn thấy cảnh tượng hàng trăm đàn em của hồng anh xa q u ỷ gối khi nay lại không hề cảm thấy ngạc nhiên ngược lại điều đó lại khiến mục hàn hơi kinh ngạc mục hàn nghi ngờ muốn hỏi cô chẳng nhẽ nhã hiên đã biết thân phận thật của mình rồi ư mục hàn không biết trong lòng、lâm、nhã hiên đã hình thành một khuôn mẫu kiên định chính là khi mục hàn giải quyết vấn đề nào đó nhất định sẽ mượn danh nghĩa của nhà họ sở ở đông hải giống như khi nay đám đàn em của hồng anh xa quỳ gối trước mục hàn nhất định là bị nhà họ sở dọa sợ c h ế t khiếp à vợ ơi mục hàn nói em đi làm việc trước đi anh đi ra ngoài có chút việc mặc dù lâm nhã hiên bỏ qua cho tiêu ngũ nhạc nhưng mục hàn không có ý định tha cho hắn mục hàn tuyết đ ố i không cho phép đám t ô n kép này hết lần này đến lần khác ngồi lên đầu lên của mình sau khi đám người tiêu ngũ nhạc và kiểu giật cùng những thành viên khác của hội con ông cháu cha đông hải trốn thoát cuối cùng cũng dám thở phào một hơi dĩ nhiên vừa hay đuổi kịp kim căng t ố n g nhìn thấy dáng vẻ thần hồn phách lạc của đám người tiêu ngũ nhạc kim cang tống liền h i ể u ngay trong lòng đống hơi lo lắng do hỏi cậu chủ tiêu mấy người đánh nhau với người kia rồi hả đúng vậy tiêu ngũ nhạc gật đầu nói kim cang tống tôi nói các anh làm sao thế vừa mới gặp tên ngại kia đã quỳ rồi nhìn như bị đánh tơi bởi vậy còn chưa cả bắt đầu đánh thì đã kết thúc rồi tức thật tôi tức chết đi được ấy t i ê u giật cũng nói anh tống anh thật không là đáng tin gì cả tôi nói cho hai cậu chủ nghe này không phải tôi không đáng tin kim cang tống nợ nụ cười đau khổ nói hồng anh xã chúng tôi không dám đắc tội với người này đâu t ê người n ã xã i tội, Tiêu hơi kinh Kim nói này có xuất thân thế nào mà ngay cả Hồng Anh xã các anh cũng không dám đắc tội. Tiêu Ngũ Nhạc hơi kinh ngạc.、Kim、cang Tống do dự, có nên nói ra thân phận Hàn không, n mà hay có cả các đắc có của Mục xuất thế thật h do dám ra dự, sự n nếu nhỡ g này có thân phận đặc biệt thủ lĩnh nhấn mạnh dặn dò bảo chúng tôi không thể gây hấn với anh ta kim cang tống vừa nói theo bản năng hắn nhận ra ánh mắt kinh ngạc tò mò của tiêu ngũ nhạc và kiều d ậ t nói các anh dẫn nhiều người như vậy đến tìm anh ta anh ta cứ thế tha cho các anh à dù sao cũng đã từng qua lại với mục hàn điều này không giống với tính cách có thủ phải báo của anh đúng rồi tiêu ngũ nhạc gật đầu nói có vấn đề gì không dĩ nhiên là có vấn đề rồi lúc nào một âm thanh sang sảng vang lên từ phía sau người tiêu ngũ nhạc tha cho chúng mày là người phụ nữ của tao còn tao thì không nói rằng sẽ tha cho chúng mày cuối cùng cũng đến rồi kim cang tống mới chắc chắn đây mới chính là phong cách làm việc của người này nghe thấy tiếng của mục hàn tiêu ngũ nhạc sợ hết hồn chột ra hỏi mày rốt cuộc mày muốn làm gì trêu g ẹ o người phụ nữ của tao lại còn mộng tưởng muốn đối phó với tao Mày c h trong cứ tình h là x g n thế muốn dẫn mày về, từ từ vào mày. Đúng rồi, bổ dưa vậy. Trong tình thế cấp bách trong đầu tiêu ngũ nhạc lóe lên một ý nghĩ lập tức liền nghĩ đến kim cang tống ở bên cạnh vô cùng lo làm nói anh tống anh giết hắn ta giúp tôi tôi cho anh mười nhuận dân tệ anh thấy thế nào à không hai mươi tỷ tệ kim càng tống bông hít một hơi đừng nói là hai mươi tỷ chỉ là mười tỷ thì đối với con ông cháu cha như tiêu ngũ nhạc cũng là một khoản tiền lớn thế nhưng giữa tiền và mạng sống cái nào quan trọng kim càng tống cũng phân biệt được đối đầu với người này dù có lấy được hai mươi tỷ thì cũng không còn mạng để tiêu xin lỗi cậu chủ tiêu kim càng tống trả lời không chút do dự việc này tôi không giúp được anh rồi anh tống hai mươi tỷ đây anh chắc chắn không cần à khi nghe thấy kim càng tống không chịu g ú p tiêu ngũ nhạc gào lên thế nhưng kim cang tống vẫn án binh bất động kim cang tống ở đây không có việc của anh mục hàn khẽ nháy mắt nói đây là ân đoán giữa tôi và đám con ông cháu cha của đông hải vâng ạ kim cang tống cung kính khép nép chắp hai thai nói tôi đi đây tôi nhất định không gây ảnh hưởng đến anh xử lý việc riêng đến kim cang tống cũng đã rời đi lúc này đám người tiêu ngũ nhạc không còn sự viện trợ nào nữa rồi tất cả quý hết xuống cho tao mục hàn bước lên đám người tiêu ngũ nhạc bất giác lần lượn quỳ thủ xuống anh ngục tiêu ngũ nhạc căng thẳng nói tôi thấy anh là một anh hùng bắt nạt đám công tử bột tay không t ứ c s ắ c thì xem là bản lĩnh gì chứ hay là như thế này anh tha chúng tôi về để chúng tôi đưa người đến tất nhiên anh cũng có thể hô hào người của anh chúng ta đánh một trận công bằng bây giờ không công bằng à mục hàn giơ chân giấm lên mặt tiêu ngũ nhạc cười lạnh lùng nói lúc nãy mày kiêu ngạo hung hăng lắm cơ mà khí phép dí đi đâu hết rồi t i ê u giật thấy vậy vội vàng hét lên mày không được đối xử với anh ấy như vậy anh ấy là nhân vật quan t r ọ n g thứ hai trong hội con ông cháu cha đông hải ồ xuất thân cũng ghê gớm phép nhờ mục hàn khẽ cười giơ tay chỉ vào mặt tiêu ngũ nhạc nói trừ mày tất cả những người khác có thể cút được rồi chúng mày đi gọi viện b ì n h đi tao cũng không sợ đâu anh thật sự muốn tha cho chúng tôi sao kiều giật nghe thấy vậy cũng không tin lắm sao hả mục hàn m i ế t mép bọn mày muốn ở lại bầu bạn với hắn à kiều giật lập tức dẫn những người khác vội vàng bỏ chạy tiêu ngũ nhạc nhìn theo bóng đám người kiều giật rời khỏi đó ra sức hét cậu kiều mau về đông hải tìm thái tử hét khỏe phết nhờ mục hàn lại lấy chân đạp tiêu ngũ nhạc anh lấy ra một chiếc còn tay xích tay hắn lại nhất định không thể đến chỗ của lâm nhã hiên được mục hàn giống như dắt một con chó dắt tiêu ngũ nhạc đến tổ hợp chiến khu mục hàn đã chuẩn bị tra tấn tiêu ngũ nhạc để hắn biết rằng không thể để người khác tùy tiện trêu ghẹo người phụ nữ của mình được chương năm trăm linh chín thái tử xuất hiện đến khu nhà chiến khu mục hàn đưa tiêu ngũ nhạc vào một căn phòng tối thấy hoàn cảnh âm ngũ xung quanh căn phòng tối và âm thanh xì xào không biết là gì tiêu ngũ nhạc vô cùng hoảng hốt nơi này từng là nơi bọn tao nhốt kẻ phản bội gián điệp và tội phạm chiến tranh người ngoài gọi là địa ngục trần gian ý chỉ những người vào đây gần như không có cơ hội sống sót trở ra nghe mục hàn giảng giải tiêu ngũ nhạc run r ậ y cả người mày mày mày rốt cuộc mày là ai mày không xứng được biết tao là ai mục hàn thản nhiên nói tao vốn định để mày đ ế m thử tất cả dụng cụ c h a tấn ở nơi này một phen để mày cảm nhận mùi vị sống không được chết cũng không xong nhưng mày là nhân vật số hai trong hội con ông cháu cha đông hải nên bây giờ tao thay đổi ý định rồi nghe mục hàn nói như vậy tiêu ngũ nhạc lập tức thở phào ha ha ha mày sợ rồi đúng không tao đã nói mà kẻ nào dám dây vào hội con ông cháu cha đông hải chúng tao chứ bây giờ mày mau mau thả tao ra có thể tâm trạng tao tốt sẽ không truy cứu mày nữa thả mày ra mục hàn lắc đầu đạp chân lên bụng tiêu ngũ nhạc nói mày nghĩ nhiều rồi sở dĩ tao không dùng những dụng cụ tra tấn này xử lý m à y là vì tao đã nghĩ ra cách hay hơn để hành hạ mày hả tiêu ngũ nhạc lập tức sửng sốt mục hàn nói tiếp đó là cho mày quỷ ở đây bảy ngày bảy đêm để sám hối về những lần bạo hành mà mày đã thực hiện trong quá khứ cái gì tiêu ngũ nhạc kinh ngạc lắc đầu nói tao không quỳ tiêu ngũ nhạc hắn là ai chứ đường đường là nhân vật số hai trong hội con ông cháu cha ở đông hải nếu quỳ ở nơi quái quỷ này bảy ngày bảy đêm để chuyện này đ ồ n ra ngoài thì mặt mũi hắn để đi đâu chuyện này mày không quyết định được mục hàn đạp hắn một đạp tiêu ngũ nhạc không thể chống đỡ hai chân nhung ra không tự chủ mà quỳ xuống tao nghĩ mày quỳ ở đây bảy ngày bảy đêm còn khó chịu hơn cả việc khiến mày muốn sống không được muốn chết không xong nhỉ mục hàn cười đáp nhưng mày đừng mong có thể lười biếng hoặc là đợi tao rời đi rồi thì không quỳ nữa mục hàn nói xong huýt dài một tiếng lúc này u ỳ n g u dẫn theo bốn chú chó nghiệp vụ to lớn rung m a n tiến tới anh ta nói với mục hàn đại ca chuẩn bị xong cả rồi ừ mục hàn gật đầu chỉ vào bốn chú chó nghiệp vụ nói mày nhìn thấy rồi đấy bốn chú chó nghiệp vụ này được huấn luyện nghiêm khắc vóc dáng to khỏe răng nanh sắc bén cho dù là đối đầu với sói bọn chúng cũng có thể chiến thắng mày mày mày mày muốn làm gì tiêu ngũ nhạc cảm thấy hai chân mềm n h ú t bốn chú chó nghiệp vụ trông có vẻ còn hung dữ hơn cả sói sai b ở gì ạ khiến tiêu ngũ nhạc khiếp sợ nhất là trong hoàn cảnh âm u này táng con mắt tựa như hồn ma r á n chặt vào tiêu ngũ nhạc khiến hắn s ở tóc gáy tao sẽ không tự mình ngồi canh mày đâu m ụ hàn nói bốn chú chó nghiệp vụ này sẽ ngày đêm trông chừng mày giám sát mày quỳ bảy ngày bảy đêm nếu mày dám lười biếng bọn chúng sẽ không hề do dự mà lao tới n g o ạ m một miếng thịt của mày mục hàn vừa dứt lời bốn chú chó nghiệp vụ giống như hiểu được lời anh lần lượt đến bốn vị trí trước sau trái phải quanh tiêu ngũ nhạc ngồi xuống đôi mắt chó như chuông đồng nhìn chằm chằm tiêu ngũ nhạc tiêu ngũ nhạc sợ h ã i quỳ xuống đất không dám núp đ í t mặt khác sau khi quay về đông hải tiểu giật và những thành viên khác trong hội con ông cháu cha không dám đi cầu cứu nhà họ tiêu dù sao chuyện này nói ra cũng quá mất mặt đám người k i ề u giật hùng hổ đi tìm nhân vật quan trọng của hội con ông cháu cha đông hải theo yêu cầu của tiêu ngũ nhạc chính là mộ dung phương cậu chủ của nhà mộ dung nhà mộ dung ở đông hải là gia tộc đứng đầu vương tộc nội tình bên trong rất thâm sâu có lịch sử như bốn năm trăm n ă m mộ dung vương là người thừa kế thứ nhất của nhà họ mộ dung ngoại trừ nắm trong tay quyền thế cao ngất của nhà họ mộ dung thì hắn còn tu luyện võ công siêu phạm hơn trăm người không thể tiếp cận hắn nghe nói võ công của mộ dung phương ngang ngửa với thủ lĩnh hồng chân long của hồng ánh xã xét đến tuổi tác của hồng chân long mộ dung p ư ơ n g trẻ tuổi có vẻ càng hơn một bậc do đó mộ dung phương cũng không ngừng ai trở thành nhân vật đầu não của hội con ông cháu cha đông hải được người khác gọi là thái tử lúc đám người kiều giật tìm đến mộ dung phương mộ dung phương đang ở trong một câu lạc bộ hưởng thụ sự phục vụ của các cô gái xinh đẹp đám người kiều giật không dám làm p h i ề n mộ dung phương cung kính đứng ngoài đ ợ i cho đến khi mộ dung phương hưởng thụ xong thì thông báo bọn họ tiến bảo các cậu gấp gáp đến tìm tôi như vậy có chuyện gì sao mộ dung phương nằm trên chiếc giường cỡ lớn nhàn nhã nhả ra làn k ó i thuốc thái tử xảy ra chuyện lớn rồi kiều giật lập tức kể lại toàn bộ những gì họ đã gặp phải ở tỉnh cho mộ dung p ư ơ n g nghe hả nghe t i ể u giật kể xong mộ dung phương không khỏi nhữ mày không ngờ trong tỉnh lại có nhân vật như vậy ngay cả hội con ông cháu cha chúng ta cũng không xem ra gì ư đúng vậy thưa thái tử t i ể u giật gật đầu đáp hơn nữa kỳ lạ hơn là hồng anh xã cũng vô cùng kiêng rẻ thằng nhóc ấy hồng anh xã là cái thá gì mộ dung phương khinh thường đáp trả trầm ngâm một lát mới nói cậu tiêu là nhân vật số hai trong hội con ông cháu cha chuyện của cậu tiêu cũng là chuyện của mộ dung phương tôi chuyện này tôi chắc chắn sẽ giải quyết nhận được câu trả lời của mộ dung p ư ơ n g tiều g ậ t không khỏi thở phào với vai trò là nhân vật trung tâm của hội con ông cháu cha mộ dung phương cũng là người có thể ổn định cục diện trong mắt của những kẻ ăn chơi thuộc hội con ông cháu cha đông hải một khi mộ dung phương đích thân ra tay thì chắc chắn sẽ thành công dù sao ngay cả thủ lĩnh hồng chân long của hồng anh xã cũng không dám đối trọi trực diện với mộ dung phương mộ dung phương cũng không q u a loa lập tức điểm danh binh lính chọn ra hơn trăm người năng lực hạng nhất trong số đàn em của mình lần lượt ngồi vào mười chiếc xe len r o v e r lao vùn vụt đến tỉnh thái tử tôi đã điều tra được rồi lúc đến địa phận của tỉnh tiều g i ậ nói thằng nhóc đó đưa anh tiêu đến một khu nhà cũ nát ở ngoại ô tỉnh cách chỗ chúng ta không xa được mộ dung phương gật đầu đáp vậy thì đến thằng đó chẳng bao lâu sau mười chiếc xe len rộ v ờ d ừ n g ở bên ngoài khu nhà chiến khu cái gì ngay cả thái tử mộ dung phương cũng đích thân xuất hiện rồi sao tại hồng anh xã khu vực tỉnh thám tử thông tin nhanh nhạy của hồng anh xã đã nghe được tin tức hội con ông cháu cha đông hải lái mười chiếc xe len rộ v ờ dẫn theo trăm người hùng h ổ đi đến tỉnh anh ta mau chóng đến báo cáo cho kim cam tống kim cam tống nghe được tin tức không khỏi kinh ngạc đại ca xem ra hội con ông cháu cha đông hải đối đầu trực tiếp với người đó rồi người phụ tá do dự hỏi anh nói xem chúng ta có cần nhắc nhở thái tử mộ dung phương không vì sao chúng ta phải nhắc nhở thái tử mộ dung phương kim cang tống ngẫm nghĩ rồi nói rõ ràng người đó muốn mượn cơ hội lần này để diệt gọn hội con ông cháu cha đông hải cậu đi báo tin cho bọn họ nghĩa là sao chương năm trăm mười đón cậu tiêu về nhà sau khi nghe kim cang tống kể lại vẻ mặt người phụ tá khiếp sợ người này cũng nổi tiếng quá đi thôi đây là hội con ông cháu cha tung hoành ngang dọc khắp phía nam hoa hạ đúng thế hội con ông cháu cha đông hải thì sao chứ người này đã một mình đánh bại sự tồn tại của liên minh bốn mươi quốc gia chính là ở đây phải không mộ dung phương đứng bên ngoài khu nhà chiến khu đưa tay chỉ về cánh cổng cũ kỹ hỏi t i ể u giật đúng t i ể u giật gật đầu nói không ngoài dự đoán cậu chủ tiêu ở trong kia đập đổ cái cổng cũ nát này cho tôi mộ dung phương ra lệnh mộ dung phương vừa hạ lệnh trong hàng trăm cao thủ sau lưng hắn có hai người tiến lên một đạp đã khiến cho cánh cổng cũ kỹ kia đổ xuống đi đi theo tôi vào trong kia mộ dung phương mặt nên ngăn nói lúc này là nửa đêm hầu như các sĩ quan đều ngủ say rồi bởi vì khu nhà chiến khu ở nơi hẻo lánh ít người qua lại người bình thường hiếm khi có thể tìm thấy vì vậy mục hàn không sắp xếp người trực đêm thế nhưng tiếng cổng bị đạp đổ lại khiến cho chó nghiệp vụ đánh hơi được gâu gâu gâu tiếng chó sủa vang lên khắp b ố n phía thái tử ở đó có chó sủa t i ể u giật chỉ tay về phía căn phòng tối chỗ chó nghiệp vụ đang sủa ở mỹ nói nhất định cậu chủ tiêu bị nhốt ở trong kia đi mộ dung phương gật đầu họ đến trước chỗ căn phòng tối có bốn chú chó nghiệp vụ đang xông ra chúng xếp thành một hàng ngồi trước cửa căn phòng tối hướng về phía mộ dung p ư ơ n g sủa đ i n cuồng thái tử là anh đến đây à lúc này lẫn trong tiếng chó sủa chuyển đến tiếng hét của tiêu ngũ n h ạ tiêu giật mới nghe thấy tiếng liền không ngừng kích động nói cậu chủ tiêu anh yên tâm thái tử đích thân đến đây chúng tôi đến đón anh về nhà ha ha ha nghe thấy tiếng tiêu giật đáp lại tiêu ngũ nhạc liền cười liên cuồng tốt quá thái tử đến, đến rồi tên ngãi mục hàn chết chắc rồi trong mắt tiêu ngũ nhạc thái tử mộ dung phương chính là thần trong hội con ông cháu cha đông hải không có việc gì mà thái tử mộ dung phương không xử lý được dám giam cầm nhân vật quan trọng thứ hai của hội con ông cháu cha quả là to gan lớn mật mộ dung phương to mày xô tay mấy con chó này kêu nhét hết cả thai thật la phiền hà đem dao đến đây tôi muốn giết hết chúng đám tay chân đi theo lập tức dâng lên bốn con dao nhỏ vô cùng sắc nhọn cổ tay mộ dung phương khẽ rung lên bốn con dao đồng thời bay ra bắn về phía bốn chú chó nghiệp vụ quả nhiên một nhát trí mạng bốn chú chó nghiệp vụ chết trong c h ư ớ c mắt thái tử vinh nghiêm tiêu giật thấy vậy liền hô lớn đám tay chân còn lại lần lượt hữu theo từ nhỏ mộ dung phương đã có tài năng học võ chỉ học theo xem bộ phim tiểu lý phi đao vậy mà có thể gọt r i ũ a thành một tuyệt kỹ phi đao chăm phát chăm chúng được nhà họ mộ dung ở đông hải ca ngợi là tài năng võ thuật hiếm thấy trăm năm có một khi đám người mộ dung phương đang định bước vào căn phòng tối đột nhiên có một luồng ánh sáng rọi ra chiếu vào mặt mộ dung phương và những người khác mục hàn dẫn theo tứ đại chiến thần trúc long thao thiết hoàng điệu và q u ỳ ngưu xuất hiện nhìn thấy bốn chú chó nghiệp vụ nằm trong vũng máu mục hàn rất tức giận coi rẻ sinh mệnh như thế này mày đúng là đồ táng tận lương tâm không phải chứ tiểu giật biễu môi nói chỉ là bốn con chó thôi mày có cần quan trọng hóa vấn đề như vậy không đám người này là viện binh mà mày gọi đến ả mục hàn lạnh lùng hỏi dĩ nhiên có mộ dung phương trong lưng tiểu g ậ t tràn đầy tự tin nói giới thiệu với mày đây là thái tử mộ dung phương trong hội con ông cháu cha đông hải của bọn tao tao là mộ dung phương mọi người đều gọi tao là thái tử mộ dung phương nói với mục hàn nghe nói mày giam giữ cậu tiêu là nhân vật quan trọng thứ hai của hội con ông cháu cha đông hải chúng tao hôm nay tao đến đây để đón cậu tiêu về nhà muốn đưa tiêu ngũ nhạc về nhà mục hàn n ế t mép nói tất nhiên là được thế nhưng sau khi hắn hoàn thành xong nhiệm vụ của mình mới có thể theo mày về nhà được nhiệm vụ gì mặt mộ dung phương nghi ngờ mục hàn cười quay lại nhìn quý ngưu ra hiệu quý ngưu lập tức hiểu ý dẫn tiêu ngũ nhạc từ trong phòng tối b ư ớ c ra sau đó đạp một nhát vào bắp chân hắn nói quỳ xuống mục hắn nói nhiệm vụ của hắn chính là quỳ ở đây bảy ngày bảy đêm sám hối về tội ác t ẩ y trời hắn đã làm ở trong tỉnh nhìn thấy tiêu ngũ nhạc khắp người đều bị thương bị dày vỏ cha tấn đến mức này mặt mộ dung phương bất giác trầm âm tiêu ngũ nhạc là người quan trọng thứ hai của hội con ông cháu cha đông hải mà mục hàn lại đối xử với tiêu ngũ nhạc như vậy không khác gì tắt thẳng vào mặt mộ dung phương anh em đâu cứu cậu tiêu ra cho tôi mộ dung phương nghiến răng nghiến lợi nói tiện thể san bằng cái chỗ này đi đừng lúc này tiêu ngũ nhặn nói thái tử làm vậy sẽ không thú vị nữa rồi ồ mộ dung vương nghe đến đây lập tức hiểu vấn đề gật đầu nói cậu nói đúng trò chơi từ một phía đúng là không thú vị chút nào ê nhóc con tao cho mày một cơ hội ngày mai trước khi mặt trời mọc mày phải đích thân đưa cậu tiêu đến trước mặt tao quỳ xuống nhận tội với tao nếu không thì tao cũng không ngần ngại mà r ế t hết dân xung quanh đây đâu mộ dung vương tao nhất ngôn kiểu đ ỉ n h quyết không nuốt lời nói xong mộ dung vương xoay người dẫn người của hắn rời khỏi khu nhà chiến khu ha ha, ha. tiêu ngũ nhạc không ngừng cười như điên như dại nói nhai con ngày tận thế của mày đến, đến rồi nếu mày là kẻ thức thời thì hãy nhanh chóng đến nhận tội với thái tử đi nếu không ngày mai nơi này sẽ là cảnh tượng máu chạy thành sông có sự xuất hiện của mộ dung phương tiêu ngũ nhạc không hề sợ mục hàn cho dù bây giờ hắn đã bị thương đầy mình đau đớn mệt mỏi thế nhưng lòng tin vào mộ dung phương đã khiến hắn có thể trụ vững câm cái mồm thối của mày lại đi quỳ ngưu đánh tiêu ngũ nhạc một cái b ằ n hai thế nhưng lúc này tiêu ngũ nhạc đã hoàn toàn phát điên rồi hắn vẫn không ngừng cười như điên như dại đại ca, bây giờ chúng ta nên làm thế nào v u ngữ hỏi đưa bốn chú chó nghiệp vụ đi c h n đi sau đó đi ngủ mục hàn điềm đạm nói sáng mai sẽ dạy dỗ cho chúng một bài học cái gì mà hội con ông cháu cha đông hải chó chơi của trẻ lên ba mà thôi cho dù là hội con ông cháu cha đông hải ở phía nam h ó a hạ có ghê gớm thế nào đi nữa trong mắt đám người mục hàn thực sự không khác gì bọn trẻ còn chơi trò chỗ tìm lúc này đám người mộ dung phương cũng đứng bên ngoài khu nhà chiến khu chờ đợi đứng chờ một tiếng đồng hồ đám người mộ dung phương vẫn không thấy bên trong khu nhà chiến khu có bất cứ động tích nào chuyện gì vậy mộ dung vương không nhịn được nữa rồi chương năm trăm mười một quỳ n h u và thái tử dù sao hội con ông cháu cha đông hải cũng rất có danh tiếng chỉ cần nói mình là người của hội con ông cháu cha đông hải ai cũng phải sợ sệt kiêng rẻ vải phần nhưng mục hàn lại không có bất kỳ động tinh gì khiến mộ dung vương cảm thấy rất mất mặt thái tử đ ứ n g đội lúc này kiều giật nói ở một nơi hẻo lánh nhỏ bé như tỉnh lỵ này có lẽ hắn chưa từng nghe tới danh tiếng của hội con ông cháu cha đông hải nên hắn không sợ chúng ta cũng là chuyện bình thường vậy phải làm sao mộ dung vương không hài lòng nói lẽ nào chúng ta cứ đợi cả buổi tối như thế này sao thái tử tôi thấy những người này cũng không là những kẻ ngu dốt tôi tin rằng nếu cho họ thời gian một đêm họ nhất định sẽ điều tra ra hội con ông cháu cha chúng ta đáng sợ đến như thế nào tiều giật cười h í p mắt nói chưa biết chừng lát nữa đám người bọn chúng sẽ hộ tống anh tiêu về thậm chí còn sợ chết khiếp quỷ xuống xin chúng ta tha tội ấy chứ nói cũng có lý mộ dung phương hài lòng gật đầu nói vậy chúng ta sẽ chờ tuy rằng thời hạn một đêm cũng đủ để đám người bọn chúng cân nhắc kỹ càng nhưng tôi hy vọng tốt nhất bọn chúng đừng có đến đây quỷ xuống xin tha tội bởi vì nếu như vậy thì tôi không có lý do gì để khiến cho nơi này máu chảy thành sông nữa rồi ha ha ha ha. thấy nụ cười điên cuồng đ ấ m máu của mộ dung phương t i ể u giật không khỏi lạnh s ố n g lưng đừng nhìn vẻ ngoài tao nhã lịch sự thường ngày của mộ dung phương thật ra đây mới là bản chất của hắn ta khát máu điên cuồng thoáng chốc một đêm đã trôi qua mộ dung phương đã ngủ trong chiếc len rộ vợ cả đêm khi thức dậy hắn hỏi t i ể u giật đám người đó đã đến chưa vẫn chưa t i ể u giật thận trọng trả lời hả ánh mắt mộ dung p ư ơ n g lóe lên tia sáng lạnh khoe miệng hơi nhét lên bọn chúng thực sự không coi hội con ông cháu cha chúng ta ra gì mà đi thôi trước tiên chúng ta hãy san bằng nơi này bắt bọn chúng sau đó giết hết toàn bộ cư nhân ở đây ngay trước mặt chúng mộ dung phương lại mang theo hàng trăm cao thủ tiến vào khu nhà chiến khu tiêu ngũ nhạc đã quỳ bên ngoài căn phòng nhỏ tối tăm cả đêm tuy rằng thể chất và tinh thần đều đã rất mệt mỏi nhưng nhìn thấy mộ dung phương tiến vào tiêu ngũ nhạc vô cùng phấn khích kêu lên thái tử tôi vẫn còn chịu đựng được Tốt, mộ dung phương gật đầu nói chờ tôi giết hết những người này rồi sẽ đón cậu về nhà lúc này mục hàn cùng tứ đại chiến thần cũng đi ra không ngờ chúng mày lại ngoan cố như thế tao cho chúng mày cơ hội mà chúng mày lại không biết trân trọng vẻ mặt mộ dung phương ưu ám giờ chúng mày có xin tha thì cũng đã m u ộ n rồi xông lên cho tôi hàng trăm cao thủ phía sau lưng mộ dung phương liền ra tay họ mang theo những con dao lớn trên lưng theo lệnh của mộ dung phương họ đồng loạt rút những con dao lớn ra tạo thành một ma trận vông vức như tường đồng tường sát và từng bước một lao về phía mục hàn khá thú vị đấy mục hàn có thể nhận ra những cao thủ này mạnh hơn một bậc so với đám người của hồng anh xã tôi sẽ xử lý bọn chúng thao thiết bước ra ừ mục hàng ậ t đầu đồng ý thân hình thao thiết cao tới hai mét tay không tấc s á t sông vào giữa ma trận với hàng trăm con người mà không hề sợ hãi anh ta trực tiếp chống trả bằng xương bằng thịt con dao lớn chém trên người thao thiết cứ như chém vào tường đồng tường sắt ngay cả lưỡi dao cũng bị h ố n con g theo cảnh tượng thần kỳ này đã khiến hàng trăm cao thủ dưới chướng m ộ dung phương sửng sốt dù có bao nhiêu con dao lớn chém xuống thao thiết vẫn không hề bị tổn thương trời ơi tiều giật đang quan sát trận chiến từ xa cũng kinh ngạc lẽ nào tên này không phải là người sao là một trong bốn chiến thần dưới sự chỉ huy của mục hàn thao thiết có thân hình to lớn và ăn rất khỏe anh ta lưu lạc bên ngoài từ rất sớm làm bạn với lợn rừng sói hoang nên đã rèn luyện được cơ thể đao súng cũng không thể làm gì được chưa nói đến những con dao lớn ngay cả đạn cũng không thể xuyên qua cơ thể rắn chắc của anh ta sau đó anh ta gặp được mục hàn được mục hàn đưa ra chiến trường và trở thành s á t thần ai gặp cũng phải sợ được xếp vào đội ngũ tứ đại chiến thần do đặc tính phòng thủ siêu việt của thao thiết anh ta đã nhiều lần đỡ đạn cho mục hàn trên chiến trường、do những con dao lớn này cửa vào người theo thiết chẳng khác nào gãi ngứa cho anh ta thao thiết hét lớn một tiếng uy lực của tiếng gầm sư tử khiến hàng trăm cao thủ này thất kinh hồn vía cái gì mộ dung phương thấy vậy cũng không khỏi thót tim những người này đều là những tinh anh được hắn lựa chọn vô cùng kỹ càng không cần phải nói sức chiến đấu của họ mạnh mẽ đến thế nào nhưng toàn bộ đã bị một người đánh bại xông lên tiếp cho tôi mộ dung phương lại ra lệnh mười tên đàn em thân cận nhất của mộ dung phương bắt đầu ra tay những người này khác với hàng trăm cao thủ kia trên lưng mỗi người đều có một thanh kiếm nặng huyền thiết họ đều là những siêu cao thủ từng trải qua nhiều trận chiến mộ dung vương đã từng dựa vào mười siêu cao thủ này để có thể tự do ra vào đại bản doanh của hồng anh xã ngay cả hồng t r â n long cũng phải cúi đầu mười người này có vẻ mạnh hơn một chút thao thiết đột nhiên cảm thấy hứng thú ngay lập tức thao thiết lao vào mười siêu cao thủ giáp g i á p giáp giáp thao thiết vẫn đang kháng cự bằng xương bằng thịt tuy nhiên lần này thao thiết đã phải mang chút thương tích thanh kiếm nặng huyền thiết b ổ vào người thao thiết khiến cơ thể vô cùng rắn chắc của anh ta xuất hiện một vài vết sức nhẹ mộ dung vương thấy vậy mới thở phào nhẹn h ó m tiêu ngũ nhạc càng đắc ý hơn tao đã nói với chúng mày từ lâu rồi hội con ông cháu cha đông hải là vô địch đợi thái tử bắt được chúng mày tao phải xẻ thịt chúng mày làm t r ă n mảnh còn hai người phụ nữ của mày nữa tao phải chơi chết chúng nó ngay trước mặt mày câm miệng t r ú c long phi thẳng đến đá vào miệng tiêu ngũ nhạc đột nhiên miệng hắn phồng lên như chúng độc thao thiết quay lại đi lúc này mục hắn nói đây là kiếm nặng huyền thiết cậu không chống đỡ được đâu quý n h i u cậu lên đi thao thiết nghe vậy liền rút lui mày tưởng là đổi người khác thì có thể đánh bại được họ hay sao mộ dung phương cười khẩy thật nực cười quý n h ư cũng không nói nhiều anh ta không cần tốn nhiều sức mà xông vào trong đám siêu cao thủ kia giống như vũ bão chưa tới mười hiệp đã khiến cả mười siêu cao thủ kia đều ngã xuống đất chuyện này đám người mộ dung phương trợn bật ra mộ dung phương rất rõ về thực lực của mười siêu cao thủ này họ liên thủ lại với nhau mà lại không chịu nổi mười chiêu của quý n h ư khác với thao thiết quý n h ư bẩm sinh đã có khả năng tấn công siêu mạnh đối với quý n h ư mà nói mười siêu cao thủ như thế này không khác gì những con kiến cái được gọi là hội con ông cháu cha đông hải tung hoành phía nam hóa hạ chỉ đến thế thôi sao quý ngưu n g ó c ngón tay về phía mộ dung phương mày đến đây đấu với tao một trận quý ngưu đã nhận ra là trong số một trăm người này chỉ có thực lực của mộ dung phương mới là mạnh nhất và vấn đề mấu chốt là mộ dung phương đã không còn ai có thể dùng được nữa không k i ế p mộ dung phương hét lên rồi đi thẳng về phía quý ngưu tao sẽ cho mày biết được sự lợi hại của thái tử tao đây được thôi quý ngưu cười hai người lập tức giao chiến với nhau chương năm trăm ư ờ i hai cứ muốn đối địch với toàn bộ vương tộc đông hải đấy phải nói rằng sức mạnh của mộ dung phương vượt xa mười siêu cao thủ kia Quý n sau năm mươi chiêu quý như đã đánh trúng điểm yếu của mộ dung phương mộ dung phương lập tức ngã xuống đất mộ dung phương phun ra máu và nhìn quý như với vẻ mặt không thể tin nổi bởi vì quý n g h i ê u trông ra có vẻ trạc tuổi mộ dung phương nhưng không ngờ võ công của anh ta lại mạnh như vậy vượt xa mộ dung phương đặc biệt là mộ dung phương từ trước đến giờ luôn được coi là niềm tự hào của mọi người thầy dạy của mộ dung phương thậm chí còn nói rằng mộ dung phương là một kỳ tài võ học hiếm có ở hoa hạ cả trăm năm nay không ngờ lại lòi đâu ra một tên quỳnh yêu các người có thân phận thế nào mộ dung phương đột nhiên nhận ra thân phận của những người như mục hàn này nhất định không đơn giản họ có thể dễ dàng đánh bại mình và cả hàng trăm siêu cao thủ mình mang theo sức mạnh của họ thực sự quá đáng sợ muốn biết thân phận của chúng tao hả mục hàn cười nói nói thật cho mày biết này cái gọi là hội con ông cháu cha ở đông hải chúng mày không có tư cách được biết đến thân phận của chúng tao mày cho rằng chúng mày là hội con ông cháu cha đông hải tung hoành khắp phía nam hoa hạ nhưng trong mắt chúng tao chúng mày chỉ là trò chơi trẻ con mà thôi mộ dung vương đầy vẻ kinh ngạc với thực lực của bọn họ bị đối phương đẻ trên mặt đất trà đạp cũng không có sức để đánh trả đây chẳng phải là sự khác biệt giữa người lớn và trẻ nhỏ hay sao tiêu ngũ nhạc đang quỳ trên mặt đất đột nhiên đổ mồ hôi lạnh nghĩ đến cảnh tất cả mọi người trong hồng anh xã đều q u trước mặt mục hàn một cách đầy cung tính tiêu ngũ nhạc mới ý thức được rằng hình như mình đã rơi vào một thế lực siêu cấp vâng không tại sao ngay cả thái tử mộ dung phương cũng không phải là đối thủ của bọn họ mặc cho mộ dung phương bị thương nặng hắn cũng cố chật vật đứng dậy nói này anh bạn anh và tôi cũng xem như không đánh thì không quen chi bằng chúng ta bắt tay nhau làm hòa coi như chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi tôi sẽ bảo đám người cậu tiêu đây quỳ xuống xin lỗi anh chuyện này xem như dừng ở đây anh nghĩ sao cứ thế mà bỏ qua sao mục hàn cười khẩy bớt cận mày nghĩ ngon lành quá nhỉ mày nói là bắt tay làm hòa thì phải bắt tay làm hòa sao Mục Hàn n vì vậy đây là lần đầu tiên mộ dung phương chủ động sinh hòa và đây cũng là nỗi nhục của hội con ông cháu cha đông hải với tư cách là nhân vật cốt cắn của hội con ông cháu cha đông hải mộ dung phương cũng không phải là người đơn giản hắn biết đạo lý ứng phó sao cho phù hợp với tình hình trước tiên phải tạm giản hòa đợi sau khi trở về đông hải sẽ tính kế lâu dài sau núi xanh còn đó sợ gì không có cử đốt nhưng điều khiến mộ dung phương ngạc nhiên là mục hàn lại không hề nể mặt người anh em tôi biết chuyện lần này quả thực là chúng tôi không đúng nhất là tiêu ngũ nhạc đã gây hơn trước lại còn làm nhục người phụ nữ của anh cậu ta có kết cục như hôm nay cũng là đáng tội mộ dung phương suy nghĩ một chút rồi nói tuy nhiên hình phạt mà tiêu ngũ nhạc phải chịu thì cũng đã phải gánh chịu rồi mọi người đều hành tẩu trên giang hồ đương nhiên có nhiều bạn bè vẫn tốt hơn tôi biết có thể người anh em coi thường những người bạn như chúng tôi nhưng dù sao cũng hơn là có thêm một kẻ địch nữa mà phải không mày nói c o i l y lắm mục hàn cười và nói nếu như thực lực của tao không bằng chúng mày thì những lời mày vừa nói có lẽ tao sẽ nghe theo nhưng mà tao đâu có để tâm đến việc có thêm kẻ thù như đám chúng mày chứ kẻ thù của tao không phải hàng chục nghìn thì cũng phải hàng nghìn tên những kẻ muốn lấy tính mạng của tao nhiều vô số k ẻ thêm một hai người chúng mày thì có là gì anh mộ dung phương nhất thời cứng họng sợ không nói nên lời người anh em anh nói lời này e rằng cũng tuyệt tình quá có câu nói rất hay là m người nên biết chừa đường lui sau này lỡ có gặp lại cũng sẽ dễ hơn cho mình hơn nữa sau lưng hội con ông cháu cha đông hải chúng tôi là các nhà siêu quyền quý vương tộc tôi nói như này cho anh dễ hiểu nhé thành viên hội con ông cháu cha đông hải chúng tôi bao gồm cả tiêu ngũ nhạc sau này sẽ trở thành gia chủ của các vương tộc nếu anh cứ cố tình chống chọi lại chúng tôi thực ra chính là đang đối địch với toàn bộ các nhà quyền quý vương tộc ở đông hải đó nói đến đây mộ dung phương đầy vẻ kiêu ngạo mộ dung vương nói xong đám người kiều giật người nào người nấy trong hội con ông cháu cha đông hải đều trợn phân chấn hẳn lên đúng vậy chúng tôi là những gia chủ vương tộc đông hải tương lai đó phía sau chúng tôi chính là các gia tộc quyền quý vương tộc của toàn bộ đông hải cho dù địa vị của mục hàn anh có cao tới đâu cũng không đến mức đối chọi được với toàn bộ các nhà quyền quý vương tộc ở đông hải chứ vậy nên những lời mày vừa nói là đang uy hiếp tao đúng không mục hàn liếc mắt nhìn mộ dung vương nếu người anh em nhất mực cho là như vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì mộ dung vương nói chuyện hôm nay nhất định phải hòa giải anh có thể không nể mặt hội con ông cháu cha đông hải chúng tôi nhưng còn toàn bộ các gia tộc quyền quý vương tộc của đông hải thì sao khi nói đến toàn bộ gia tộc quyền quý vương tộc đông hải mộ dung phương tràn đầy tự tin ngay cả thế gia ở thủ đô cũng không dám tùy tiện khai chiến với gia tộc quyền quý vương tộc ở đông hải tôi thấy mấy người các người không phải là những nhân vật tầm thường tương lai nhất định sẽ làm được chuyện lớn nếu như làm bạn với các hào môn vương tộc của toàn bộ đông hải chúng tôi sẽ rất có lợi cho việc tạo dựng sự nghiệp sau này của các người như thế không phải có lợi lắm hay sao ý tưởng đẹp đẽ lắm mục hàn vô tay suýt nữa thì tao bị mày làm lay động rồi có điều theo như ý của mày ba lần bảy l ư ợ t tiêu ngũ nhạc xỉ nhục người phụ nữ của tao lại còn muốn giết tao còn cả mày nữa việc mày đã giết chết bốn con chó cưng của tao như đồ giết chết toàn bộ cư dân ở đây tao đều phải coi như không có chuyện gì hay sao có thể nói như thế này nhé tiêu ngũ nhạc làm nhục người phụ nữ của anh cậu ta cũng đã bị anh trừng phạt rồi mà mộ dung vương gật đầu nói còn chuyện thảm sát toàn bộ cư dân chuyện này cũng chưa hề xảy ra về phần bốn con chó cảnh sát tôi thấy đó chẳng qua cũng chỉ là bốn con chó quèn mà thôi hoàn toàn không là gì cả không đáng phải nhắc tới chứ vậy sao mục hàn cười khẩy nói tao lại cứ muốn đem ra để nói đấy nếu người anh em nhất định phải để tâm đến chuyện này thì tức là có ý muốn đối chọi lại với các hào môn vương tộc của toàn bộ đông hải rồi khoe miệng mộ dung phương khẽ nhét lên mộ dung phương hoàn toàn không tin mục hàn thực sự sẽ vì bốn con chó mà làm khó hắn dù sao đó cũng chỉ là mạng của bốn con chó mà thôi so với việc trở thành kẻ thù của các hào môn vương tộc đông hải nặng nhẹ thế nào ai cũng đều thấy rõ bút trên khuôn mặt k ê u hãnh của mộ dung p ư ơ n g hiện lên một dấu tay đỏ tươi mục hàn lạnh lùng nói toàn bộ hào môn vương tộc của đông hải thì đã sao nào tao cứ muốn đối chọi với họ đấy t r ư ơ n g năm trăm mười ba ngày đục nhã nhất của hội con ông cháu cha nhận thấy sát khí lóe lên trong mắt mục hàn mộ dung phương đột nhiên rất căng thẳng anh muốn thế nào mặc dù là nhân vật nòng cốt của hội con ông cháu cha ở đông hải từ trước đến nay luôn là mộ dung phương tùy ý xỉ nhục đối thủ của mình nhưng hôm nay mộ dung phương đã sâu sắc cảm nhận được tính mạng mình đang trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc sự hung dữ mạnh mẽ của mục hàn khiến mộ dung phương cực kỳ kinh hãi tao muốn giết mày dễ dàng như g i m chết một con kiến mục hàn cười khẽ nói có điều nếu như tao vì bốn chú chó nghiệp vụ mà lấy đi mạng của mày thì có vẻ như đang cố tình gây sự nếu tao làm thế thật thì có gì khác biệt với đám con ông cháu cha chúng mày chứ nghe mục hàn nói vậy mộ dung phương lập tức thở phào nhẹ nhõm nhưng câu tiếp theo của mục hàn lại làm mộ dung phương chết lặng tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát thế này đi tao chặt hai cánh tay của mày coi như bù đắp cho mạng của bốn chú chó nghiệp vụ cái gì sắc mặt mộ dung phương lập tức tái mét không anh không được làm như vậy nếu bị mất hai cánh tay thì hắn khác gì người bị tàn phế đâu đường đường là nhân vật nòng cốt của hội con ông cháu cha ở đông hải bị rơi vào tình cảnh này thì khác nào trở thành trò cười cho thiên hạ hơn nữa mộ dung phương sẽ không còn cơ hội đứng trong hàng ngũ cậu ấm nhà giàu ở l o n g kinh nữa tao đã quyết định rồi bất kỳ ai cũng không thay đổi được mục hàn dặn dò quỳnh yêu quỳnh yêu ra tay đi vâng thưa đại ca trong tay quỳnh yêu đột nhiên có thêm một con dao phay sắc bén sáng loáng bước đến chỗ mộ dung phương thằng nhóc mày nên cảm thấy may mắn vì bản thân chỉ mất đi hai cánh tay nếu là sáu năm về t r ư ớ c thì mày sẽ bị b ă m thành trăm mảnh đừng cho rằng tao đang nói đùa với mày quý như vừa nói vừa hành động tốc độ nhanh như chớp còn hơn cả tốc độ âm thanh con dao trên tay hạ xuống hai cánh tay của mộ dung phương lập tức bị đứt rời máu tươi bắn tung tóe lên mặt mộ dung phương sau đó mộ dung phương cực kỳ đau đớn hét lên âm thanh kêu gào thảm thiết vang tận trời xanh liếc nhìn hai cánh tay đầy máu tươi nằm dưới đất tiêu ngũ nhạc lập tức bị dọa ngu người tiêu g ậ t và những thành viên khác trong hội con ông cháu cha ở đông hải cũng đồng loạt kinh hãi sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh ngay cả thở mạnh cũng không dám đúng lúc này mục hàn lại nhìn về tiêu ngũ nhạc nở nụ cười ma mị nói bây giờ đến lượt mày rồi trước mặt tao mày còn muốn chọc ghẹo người phụ nữ của tao mày nói xem tao nên trừng trị mày thế nào đây xin anh tha mạng tiêu ngũ nhạc đã không còn sự kiêu ngạo lúc trước bây giờ hệt như con chó hoang liên tục dập đầu chán bị dập đến chảy máu tôi không muốn thành người tàn phế chỉ xin anh tha mạng cho tôi tôi bằng lòng làm trâu làm ngựa cho anh cho dù cả đời làm đầy tớ tôi cũng can tâm tình nguyện vậy sao mục hàn biết miệng tao nhớ lúc trước mày không hề hèn bọn như vậy cơ mà tôi có mắt như m ù tôi là đồ súc vật tiêu ngũ nhạc khóc lóc thảm thiết cầu xin anh rộng lượng t h a cho tôi đi bây giờ mới xin thà ạ quá muộn rồi mục hàn mít mép nói con người tao ấy mà lòng dạ vẫn luôn hẹp hòi có thủ tất báo tất cả những gì mày đã xúc phạm tao và người phụ nữ của tao tao đều ghi nhớ hết đại ca xử lý hắn thế nào quý ngưu bên cạnh không thể chờ đợi được nữa mục hàn cười nói tôi đoán ngày trước tên này đã làm hại không biết bao nhiêu cô gái tránh việc hắn tiếp tục mắc sai lầm về sau chi bằng mục hàn làm một động tác tôi hiểu quý n ư u lập tức hiểu ý miệng nở nụ cười xấu xa anh ta bước đến trước mặt tiêu ngũ nhạc nói với ẩn ý xấu xa có thể từ hôm nay trở đi m à y nên đổi tên được rồi đừng lấy tên tiêu ngũ nhạc nữa hay đổi thành tiêu công công đi quý n h ư nói xong dao trong tay cũng lập tức hạ xuống vị trí đúng quần của tiêu ngũ nhạc xuất hiện một vũng máu a a a tiêu ngũ nhạc đau đớn đến mức ngất x ỉ u những thành viên trong hội con ông cháu cha ở đông hải đều cảm thấy toàn thân vớ lạnh đối với hội con ông cháu cha đông hải mà nói hôm nay là ngày đục nhã nhất của bọn họ mộ dùng phương bị đánh tàn phế tiêu ngũ nhạc bị thiến còn bọn họ lại bất lực không có cách nào phản kháng ha ha ha ha lúc này mộ dung vương đã bị mất hai cánh tay đột nhiên cười lớn tên khốn mày thật sự đủ t ắ c đ ộ c mộ dung vương liếm khỏe miệng đầy máu tươi của mình quái gở nói hôm nay mày làm như vậy có nghĩa mày đã đắc tội với tất cả thế lực vương tộc ở đông hải gia tộc chúng tao sẽ không gồng thà cho mày ồ ánh mắt mục hàn lóe lên k i a lạnh lẽo xem ra dạy dỗ mày vẫn chưa đủ thế thảm đám thẳng danh con chúng mày mắc sai lầm ở tỉnh tao thay mặt người lớn trong nhà chúng mày dạy dỗ chúng mày thật tốt ngoài ra Chúng mày cho rằng thế này là xong rồi sao? Tao cho chúng thế xong sao? Tao rằng rồi này là mày t h ê mày thời gian một gian g n quay về báo với báo nghe ư ờ i lớn trong n à mày Mày mày mày, chúng cút dọc cả họ không phẳng Hải. h bọn xin nếu san vương Đông n g đây, để đầu tới tao tất tộc lỗi, sẽ mục hàn nói vậy mộ dung vương tức đ i lên mày thực sự quá ngang ngược đánh bọn tao tàn phế thì đã đành còn dám ngông còn g muốn người lớn trong nhà đến quỳ trước mặt xin lỗi tao thấy ngày chết của mày không còn xa nữa đâu đám người mộ dung vương đều là gia chủ tương lai của gia tộc nên trưởng bối của bọn họ cũng là gia chủ vương tộc cùng một lúc mà khiêu khích toàn bộ gia chủ vương tộc đông hải ngay cả thế gia long kinh cũng không dám làm vậy ngoài mộ dung phương và tiêu ngũ nhạc r a những người khác cứ chặt đứt chân vứt ra ngoài cho tôi mục hàn vung tay ra lệnh sau đó tiếng kêu thảm thiết đồng loạt vang lên tất cả thành viên hội con ông cháu cha đông hải đều bị chặt đứt một chân thu này mà không báo thì mộ dung phương tao thể không làm người mộ dung phương được hai đàn em dịu dậy nghiến răng nghiến lợi nói mau chóng b a y về đông hải báo cáo chuyện ngày hôm nay với các gia tộc tao phải khiến bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu tao phải lột ra hắn rút gân hắn uống máu của hắn ăn thịt của hà n tao muốn phanh thơi hắn tao muốn băng hắn thành trăm mảnh những thành viên hội con ông cháu cha đông hải đều mang nỗi căm hận n g ú t trời cùng lúc đó nhà họ sở ở đông hải từ khi buổi gặp gỡ đám con ông cháu cha đông hải kết thúc sở chí minh và sở chí bình đã hai ngày không nhận được tin tức của tiêu ngũ nhạc hai người bọn họ thấy hơi nghi hoặc cũng không biết bây giờ mấy người anh tiêu thế nào rồi sở chí minh mở mịt nói chí bình chú nói xem không biết anh tiêu đã bắt được lâm nhã hiên và lư vì chưa nhỉ anh ba em thấy anh nghĩ nhiều rồi sở chí bình cười nói anh tiêu là ai chứ Nhân vật lớn thứ hai vật chương ủ a ộ i năm h trăm khi anh ta ra tay thì chẳng người một m cảm ư ờ i bốn nhà mộ dung ở đông hải nhà mộ dung ở đông hải dù sao thì tiêu ngũ nhạc cũng dựa vào thân phận của mình để tung hoành khắp đông hải làm rất nhiều chuyện xấu khiến người ta hoán trách nhưng vì lo ngại thực lực của tiêu ngũ nhạc nên không ai dám làm gì hắn càng đừng nói đến một tỉnh thành nhỏ nhoi nhưng mà tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm sở chí minh vẫn hơi nghi ngờ một tiếng trước tôi đã gọi cho anh tiêu nhưng anh ta không bắt máy sau đó anh lại gọi cho cậu t i ể u cũng không bắt máy luôn tôi cứ cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó hừ có thể có chuyện gì được chứ sở chí bình nói anh ba anh lo nghĩ quá rồi đấy chưa biết chừng anh tiêu còn đang ngủ với lâm nhã hiên và lư vi phê lòi rồi ấy chứ không dậy nổi nữa rồi lúc này sở chí bình vẫn nâng g h ữ cười n ế t mép có điều nói thật nhé khi nhìn thấy ảnh chụp của lâm nhã hiên và lư vi em cũng muốn ngủ với bọn họ t h ú n g chi anh tiêu còn được thấy người thật không đúng không giống như sở c h í bình kinh nghiệm của sở c h í minh phong phú hơn một chút vì hắn suy nghĩ cũng toàn diện hơn cho dù anh tiêu có mê đắm sắc đẹp thì cũng không đến nỗi mọi người gọi điện đến đều không liên lạc được chứ chú nói xem liệu có phải họ đã xảy ra chuyện gì ở tỉnh rồi không sở c h í minh càng nghĩ càng thấy mọi chuyện không ổn không phải chứ sở c h í bình lắc đầu anh tiêu có thân phận gì chứ đó là nhân vật số hai của hội con ông cháu cha ở đông hải chỉ cần nói ra tên của mình cũng đã đủ dọa cả đám người chết khiếp rồi ai lại dám dây vào anh ta hơn nữa trước khi anh tiêu rời đi anh ta còn dẫn theo nhiều người như vậy sáng nay tôi mới nhận được tin nói là hôm qua thái tử đã rời khỏi đông hải và cũng đã đến tỉnh rồi chú nói xem lúc mấu chốt này thái tử đột nhiên rời khỏi đông hải liệu có phải vì anh tiêu đã xảy ra chuyện gì rồi nên thái tử mới đặc biệt đến tiếp viện hay không sở chí minh bày tỏ suy nghĩ của mình anh ba em nghĩ những câu hỏi này của anh là hoàn toàn không có căn cứ hoàn toàn không đáng lo ngại sở chí bình cười nói biết đâu anh tiêu muốn tỏ lòng với thái tử nên đặc biệt mời thái tử đến để ngủ với lâm nhã hiên và lư vi thì sao chuyện này sở chí minh l ắ t đầu thái tử không phải loại người háo sắc cho dù thái tử không háo sắc sở chí bình lại nói nhưng anh ba cứ nghĩ mà xem chồng của lâm nhã hiên là ai là mục hàn anh cho rằng với thực lực của anh tiêu lẽ nào không đối phó được với một tên mục hàn n h ỏ n h i sao cái tên vô dụng đó nhìn thấy anh tiêu đến không sợ đến mức toàn thân run rẩy đã là bản lĩnh lắm rồi nghe sở chí bình nói vậy sở chí minh lập tức cảm thấy như được hơi thông hắn gật đầu chí bình chú nói đúng cái tên rác rưởi mục hàn thì làm được trò chống gì chứ hai đứa đang nhỏ t ỏ cái gì vậy dường như ông đã nghe thấy cái tên không muốn nghe chính vào lúc cả hai đang đắm chìm trong cuộc thảo luận giọng nói của sở nhậm hành vang lên nhìn thấy sở nhậm hành đi tới sở trí bình vội nói gia chủ chúng cháu đang nói về cái tên vô dụng mục hàn kia hả Hà, sở nhậm hành mướn g mày rất không hài lòng nói hai đứa coi lời của gia chủ ông đây như gió thoảng bên thai phải không ông đã nói là nhà họ sở không được phép nhắc đến cái tên rác rưởi mục hàn đó nữa lẽ nào các cháu đều quên rồi sao gia chủ ông đừng hiểu lầm chuyện là thế này thế là sở t r í minh đã kể lại tường tận cho sở nhậm hành biết đầu đuôi sự việc hóa ra là thế sở nhậm hành trợn cười lớn bị tên ma vương tiêu ngũ nhạc để mắt tới cho dù tên mục hàn đó có chín mạng thì cũng chết chắc vừa hay chúng ta cũng có thể mượn dao giết người gia chủ ý của ông là sở t r í minh dường như đã nghĩ ra điều gì đúng vậy chính là như cháu nghĩ đấy sở nhậm hành cười nói cái tên rác rưởi mục hàn thật là nỗi sỉ nhục đối với nhà họ sở chúng ta nhưng vấn đề là chúng ta lại không thể ra tay trừ khử nó mà không bị người ta nắm t h t nhưng bây giờ thì tốt rồi có tiêu ngũ nhạc ra tay chúng ta sẽ đỡ phiền phức gia chủ vẫn là ông sáng suốt sở chí bình lập tức bắt đầu định l o ạ n một khi mục hàn bị tiêu vũ nhạc xử lý thì nhà họ sở chúng ta sẽ không còn phải lo lắng gì nữa hơn nữa còn không cần chúng ta phải ra tay ha ha ha sở chí minh suy nghĩ một chút vẫn nên nói với sở nhậm hành chuyện thái tử đã đến t ỉ n h thì hơn đồng thời hắn cũng nói ra những lo lắng của mình chí minh à, ông nghĩ chí bình nói đúng đấy cháu lo nghĩ quá rồi sở nhậm hành đưa tay ra vô vai sở chí minh và cười tươi nói nếu tiêu ngũ nhạc đã để mắt đến một nhân vật lợi hại nào đó thái tử chắc chắn sẽ đến để tiếp viện nhưng vấn đề là đối thủ của tiêu ngũ nhạc là tên giác r ư ỡ i mục hàn cháu thử nghĩ mà xem mục hàn có thể làm gì được tiêu ngũ nhạc chứ tiêu ngũ nhạc không làm gì nó đã là tốt lắm rồi s ở nhậm hành xem thường mục hàn từ trong máu đối với s ở nhậm hành mà nói mục hàn và tiêu ngũ nhạc một người là con hoàng còn người kia là nhân vật số hai của hội con ông cháu cha đông hải hai người hoàn toàn không thể đem so sánh với nhau được điều mà đám người sợ nhậm hành không biết là lúc này trong một trang viên k i ể u phong cách châu âu cách thành phố đông hải khoảng 20 cây số mặc dù cách khu trung tâm thành phố đông hải 20 cây số nhưng thường ngày ở đây xe cộ vẫn qua lại đông đúc do người đổ về tham quan không ngớt ai cũng muốn chen chân vào lâu đài phong cách châu âu này nhưng hôm nay không có một bóng người hay một chiếc xe hơi nào ngoài cửa trang viên dạng lâu đài k i ể u châu âu này cách đó mười bước là một vệ binh được trang bị vũ khí đang canh gác đầy sắc khí trang viên theo phong cách lâu đài k i ể u châu âu này là trang viên đầu tiên của gia tộc mộ dung thuộc vương tộc đông hải một gia tộc đứng vững cả thế kỷ có thể được gọi là gia tộc giàu có đã đạt đến mức 500 n ă m lịch sử sẽ được xếp vào loại vương tộc và một gia tộc có bề dạy lịch sử ngàn năm mới có thể trở thành thế gia là gia tộc đầu tiên của vương tộc đông hải gia tộc mộ dung đã tồn tại 900 n ă m cũng chỉ còn kém 100 n ă m so với cấp bậc thế gia n ê n tảng gia tộc thâm hậu đương nhiên cho phép gia tộc mộ dung bỏ xa tất cả các vương tộc ở đông hải trong khoảng sân rộng của trang viên có hơn chục người đang nằm đặc điểm của những người này là bị cụt tay hoặc gãy chân kinh khủng nhất vẫn là máu vẫn đang chạy giữa hai chân tất cả trông thật thế thảm dù thế thảm nhưng không ai dám cười n ặ n họ bầu không khí trên không trung càng thêm đông đặc với một tiếng cạch cánh cửa của tòa lâu đài sang trọng từ từ mở ra một đám người áo gấm bước ra trong đó có nam có nữ ai nấy đều trông rất cao quý tất cả họ đều đang vây quanh một ông cụ với mái tóc bạc trắng ông cụ mặc trang phục thời nhà đường tay cầm gậy có đầu rồng đi về phía sân giống như một v ầ n g trăng được vây quanh bởi các vì sao ông cụ này chính là mộ dung vô địch gia chủ của gia tộc mộ dung ở đông hải mộ dung vô địch năm nay đã bước qua tiệc mừng thọ lần thứ một trăm dù đã nhiều tuổi nhưng cụ ta vẫn có một cơ thể khỏe mạnh chương năm trăm mười lăm vương tộc đông hải liên thủ hành động gia tộc mộ dung có thể lãnh đạo vương tộc ở đông hải đứng trên đỉnh của đông hải là do có mối quan hệ rất lớn với mộ dung vô địch chưa nói đến việc mộ dung vô địch võ nghệ đ ờ i mình chỉ riêng sức ảnh hưởng của ông cụ cũng đã đủ để thay đổi vận thế của toàn bộ đông hải chỉ cần một vài lời nói của mộ dung vô địch đã có thể khiến chính quyền thành phố đông hải thay đổi chính sách kinh tế của mình mộ dung vô địch vung tay lên toàn bộ gia tộc giàu có ở đông hải sẽ cùng nhau hô ứng ở đông hải dù là ông lớn trong giới chính trị hay ông chùm trong giới kinh doanh ai gặp mộ dung vô địch cũng đều hết sức cung kính không đúng không dám có bất kỳ sự vượt quá giới hạn nào để giữ vững địa vị ổn định của gia tộc mộ dung ở đông hải gần mười lăm năm qua mộ dung vô địch chỉ là một việc đó là không tiếc công sức để đào tạo mộ dung phương còn mộ dung phương cũng không phụ sự kỳ vọng của mộ dung vô địch đã trở thành người giỏi nhất trong số các cậu chủ của vương tộc đông hải trong ba mươi năm qua hơn nữa chỉ mất một năm để thành lập g i a hội con ông cháu cha đông hải và trở thành nhân vật cốt cán Tốc độ tăng trưởng này thậm thế thủ tự thấy thẹn chí khiến các cậu cảm độ đô này khiến gia ở thủ đô phải tự cảm thấy hổ ấm vì không bằng. Mộ dung Mộ vậy a của i mọi người trò được công mình ngầm n h và n người đứng đầu của gia tộc mộ Dung trong tương là lai. gia đầu của tộc Mộ Vì v ậ mộ dung vô địch đương nhiên vô cùng yêu thích cháu trai mộ dung phương của mình khi nhìn thấy mộ dung phương người luôn được coi là bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay bị gãy mất đôi tay mộ dung vô địch đột nhiên nổi trận lôi đỉnh một luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ bao quanh cơ thể mộ dung vô địch、Dầm. mộ dung vô địch gõ mạnh cây gậy đầu rồng xuống đất mặt đất thậm chí xuất hiện vết nứt Còn phần dưới của cây gậy đầu bị luôn. Có được phần dòng luôn. rằng rung thể thấy đầu dưới gậy gãy bị mộ vì ô địch đang tức giận như thế h giận nào. n n thấy mộ vì dù sao ở đông hải mộ dung vô địch giống như một vị thần mộ dung vô địch hát hơi một cái cả đông hải phải run lên ba cái không phải nguyên nhân nào khác chỉ là bởi vì gia tộc mộ dung ở đông hải lớn mạnh vô cùng n ê n tảng vững chắc của gia tộc mộ dung ở đông hải chính là gia chủ mộ dung vô địch nhiều năm qua những người trẻ tuổi xuất thân từ gia tộc mộ dung dù là yếu nhất cũng có thể tha hồ tung hành người ngoài gặp đều phải kiêng nể vài phần không ai dám bất kính với họ chính vì vậy mà bộ dạng hiện giờ của mộ dung phương khiến cho cả gia tộc mộ dung đều cảm thấy phẫn nộ gia chủ lúc này một bác sĩ tư nhân vẫn luôn đi theo mộ dung vô địch nói góc độ hành động của đối phương rất xảo quyệt rõ ràng là con nhà võ thêm vào đó là đã bị mất máu quá nhiều cánh tay gãy của cậu chủ e rằng khó có thể nối lại được nếu không phải cậu chủ có nền tảng tốt e rằng đã mất mạng từ lâu rồi ha ha mặc dù bị gãy hai tay bộ dạng không ra làm sao nhưng mộ dung phương lại tự dễ cười thật đúng là ra trận không được thuận lợi mộ dung phương cháu đã tung hoành ở đông hải cả hàng chục năm nay chưa từng bị thua thiệt bao giờ vậy mà lại bị lật thuyền ở trong cái cống ngầm một thành phố nhỏ tỉnh lẻ lại có nhân vật độc ác như vậy cháu chỉ giết bốn con chó của hắn mà hắn lại chặt đứt hai cánh tay của cháu lại còn đánh gây chân tất cả mọi người thuộc hội con ông cháu cha đông hải chúng ta nực cười thật là nước cười. mộ dung phương vừa nói vừa lắc đầu nực cười hơn nữa là tên này còn ăn nói ngưng cường nói muốn thay phụ huynh chúng cháu để giáo dục chúng cháu trong nhiều thập kỷ đây là lần đầu tiên mọi người thấy mộ dung vô địch nổi giận sau lần mộ dung vô địch nổi giận lần trước một vương tộc nào đó vốn đứng hàng thứ ba đã biến mất chỉ sau một đêm điều này cho thấy cơn tịnh nộ của mộ dung vô địch đáng sợ đến thế nào là một thanh niên tên là mục hàn vô cùng hống hách mộ dung phương nói có điều người này đúng là có bản lĩnh để hống hách như thế bên cạnh hắn toàn là cao thủ cháu đã giao chiến với một trong số đó và hoàn toàn thất bại hả mộ dung vô địch cảm thấy hơi bất ngờ bởi vì dù sao theo như mộ dung vô địch thấy võ nghệ của mộ dung phương đủ để giết tất cả những người cùng độ tuổi với mình chỉ trong vài giây phải rồi ra chủ mộ dung lúc này t i ể u giật bước tới và nói cái người tên là mục hàn này hình như có quan hệ gì đó với hồng ánh xã tôi đã tận mắt chứng kiến người của hồng anh xã đều quỳ xuống trước mặt hắn ta cậu nói thế là có ý gì mộ dung vô địch lập tức trừng mắt nhìn tiểu giật bất mãn cực độ nói cậu cho rằng tên m ấ t đó có nền tảng là hồng anh xã nếu như tôi đụng đến hắn thì phải cân nhắc có phải không không không không nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí trong mắt mộ dung vô địch tiểu giật sợ tới mức lập tức xua tay nói gia chủ mộ dung tôi không có ý đó tôi chỉ nói những gì tôi biết thôi ừ tốt nhất là như thế mộ dung vô địch khí mũi vẻ mặt k i n h thường nói có nền tảng là hồng anh xã thì đã sao tôi lại sợ đám người hồng anh xã chắc đừng nói là hồng anh xã cho dù hắn có xuất thân từ thế g i a ở thủ đô thì mộ dung vô địch này vẫn sẽ cứng rắn như thép phải phải phải kiều giật vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán gật đầu lia liệu gia chủ mộ dung là bất khả chiến bại ai dám không phục cụ chứ bớt nói n h ả m đi mộ dung vô địch ra lệnh lập tức thông báo cho các gia chủ vương tộc lớn khác bảo họ tập hợp ở trang viên của nhà mộ dung thang mắt đó không phải rất hống hách sao hắn bắt các phụ huynh nhà chúng ta tự mình đến đó để xin lỗi mà tôi muốn xem xem hắn có nhận nổi lời xin lỗi của chúng ta hay không Mộ dung vô đ ị khoảng ra ư ờ i liền hành bắt đầu một m ư ờ i phút sau ngoại trừ nhà họ sở ra bốn mươi chín gia chủ của vương tộc đông hải đã có mặt đầy đủ bốn mươi chín gia tộc thuộc vương tộc này đại diện cho sức mạnh hàng đầu của toàn bộ đông hải tôi tin rằng mọi người đều đã biết rằng những người kế nhiệm được các gia tộc lớn của chúng ta vun đắp đều đã bị cùng một người đánh cho tàn phế điều này đối với chúng ta mà nói đúng là một nỗi nhục nhã to lớn nhưng chuyện này liên quan đến thể diện của vương tộc đông hải cho nên lần này đến tỉnh lỵ nhỏ bé đó chúng ta phải hành động kín tiếng không được tiết lộ hành trình của chúng ta chờ đến khi chúng ta xử lý đám người không biết trời cao đất dày kia xong rồi sẽ công bố sau mộ dung vô địch vung tay lên các gia chủ khác đều lần lượt hưởng ứng không ai dám không nghe theo mặc dù mộ dung vô địch yêu cầu phải kín tiếng nhưng người mà bốn mươi chín gia chủ dẫn theo đều là những cao thủ hàng một ai nấy đều có thể lấy một địch cả trăm người họ đều là những cao thủ hàng đầu ở đông hải chỉ dựa vào những cao thủ hàng đầu này thôi cũng thừa sức san bằng hồng anh x á rồi chương năm trăm mười sáu tám tư lệnh đến gặp mục hàn đêm ngày hôm đó mộ dung vô địch dẫn đầu bốn mươi chín gia chủ của các vương tộc đông hải theo sau mặc dù họ chỉ dẫn theo tổng cộng vài trăm đàn em thân cận nhưng ai trong số đó cũng là cao thủ hàng đầu đặc biệt là mười hộ vệ đi theo mộ dung vô địch lại càng là cao thủ trong số các cao thủ mười người này mà hợp sức với nhau thì chuyện san bằng hồng anh xã lại dễ như t r ở bàn tay lúc vương tộc đông hải đang bừng bừng khí thế trước cửa khu nhà chiến khu tỉnh mấy công binh đang trộn xi măng động tác tháo vắt nhanh nhẹn sửa chữa tường rào mục hàn và tứ đại chiến thần đứng bên cạnh quan sát mục hàn núi v a i nói với vẻ mặt bất lực kể từ đội kỵ binh tám trăm người của nhà họ lữ lần trước thì đây đã là lần thứ hai tường rào của khu nhà chiến khu tỉnh bị xô đổ phải không t r ú c long cười bối rối đây là do anh không thể để lộ thân phận nếu không thì ai dám hành xử như vậy chứ vì nước vị dân Thân phận của tôi không thể tường thêm lần nữa thì tôi thuốc tan thành phận không Hàn như không cho dàng, nói, nếu còn lần nữa nữa, dùng luôn nổ nó nổ luôn của Mục cứ ra sửa đi. lộ rào dễ bị đổ ý ồ đại ca anh đừng nói mấy chuyện xui xẻo t r ú c long lập tức chơi đùa nói không chừng đêm nay bức tường này lại bị xô đổ luôn ấy chứ cái đám con ông cháu cha đông hải chắc chắn sẽ trở về tìm thêm vệ binh đến thì tốt mục hàn nói mấy lao già của vương tộc đông hải dạy dỗ ra cái đám ngông nghênh ngẫu ngược này tôi phải dạy dỗ lại bọn chúng một trận cho tử tế con mất dậy là lỗi của bố dù cho sau lưng đám con ông cháu cha này là vương tộc đông hải với nền tảng hàng trăm năm thì mục hàn cũng chẳng buồn bận tâm đúng lúc này một đám người tiến đến từ phía xa người nào cũng mặc trang phục cấp tướng trên vai gắn sao rõ ràng địa vị và thân phận không hề thấp người đi đầu lại là viên duy nhất tư lệnh của chiến khu tỉnh đại ca anh xem kìa lúc này trúc long liền lên tiếng tư lệnh của tám chiến khu lớn đều đến cả rồi ừ mục hàn gật đầu cũng nhìn về phía các tư lệnh của tám chiến khu lớn ngoài viên duy nhất ra mục hàn chưa từng gặp bảy tư lệnh của các chiến khu lớn còn lại Viên duy đại thông ư i đ soái ê n bước dựa theo chỉ thị cao nhất tám chiến khu lớn gần đây đang chuẩn bị tiến hành một buổi kết hợp diễn tập quân sự để đe dọa một số quốc gia láng giềng vẫn đang dục dịch muốn ngóc đầu dậy vậy nên tư lệnh của bảy chiến khu lớn còn lại cũng có mặt đầy đủ viên duy nhất nói đại t h ố n g soái để tôi giới thiệu bọn họ với cậu nói xong viên duy nhất liền giơ tay chỉ vào một tướng lĩnh đang đứng bên trái ông ta đại t h ố n g soái vị này là tôn chính duật tư lệnh chiến khu đông hải kính chào đại t h ố n g soái tôn chính duật tôi đã ngưỡng mộ đại t h ố n g soái từ lâu hôm nay có cơ hội gặp mặt thật đúng là vinh hạnh ba đời có thể thấy sự kích động của tôn chính duật b ộ c phát ra từ nội tâm dù là một lao tướng đã chinh chiến trên chiến trường nhiều năm đứng trước mặt mục hàn vẫn cảm thấy hơi lung túng tôi đã nghe danh tướng quân tôn từ lâu rồi mục hàn cười nói gánh vác trách nhiệm bảo vệ đông hải Công của cỡ quốc tế duy nhất của tôn Đông hiến tướng quân lớn thành lớn mang nhất Hải phố Hoa Hạ, tế địa tầm duy lắm là là đấy. dù vậy ị trị chính cũng cùng hay kinh tế cũng đều vô cùng quan trọng. tế đều vô v nên mặc dù tư lệnh của tám chiến khu lớn này đều đồng cấp nhưng thật ra địa vị của tư lệnh chiến khu đông hải vẫn là cao nhất thông thường những tướng quân có thể tiến vào cơ quan quân sự tối cao của hoa hạ đều từng đảm nhiệm trọng trách bảo vệ chiến khu đông hải đây là quy tắc bất thành văn trong giới quân sự hoa hạ nghe mục hàn nói vậy tôn chính d u ậ liền tỏ vẻ kinh ngạc đầy vui sướng là quân thần của hoa hạ mục hàn có địa vị vô cùng vĩ đại b tiếp vậy đó viên duy nhất lại giới thiệu sáu tư lệnh còn lại cho mục hàn đây là tư lệnh đỗ phong của dương thành đây là tư lệnh hà thiệu phong của xuân thành đây là tư lệnh lã trấn vũ của hoa thành viên duy nhất giới thiệu tới đâu là mục hàn lần lượt bắt tay sáu tư lệnh tới đó điều này khiến cho mấy người đỗ phong vô cùng kích động họ đều hào hứng chẳng khác tôn chính d u ậ t làm ấy bọn họ vẫn thường nghe đến uy danh của chiến thần mục hàn ở chiến khu của mình vốn d ĩ cho rằng nhất định sẽ là một sát thần lạnh lùng vô cảm không ngờ anh lại hòa nhã dễ gần như vậy không tỏ phong thái nào của một người lãnh đạo quân sự tối cao ồ tôn chính d u ậ t để ý đến mấy công binh bên cạnh đang sửa tường rào hiếu kỳ hỏi đại thông soái tường rào này với kinh nghiệm của tôn chính d u ậ t bức tường rào này nhất định là bị người ta xô đổ ha ha không có gì mục hàn cười nói chỉ làm ấy đứa trẻ không hiểu chuyện chạy đến phá phách xô đổ tường rào mà thôi với mục hàn mấy kẻ con ông cháu cha ở đông hải như mộ dung phương chỉ là đám con nít danh m à thôi mặc dù mục hàn cũng chẳng lớn hơn bọn chúng bao nhiêu nhưng nếu bàn luận sâu trải nghiệm trong vòng sáu năm nay của mục hàn còn nhiều hơn so với hai mươi năm cuộc đời của cả đám con ông cháu cha đông hải như mộ dung phương cộng lại cái gì tôn chính d u ậ t không khỏi hít sâu một hơi đứa trẻ nào mà lại to gan đến như vậy chứ dù sao đây cũng là khu nhà chiến khu tỉnh người bình thường tuyệt đối không thể tìm được nơi này hơn nữa dựa theo mức độ thiệt hại của bức tường rào có thể thấy kẻ ra tay chắc chắn là cao thủ một đám nhóc con có mắt như mù chưa trải sự đời đến làm loạn là thôi mục hàn cười tỏ vẻ chẳng sao hết tôi đã ra tay dạy dỗ bọn chúng rồi hơn nữa tối nay bọn chúng còn dẫn theo phụ huynh trong nhà đến đây xin lỗi nữa nghe mục hàn nói vậy tám tư lệnh mới yên tâm hóa ra là như vậy tôn chính r u ộ t khẽ cười rồi gật đầu dọa tôi hết cả hồn tôi còn cho rằng là kẻ nào an gan hủ mật báo dám đến gây sự với đại thống soái cơ đấy ai dám gây sự ở chiến khu tỉnh gây bất lợi cho đại thống soái viên duy nhất tôi sẽ là người đầu tiên không chấp nhận viên duy nhất lập tức bày tỏ thái độ được rồi vào phòng rồi nói sau mục hàn phất tay mặc dù tám chiến khu lớn kết hợp diễn tập mục hàn không trực tiếp tham gia nhưng bọn họ đều muốn nghe ý kiến chỉ đạo của mục hàn để lần diễn tập quân sự này đạt được hiệu quả tốt nhất cùng lúc này đông hải trong trang viên nhà họ sở sở nhậm hành cho gọi mấy người sở hùng sở lão lục và sở chí minh tới chương năm trăm mười bảy người đến xin lỗi tới rồi gia chủ xảy ra chuyện gì sao thấy bầu không khí hơi nặng nề sở chí minh tò mò hỏi ừ đúng là đã xảy ra chuyện sở nhậm hành gật đầu nghiêm túc nói ông vừa nhận được tin gia tộc đứng đầu trong vương tộc ở đông hải chúng ta ra chủ nhà mộ dung đã rời khỏi đông hải rồi cái gì nghe tin tức này sở hùng không khỏi thốt lên nửa tin nửa ngờ nói con không nghe nhầm đ ấ y chứ trong ấn tượng của sở hùng mộ dung vô địch tuổi tác đã cao ngoại trừ năm mươi năm trước tung hoành khắp trốn ra thì cho đến nay cũng đã năm mươi năm rồi chưa từng rời khỏi đông hải một bước mộ dung vô địch đống rời khỏi đông hải thì chắc đã xảy ra chuyện lớn gì lòng trời l ỡ đất rồi phải con không nghe lầm đâu sở nhậm hành chắc địch nói mộ dung vô địch đã năm mươi năm không rời khỏi đông hải ông ta bắt đầu hành động rồi chuyện này chắc chắn là tin tức gây chấn động sở chí minh nghĩ một hồi hơi ngờ vực nói lần này gia chủ nhà mộ dung đích thân ra tay chắc có lẽ là có liên quan đến tiêu ngũ nhạc nhỉ dù sao trước đây thái tử cũng đến tỉnh mà mãi vẫn không có tin tức cháu nghĩ nhiều rồi đấy sở hùng lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình với cái tính nhẫn mại của tiêu ngũ nhạc chú không nghĩ ra một cái t ỉ n h nhỏ bé có ai dám động đến cậu ta chứ thậm chí còn có thể khiến gia chủ nhà mộ dung đích thân ra tay đúng vậy sở nhậm hành cũng đồng tình với cách nghĩ của sở hùng chẳng phải tiêu ngũ nhạc chỉ ngủ với hai người phụ nữ thôi sao dù mục hàn bị buộc cắm sừng thì nó có thể làm gì được một thằng vô dụng như nó thì có thể làm nên phong ba báo tắt gì vậy cũng đúng mặc dù cứ thấy sai sai chỗ nào đấy nhưng sở chí minh vẫn không phát giác được chút manh mối nào nghĩ một hồi lâu hắn lại nói gia chủ cháu nghĩ chúng ta cứ đoán m ò thế này quả thật không có lợi cho chúng ta ừ sở chí minh vừa dứt lời sở nhậm hành gật đầu nói vậy ông cử cháu đến tỉnh một chuyến xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chỉ có nắm chắc được tình hình cụ thể chúng ta mới có thể ngủ yên giấc thân là gia chủ nhà họ sở nếu không biết chút tình hình gì về chuyện lớn như này thì sở nhậm hành cảm thấy rất nguy hiểm vâng sở t r í minh lập tức đáp hồng anh xã kim cang tống vẫn đang âm thầm chú ý đến tình hình bên hội con ông cháu cha ở đông hải hắn lập tức chạy đến gặp hồng chân long khi biết được cậu ấm vương tộc ở đông hải mộ dung phương đã bị mục hàn đánh gãy tay nghe kim cang tống kể lại xong hồng chân long cũng rất ngạc nhiên trời ạ chắc chắn cái đám con ông cháu cha ở đông hải này đã chọc giận đại thống xoáy rồi nếu không chúng sẽ không bị thảm như vậy vâng kim cang tống gật đầu nói cho nên con nghĩ nhà họ mộ dung ở đông hải chắc sẽ không chịu ở mức vậy đâu nghe nói mộ dung vô địch đã năm mươi năm không hề ra khỏi đông hải là vì chuyên tâm bồi dưỡng mộ dung phương bây giờ mộ dung phương thành ra nông nỗi này mộ dung vô địch nhất định sẽ đích thân đến tỉnh đúng vậy mộ dung phương là c ụ c cưng được mộ dung vô địch nâng trong lòng bàn tay hồng trân long không khỏi cảm thấy ớ lạnh không chừng lúc này mộ dung vô địch đang trên đường đến tỉnh hoặc họ đã vào đến địa phận của tỉnh lúc này một thám tử chạy nhanh vào đưa cho kim cang tống một mảnh giấy kim cang tống mở ra đọc sau đó nói với hồng trân long thủ lĩnh Tin tức vâng ừ a được đ gửi n địch đã đến thưa n c thủ ô i i ngăn cản Hồng họ. t lĩnh kim càng tống đáp lúc này bốn mươi chín gia chủ của vương tộc đông hải và mộ dung vô địch đang ở trên con đường hẻo lánh đi đến khu nhà chiến khu tỉnh gia chủ mộ dung xin hãy dừng lại lúc này phía trước xuất hiện mấy người mộ dung vô địch lập tức nắm chặt con dao hình lưỡi liềm thanh long ra lệnh n g h e đây giết hết những người cản đường kia vâng bốn mươi chín vị gia chủ khác đồng thanh nói sau khi thấy rõ người đến mộ dung vô địch mới buông con dao lưỡi liềm thanh long xuống ngờ vực nói ông hồng ông đến đây làm gì mộ dung vô địch hơi bất mãn nói là người có thế lực ngầm lớn nhất phía nam hoa hạ dù đám người mộ dung vô địch có khiêm tốn thế nào cũng không thể che giấu được thai mắt của hồng anh xã gia chủ nhà mộ dung tôi biết đêm nay ông v ộ i va chạy đến tỉnh là vì chuyện gì hồng trân long khuyên bảo nói thế nhưng tôi vẫn phải khuyên ông một câu ông nên trở về đông hải đi nếu không tình hình của các ông sẽ càng tồi tệ hơn ha ha mộ dung vô địch lạnh lùng hư một tiếng khinh thường nói ông hồng tôi nể tình quan hệ lâu năm của chúng ta nên mới không trở mặt với ông tôi biết hồng anh xã của các ông có quan hệ với tên đó nhưng lần này dù ông có xin sọ cho hắn thế nào tôi cũng sẽ không nể mặt ông nữa cháu của tôi bị hắn đánh gãy hai cánh tay mộ dung vô địch gần như gầm lên gia chủ nhà mộ dung ông hiểu lầm rồi tôi không phải cầu xin cho người kia hồng chân long muốn giải thích nhưng lại không tiện tiết lộ thân phận thật của mục hàn lực bất tòng t â m nói là vì lai lịch của người kia ông và tôi đều không thể đắc tội nổi đâu h ừ ông bất dọa dẫm tôi đi mộ dung vô địch hoàn toàn không nghe lọt lời khuyên của hồng trân long hôm nay dù lai lịch của tên đó có thế nào tôi cũng phải r ử a hận thù cho cháu của tôi dứt lời mộ dung vô địch giơ con dao hình lưỡi liềm thanh long lên chỉ vào hồng trân long không hề niệm tình xưa nghĩa c ũ nói ông hồng tôi nói một câu cối u nếu ông còn cản trở tôi tôi sẽ giết không nương tay mười đàn em thân cận phía sau mộ dung vô địch đồng loạt rút vũ khí ra hồng trân long bất lực chỉ đành nghiêng người nhường đường cho họ nhìn bóng dáng rời đi của mộ dung vô địch hồng chân long không khỏi thở dài khoảng m ộ ư ơ i phút sau đám người mộ dung vô địch đã đến bên ngoài khu nhà chiến khu tỉnh nơi này trông khá trông trải mộ dung vô địch l ư ớ t nhìn xung quanh nói nhưng vừa hay hoàn cảnh thích hợp để giết người lúc này đã hơn m ộ ư ơ i hai giờ đêm vì sự xuất hiện bất ngờ của đám người mộ dung vô địch khiến khu nhà chiến khu tỉnh im mắng không một bóng người vang lên tiếng sủa của chó nghiệp vụ nghe tiếng chó nghiệp vụ s ủ a vang mục hàn đặt cây bút đang vẽ trên bản đồ xuống khỏe môi cong lên mấy vị phụ huynh này cũng rất thành tâm đấy nửa đêm nửa hôm mà đã đến tìm mình xin lỗi rồi tôn chính duật và tám tư lệnh c h ố mắt nhìn nhau t r ư ơ n g năm trăm mười tám giao chiến mục hàn cười nói tôi phải ra ngoài xem thử dù sao thì đối phương cũng thật lòng tới xin lỗi nhìn thấy mục hàn muốn ra ngoài tôn chính duật vội nói đại thống soái không phiền nếu chúng tôi cùng ra ngoài xem chứ tôn chính duật cũng rất muốn nhìn xem đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào dám khiêu khích mục hàn còn phá hủy bức tường của khu nhà chiến khu nơi mục hàn ở tạm các ông cũng muốn xem sao mục hàn liếc nhìn bảy tư lệnh quân khu tất cả đồng loạt gật đầu được tôi mục hàn gật đầu nói vậy đi theo tôi sau đó mục hàn đi giữa bốn vị chiến thần và tám tư lệnh chiến khu cùng nhau ra khỏi khu nhà hơi thở của cường giả thấy đám người mộ dung vô địch mục hàn không khỏi nếp mép khác với những người lần trước mộ dung vô địch kẻ nào cũng che giấu thực lực của mình nếu đám người mục hàn không mạnh hơn bọn họ thì hoàn toàn không nhìn ra được bọn họ là cường giả đám cường giả này khống chế hơi thở cũng chính là tuân theo mệnh lệnh của mộ dung vô địch những cường giả này hoàn toàn hơn hẳn những người mà mộ dung phương đưa tới trước đó bao gồm chính bản thân mộ dung phương không hổ là vương tộc tồn tại vài trăm năm q u mặc dù nói sau lưng mục hàn có thêm mười mấy người khiến mộ dung phương hơi bất ngờ nhưng mộ dung phương tin rằng chỉ cần có ông nội mộ dung vô địch ở đây mười mấy người sau lưng mục hàn hoàn toàn cũng có thể xem nhẹ vương tộc tồn tại mấy trăm năm cũng không phải chỉ là phường ngăn hại sau khi nghe mộ dung phương nói xong mộ dung vô địch và bốn m ư ơ chín gia chủ vương tộc ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi bộ dạng muốn xông lên bắt lấy mục hàn lột ra rút gân anh chỉ có điều mộ dung vô địch chưa nói gì thì không ai dám hành động mộ dung vô địch nhìn mục hàn với ánh mắt xa xăm nói cháu trai tôi vừa chỉ đích danh cậu cậu thừa nhận không đàn ông con trai dám làm dám chịu có gì mà không chịu thừa nhận chứ mục hàn nghiêng mặt t h ẳ n g như nói cháu trai ông giết bốn chú c h á u nghiệp vụ của tôi tôi chỉ lấy đi hai cánh tay của hắn coi như là đặc biệt ban t n rồi cậu nghe mục hàn nói vậy dù tính khí mộ dung vô địch có tốt cỡ nào cũng không k i ể m chế được cơn giận đang bừng lên trong lồng ngực cậu quá ngang ngược vô lý vì mạng của bốn con chó nhỏ nhặt chẳng lẽ cậu còn muốn lấy mạng của cháu trai tôi sao đúng thế mục hàng ậ t đầu vô cùng nghiêm túc nói lúc đó quả thực tôi định làm như vậy cậu cậu cậu mộ dung vô địch vừa nghe liền kích động đến mức thở cũng đau hai bên sườn đ ư ờ n g đ ư ờ n g là người kế nhiệm của vương tộc đứng đầu đông hải thủ lĩnh thế hệ thanh niên đông hải đứa cháu cưng được mộ dung vô địch nuôi dưỡng mười lăm năm vậy mà trong mắt đối phương lại chỉ đáng để so sánh với mạng của con chó đúng là không thể chịu nổi điều khiến mộ dung vô địch không thể nhẫn nhịn được là hai cánh tay của mộ dung phương thực sự bị chặt đứt bởi vì mạng của bốn con chó cậu cái gì mà cậu mục hàn n i ễ u môi nói chẳng lẽ tôi nói sai gì sao từ xưa đến nay giết người đền mạng lý lẽ bất di bất dịch một mạng đền một mạng cũng là chuyện cực kỳ công bằng cháu trai ông chỉ dùng hai cánh tay đổi lấy một cái mạng của hắn tôi thấy chỉ dựa vào điểm này trên dưới nhà họ mộ dung các ông đều phải cảm ơn tôi vì các ông đã giữ được huyết mạch đời sau nghe mục hàn nói xong các gia chủ vương tộc ở đông hải đều sững sờ đỡn người dám ăn nói như vậy với mộ dung vô địch năm mươi năm qua mục hàn là người đầu tiên quá kiêu ngạo rồi quá kiêu ngạo hắn chặt đứt hai cánh tay của cậu chủ mộ dung trên giới nhà họ mộ dung còn phải cảm ơn hắn lý lẽ này ở đâu ra vậy hắn nói như vậy thì cách cái chết cũng không còn xa đâu các gia chủ vương tộc xôn s a o bàn tán ha ha ha mộ dung vô địch ngửa đầu lên trời cười phá lên âm thanh như tiếng trung đồng được được được được lắm thanh niên quả nhiên g a n to hơn người dám to mồm trước mặt mộ dung vô địch tôi cháu trai tôi chịu thiệt trong tay cậu cũng không tính là mất mặt ông đang nói nhảm gì vậy mục hàn cười lớn cậu ừ mộ dung vô địch đang muốn bùng nổ ngẫm nghĩ rồi nhẫn nhị lại vậy tiêu ngũ nhạc biến thành thái giám cũng do cậu làm sao đúng không sai là tôi mục hàn thẳng thắn thừa nhận gã đàn ông không kiểm soát được nửa thân dưới tôi thấy chi bằng không có nửa thân dưới còn tốt hơn tránh để hắn ra ngoài ước hiếp con gái nhà lành còn những thành viên khác của hội con ông cháu cha đông hải thì sao mộ dung vô địch tiếp tục hỏi chân của bọn chúng đều do cậu đánh gãy hả đúng vậy mục hàn gật đầu g ú t kẻ xấu làm điều ác đánh gãy một chân của bọn chúng để bọn chúng nhớ cho kỹ tốt tốt tốt m ộ i dung vô địch lại nói liên tiếp ba lần tốt sau đó nói với các gia chủ vương tộc đằng sau các vị gia chủ mọi người đều nghe thấy rồi chứ kẻ đánh con cháu dòng dõi của mọi người thành tàn phế đã chính miệng thừa nhận rồi kẻ thù đang ở trước mặt mọi người còn đợi gì nữa báo thù dựa hận gia chủ nhà họ tiêu lên tiếng trước những gia chủ khác cũng lần lượt hô theo đợi đã thấy những gia chủ này người nào cũng như thể đang nóng lòng chuẩn bị đánh trận lớn mục hàn khoát tay nói chẳng phải các ông nên quỷ xuống xin lỗi tôi sao mục hàn r ứ t lời những gia chủ vương tộc lập tức n g â y n h ốc ngay cả mộ dung vô địch cũng ngớ ngác lúc này cụ ta mới nhớ tới hình như mộ dung vương có nhắc tới chuyện này có điều mộ dung vô địch lại không chú ý lắm tôi nhớ trước lúc các cậu bỏ đi tôi đã nhắc nhở cực kỳ rõ ràng bảo các cậu quay về báo phụ huynh tới đây quỷ xuống xin lỗi tôi mà ánh mắt mục hàn nghiêm nghị liếc tới chỗ mộ dung vương không phải cậu quên nói rồi chứ muốn quỷ xuống xin lỗi mày sao mày nghĩ nhiều rồi mộ dung vương cậy thế có mộ dung vô địch hoàn toàn không e sợ mục hàn tôi nói rồi trẻ con mắc lỗi lớn là do phụ huy không biết dạy dỗ vậy thì phụ huynh phải đích thân tới quỳ xuống xin lỗi tôi lúc này sắc mặt mục hàn cũng đánh lại bốn mươi chín gia chủ vương tộc đông hải ngơ ngác nhìn nhau mục hàn cả gan ăn nói hôn sược trước mặt mộ dung vô địch thì đã đành lại còn chủ động khiêu khích tất cả vương tộc ở đông hải tám tư lệnh chiến khu c h ố mắt nhìn nhau không phải nói là đến xin lỗi sao sao những người này ai cũng hùng hùng hổ hộ như đến báo thủ thế tôn chính r u ộ t một trong tám tư lệnh chiến khu đã kinh ngạc không thôi khi ông ta bước ra vừa nhìn đã nhận ra đám người mộ dung vô địch gia chủ vương tộc ở đông hải ai ai cũng là nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu nên không tránh khỏi có sự tiếp xúc với người phụ trách bảo vệ sự an toàn của đông hải là tôn chính luật chương năm trăm mười chín cậu không đắc tội với những người này được đâu nhất là mộ dung vô địch gia chủ đứng đầu vương tộc ở đông hải tôn chính luật lại càng quen thuộc hơn có thể nói mộ dung vô địch một tay che trời ở đông hải chỉ cần nhấc chân một cái thôi đã có thể khiến nền kinh tế đông hải thụt lùi lại mười năm nhưng mấy con cá lớn tư bản cũng cần cảm giác an toàn thế nên mộ dung vô địch cũng sẽ lựa chọn việc tạo dựng mối quan hệ tốt với tôn chính luật ha, ha ha ha nghe mục hàn nói vậy mộ dung vô địch n ử a đầu bật cười danh con cậu không biết thân phận của bọn tôi thật hay là cố ý giả vờ ngốc mục hàn chủ động khiêu khích đúng là nằm ngoài dự đoán của mộ dung vô địch chàng trai này đúng là điên thật rồi không biết trời cao đất dày gì cả thế nói xem mấy người có thân phận gì mục hàn không khỏi hiếp sợ mộ dung vô địch còn chưa lên tiếng gia chủ nhà họ tiêu bên cạnh đã giành nói trước danh con cậu nghe ký đây người đứng trước mặt cậu là gia chủ nhà mộ dung gia tộc đứng đầu vương tộc ở đông hải có lẽ cậu không có khái niệm gì về vương tộc tôi hình dung như vậy với cậu nhé dù chủ tịch tỉnh đông hải gặp phải gia chủ nhà mộ dung cũng phải cung kính gọi một tiếng ông mộ dung nghe gia chủ nhà họ tiêu nói xong mộ dung vô địch tỏ vẻ rất kiêu ngạo còn tôi là gia chủ nhà họ tiêu đứng thứ hai trong vương tộc ở đông hải lúc này miệng gia chủ nhà họ tiêu khẽ g i ậ t tiêu ngũ nhạc bị cậu thiến đó chính là cháu trai yêu quý của tôi hóa ra là cháu trai của ông ạ mục hàn cười nói tôi thấy bộ dạng tiêu ngạo này của ông chắc hẳn là yêu thương quá mức nên mới khiến cho tiêu ngũ nhạc đi khắp nơi hại con người ta tôi thay ông dạy lại cháu trai ông nên cảm ơn tôi mới phải cảm ơn cậu gia chủ nhà họ tiêu tức giận cái lý lẽ quần quẹ gì vậy cháu trai của tôi bị cậu tiến h tôi còn phải cảm ơn cậu nữa sao gia chủ nhà họ tiêu bực bội hừ một tiếng nói này tôi có thể nói chắc với cậu là những người bây giờ đang đứng trước mặt cậu đều là người cậu không đắc tội nổi đâu trên thế giới này chẳng có ai mà tôi không đắc tội nổi cả mục hàn nữ môi mộ dung vô địch hơi ngạc nhiên ông ta không ngờ đã nói ra thân phận của vương tộc đông hải rồi mà mục hàn vẫn xem thường các gia chủ như vậy mộ dung vô địch suy nghĩ một hồi lại nói xem ra tôi cần phải giải thích lại cho cậu vương tộc là gì không cần đâu dù có biết thì thế nào mục hàn đ u n g dung nói vì tôi biết các ông chẳng có ai là đối thủ của tôi cả mộ dung vô địch sửng sốt từ biểu hiện của mục hàn dù thế nào cũng không giống là thôn dân vùng núi anh kiêu ngạo như vậy khiến mộ dung vô địch có cảm giác như nhìn thấy dáng vẻ lúc còn trẻ của mình nhớ đến không lâu trước đó hồng t r â n long cố ý cản đường mình mộ dung vô địch có cảm giác hơi thấp t h ỏ g lẽ nào chàng trai này thật sự có lai lịch gì lớn lắm sao nếu đổi lại một người bình thường thì chỉ cần nghe đến cái tên mộ dung vô địch là đã khiếp sợ ngất xỉu rồi chàng trai trẻ cậu đến từ thủ đô ạ mộ dung vô địch dò hỏi n ộ i nhớ cậu ta là người của gia tộc nào ở thủ đô thật thì sao nếu là gia tộc bình thường thì có lẽ mộ dung vô địch không sợ chỉ sợ là mục hàn là người của gia tộc đứng trong top mười thôi nếu như thế dù là mười vương tộc mộ dung cũng không đủ để giết cậu ta không phải mục hàn lắc đầu anh vừa liếc mắt đã nhìn thấu được tâm tư của mộ dung vô địch anh không khỏi hít mắt chẳng lẽ ông muốn thăm dò lai lịch của tôi đấy à tôi có thể nói cho ông biết quê của tôi là tỉnh này thật ra mục hàn cũng được xem là người của thủ đô chẳng qua sau sự cố sáu năm trước Mục Hàn đồng ã tự thủ vạch ra danh giới với Mục danh nhà họ ra r giới ở thủ đô i h ơ nữa nhiều năm nay、Mục、Hàn vẫn luôn n Mục s ố ở thời ỉ n này. nên Hàn nói anh n là Cho Mục g ư tỉnh này cũng k lạnh nhạt nói mộ dung vô địch tôi đã sống một trăm linh năm nhất là năm mươi năm gần đây đều dồn sức vào để bồi dưỡng mộ dung phương từ lúc sinh ra mộ dung phương chưa từng phải chịu nỗi nhục nhãn nào vì không ai dám đối xử tệ bạc hay làm gì nó thế mà cậu lại dám đánh gãy hai cánh tay của nó cậu nói xem tôi nên xử lý cậu thế nào mới có thể làm dịu cơn giận trong lòng tôi đây mộ dung vô địch nói với vẻ rất bình tĩnh nhưng các gia chủ vương tộc nghe xong đều không khỏi s ờ n gai úc mấy năm qua mỗi lần mộ dung vô địch nói chuyện với đối phương bằng giọng điệu này đối phương đều có kết cục rất thảm không có ngoại lệ lẽ nào ông muốn giết tôi sao mục hàn b i ể u m g ô i nói giết cậu thì sao mộ dung vô địch cười khẩy nói nhưng nếu giết cậu bằng một nhát dao thì lợi cho cậu quá tôi nghĩ kỹ rồi tôi muốn róc từng miếng thịt trên người cậu sau đó tìm mấy con chó hoang đến ăn thịt sống của cậu để cậu cũng bị chó hoang hành hạ đến chết mộ dung vô địch càng nói càng nghiến răng nghiến lợi từ lúc mộ dung vô địch ngồi lên vị trí gia chủ đứng đầu vương tộc ở đông hải đến nay chưa có ai khiến cụ ta tức giận như vậy mục hàn là người đầu tiên bốn mươi chín gia chủ khác đều biết mục hàn chết chắc rồi nói hay lắm nếu tôi là ông có lẽ sẽ ra tay tàn nhẫn hơn mục hàn không hề tỏ ra sợ hãi khi mộ dung vô địch nói mấy câu tàn bạo như vậy anh chỉ cười nhát đáp chỉ tiếc là ý tưởng rất hay nhưng thực tế lại rất tàn khốc ông không thể làm gì được tôi đâu chàng trai đôi lúc tự tin là tốt nhưng tự tin thái quá lại thành kiêu ngạo tự man g đấy mộ dung vô địch nói cậu chỉ là một dân tỉnh lệ thì có lai lịch lớn lẫn gì dù cậu có bản lĩnh nhưng hôm nay tôi muốn giết cậu thì chúa cũng không ngăn được ông thật sự muốn biết thân phận của tôi à mục hàn hít mắt ẩn ý sâu xa nói nếu tôi nói ra thân phận của mình chỉ sợ đám người các ông càng khiếp sợ hơn thôi nói đến đây mục hàn meo mắt nhìn tám tư lệnh chiến khu đi theo đằng sau anh rồi cười nói tôi nói các ông nghe đừng nói là tôi chỉ mấy người đằng sau tôi thôi các ông cũng không đắc tội nổi rồi nghe mục hàn nói vậy đám gia chủ vương tộc đông hải lúng túng không thôi nhất là gia chủ nhà họ tiêu sắc mặt trông càng khó coi hơn sao mấy lời của mục hàn nghe quen thai thế nhỉ thang danh cậu t i ê u căng quá rồi đấy gia chủ nhà họ tiêu vô cùng tức giận nói dân tỉnh như các cậu có thân phận lớn cỡ nào lẽ nào còn có thể hơn trời sao đúng thế mộ dung vô địch cũng nhụt theo nói đi các cậu có lai lịch thế nào bọn tôi đang rửa thai lắng nghe đây này chương năm trăm hai mươi g i à là mộ dung vô địch xin bái kiến đại t h ố n g soái được mục hàn gật đầu nếu như các người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thì tôi sẵn sàng tiếp thôi mục hàng quay lại căn dặn tám tư lệnh chiến khu ở phía sau các vị tướng quân hay giới thiệu danh tính của mình ra đi thế là tư lệnh đầu tiên bước ra núi với vẻ mặt tự hào đỗ phong tư lệnh dương thành vị này là hà thiệu phong tư lệnh xuân thành đây là lã trấn vũ tư lệnh hoa thành bảy trong số tám tư lệnh chiến khu lần lượt nói ra danh tính của mình sau khi nghe họ giới thiệu danh tính đám người mộ dung vô địch đầy vẻ kinh ngạc cảm thấy không thể nào tin được sao có thể như vậy được chứ gia chủ nhà họ tiêu lắc đầu nói các người đều là tư lệnh chiến khu sao tôi thấy phần nhiều là bị bận thôi gia chủ nhà họ kiều nói chắc chắn là thằng nhóc này biết chúng ta muốn đến tìm hắn tính sổ nên tạm thời tìm mấy người này mạo danh các tư lệnh chiến khu để dọa chúng ta lui về m à t h ô i chắc chắn là như vậy gia chủ nhà họ tiêu cũng đồng tình chúng tôi đều là vương tộc đông hải chỉ là chút thủ thuật còn con mà lại muốn lựa bịm chúng tôi sao lúc này chỉ còn lại tôn chính duật là chưa lên tiếng tôn chính duật bước ra khỏi đám đông nhìn về phía mộ dung vô địch và những người khác rồi lớn tiếng nói tôi là tôn chính duật tư lệnh chiến khu đông hải là l tư ệ ngay h tôn lưu. u khi nhìn h t ấ tôn cả h h í n ruột, đ mộ người m dung vô địch t cũng vắt kiệt trí não cố gắng tạo dựng mối quan hệ gần gũi với tôn chính duật hơn Các tuy ư lệnh của 8 chiến h của k lớn đều đ tề tiểu ở â Mộ d u nhiên g vô đ ị c không k h ỏ hít một hơi. Mộ dung vô địch có thể không nghề mặt chính quyền thành phố ở Đông Hải, thậm chí có thể đơn thương độc mã tiến thẳng đến đại bản doanh của Hồng Anh một mặt tiến Tuy Mộ mã độc đơn đại i dung quyền Đông đến bản n vô có có của ở xã. những quân nhân đích thực này ai nấy đều là những vị tướng với quân hàm sao trên vai lấp lánh từng sông pha trăm trận chiến mộ dung vô địch gặp họ cũng đều phải kính nể vài phần vì dù sao những vị tướng với quân hàm trên vai lấp lánh này có thể san bằng tất cả các vương tộc ở trung hải chỉ trong một đêm mộ dung vô địch bất giác nhìn mục hàn cụ ta thầm lẩm bẩm thanh niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có thể ra lệnh cho tám tư lệnh chiến khu này chứ mộ dung vô địch không khỏi cảm thấy lo lắng bất an sao lại dừng lại rồi mục hàn thúc giục tiếp tục báo danh tính đi chứ để cho những người gọi là vương tộc đông hải này biết rốt cuộc chúng ta có lai lịch như thế nào đám người trúc long nghe vậy liền nhìn nhau rồi lần lượt nói tôi là trúc long quân hàm thiếu tướng đội trưởng lữ đ o à n đặc công bắc cương tôi là hoàng điệu quân hàm thiếu tướng đội trưởng đội đặc công của nam cương tôi là thao thiết quân hàm thiếu tướng đội trưởng đội đặc công của tây cương tôi là quy n g u quân hàm thiếu tướng đội trưởng lữ đoàn đặc công của đông cương tứ đại chiến thần lần lượt nói rõ danh tính ngay lập tức khiến mọi người ở đó vô cùng sửng sốt Phục. Phục. những người được gọi là vương tộc đông hải ai nấy vừa rồi vẫn còn kiêu ngạo liền lũ lượt mềm n h ũ n ai chân không tự chủ được mà quỳ xuống đám người đều giạp xuống trong tích tắc nếu như nói tám tư lệnh chiến khu đều tề tự đầy đủ ở đây đã khiến đám người mộ dung vô địch kinh ngạc thì sự xuất hiện của tứ đại chiến thần càng làm cho họ kinh ngạc hơn tư lệnh của tám chiến khu lớn và tứ đại chiến thần cùng tề tự đây là lai lịch khủng khiếp gì chứ không không, không. đây không phải là lai lịch của cậu ta bản thân cậu ta chính là lai lịch lớn nhất rồi cho dù mộ dung vô địch đã sống trăm tuổi đã quen với sóng to gió lớn nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến cụ ta kinh hãi một người đã cả trăm tuổi như cụ ta cũng bất giác quỳ xuống đặc biệt sau khi quý ngữ báo danh mộ dung vương liền hiểu ra tất cả cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao mình lại không chịu nổi mười chiêu trong tay người ta người ta là một trong tứ đại chiến thần tiếng tăm lừng lấy đã từng địch hàng vạn người trên chiến trường đừng nói một thủ lĩnh hội con ông cháu cha đông hải còn con như hắn cho dù là chiến thần đạo quốc cũng không phải đối thủ của anh ta mộ dung vương cảm thấy việc mình bị quỷ ngư đánh bại chẳng oan uống chút nào mặc dù cường giả bên phía mộ dung vô địch lớn hơn mục hàn mấy chục người nhưng không ai dám tùy tiện ra tay vì dù sao người nào người nấy bên phía đối phương đều là tướng quân nặng ký trong quân đội nếu như tư lệnh tám chiến khu lớn và tứ đại chiến thần đều ở đây vậy thì thân phận của mục hàn đám người mộ dung vô địch nghĩ đến điều gì đó rồi đồng thời nhìn về phía mục hàn mặc dù mục hàn không nói nhưng thân phận của mục hàn đã rõ ràng rồi chẳng lẽ mộ dung vô địch cảm thấy ra đầu tê dại một hồi hai mắt mờ mịt gần như không nhìn thấy gì một cơn lớn lạnh từ lòng b à n chân sông thẳng lên c h á n đồng tử gia chủ nhà họ tiêu khẽ co rút lại đôi chân của gia chủ họ kiều vẫn luôn run r à y không sai lúc này mục hàn chủ động thừa nhận tôi chính là người duy nhất được hoa hạ từ khi thành lập đến nay trao tặng quân hàm đại thống xoáy đ ó đấy sáu năm trước tôi đã dẫn đầu tứ đại chiến thần đánh bại cuộc tấn công quân sự của hơn bốn mươi quốc gia tiến đánh hoa hạ và cũng là người đã tiêu diệt nước tài và đảo quốc thực sự là cậu ấy nghe được chính miệng của mục hàn nói ra đám người mộ dung vô địch ai nấy đều dùng mình chẳng trách cậu ấy dám động đến hội con ông cháu cha đông hải chẳng trách cậu ấy dám xem thường vương tộc đông hải ha ha chút lai lịch của vương tộc đông hải trong mắt đại thống soái thực sự không là gì cả nhớ lại trước đây nhà họ vu và nhà họ quách cũng đều đến tỉnh này kết quả là bị người ta xử em dẫn đến việc toàn quân thất bại lại nhớ đến việc hồng chân long vì chuyện của tưởng đình thiên sau khi đến tỉnh này cũng đã bật vô âm tín mộ dung vô địch chợt hiểu ra tất cả đám người này chắc chắn là đã thất bại trong tay của bị đại thần đại thống soái này xét về bối cảnh và thực lực ai có thể so sánh với đại thống soái được chứ cho dù có gộp tất cả các vương tộc đông hải lại với nhau thì cũng không thể nào đọ lại được với sức mạnh của vị đại thần này người ta chỉ cần ra lệnh một tiếng là đã có thể khiến cho vương tộc đông hải tan thành mây khói dễ như t r ở bàn tay rồi nghĩ đến việc trước đó không lâu hồng t r â n long đích thân chặn đường thuyết phục cụ ta rời đi mộ dung vô địch giờ cảm thấy hơi hối hận vì đã không nghe theo lời của hồng t r â n long vì dù sao hồng t r â n long đó đang thực sự nghĩ cho mộ dung vô địch có thể khiến hồng t r â n long tự mình ra thuyết phục cũng đủ cho thấy đối phương hùng mạnh vô cùng thật đáng tiếc khi mộ dung vô địch vì nóng lòng muốn báo thù không nghe lọt thai lời nói của bất kỳ ai g i a mộ dung vô địch xin được bái kiến đại thống soái mộ dung vô địch cung kính túi đầu lệ trước mục hàn chương năm trăm hai mươi mốt thống nhất vương tộc đông hải đám gia chủ họ tiêu thấy vậy cũng lần lượt vái lệ mục hàn chúng tôi xin bái kiến đại thống soái lại có những tiếng quỷ xuống lần lượt vang lên mặc dù mộ dung vô địch và các gia chủ vương tộc đông hải khác đều nhiều tuổi hơn mục hàn nhưng chỉ riêng ba chữ đại thống soái cũng đủ khiến họ tôn sùng mục hàn rồi còn đám người mộ dung vương thế hệ trẻ của vương tộc đông hải vẫn chưa phản ứng Tất cả đại ề u sững ở thống soái mộ, mộ, mộ dung vô địch nói với vẻ chân thành đám người hội con ông cháu cha đông hải mà đứng đầu là mộ dung phương đã làm những việc xấu xa lại đắc tội với cậu tội thật đáng chết cậu chỉ bẻ gãy hai tay nó giữ lại cho nó cái mạng chó đã là nhân từ lắm rồi đêm nay chúng tôi lại mạo phạm đến cậu tự biết mình tội ác tài trời khó tránh khỏi cái chết trước khi chết tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ nhoi ông còn có yêu cầu sao khoe miệng mục hàn hơi nhét lên nói đi thân giả đây chỉ cầu mong đại thống xoáy tha tội cho mộ dung phương một lần nữa để giữ lại hương hỏa huyết mạch cho nhà mộ dung chúng tôi mộ dung vô địch liên tục dập đầu ba cái gióc ê u thân giả này có chết ngàn lần cũng không t ừ nan cầu xin đại thống xoáy mở lòng thương chúng tôi có chết ngàn lần cũng không t ừ đám gia chủ nhà họ tiêu cũng h i ể u theo dù sao họ cũng muốn giữ lại chút huyết mạch cho gia tộc mình vốn dĩ tôi định giết chết mấy người các người nhưng thấy thái độ của các người đã thành khẩn như vậy tôi đã thay đổi ý định không giết cháu của các người nữa để họ tiếp tục nối roi cho gia tộc đồng thời cũng tha chết cho đám giả các ông mục hàn khẽ gật đầu nói có điều các người đã phô trương hống hách như thế nếu như tôi không trừng phạt một chút thì hình như không được phải cho lắm mộ dung vô địch lập tức nói rõ bất kể là sự trừng phạt gì già này cũng cam tâm tình nguyện gánh chịu đừng nói nghiêm trọng như vậy mục hàn cười nói thân giả các ông chắc là cơ thể không chịu được hình phạt đâu vậy nên tôi đã quyết định rồi kể từ hôm nay vương tộc đông hải sẽ do tôi chỉ huy đương có nhiên phục tùng tôi cũng không đơn giản như vậy mục hàn nói tiếp các người phải thể hiện thành ý ví dụ mỗi năm đều phải nộp một nửa thu nhập của mình để cống hiến cho quân đội hoa hạ những vương tộc đông hải này có khả năng thu hút tiền vàng siêu khủng diễn ra tộc mộ dung vô địch đã có thu nhập mỗi năm lên đến hơn một trăm tỷ nhưng vì địa vị của họ rất cao nên thực ra số tiền đóng thuế rất ít chính quyền đông hải cũng không dám hỏi đến nếu tất cả các vương tộc đông hải này chịu chi ra một nửa thu nhập của họ để làm chi phí quân sự cho hoa hạ điều đó sẽ cải thiện đáng kể điều kiện sống của binh lính và trình độ tác chiến chung của quân đội bằng lòng chúng tôi bằng lòng mộ dung vô địch không hề nghĩ ngợi liền nói thẳng đừng nói là một nửa thu nhập cho dù cậu có muốn lấy cả sản nghiệp của chúng tôi chúng tôi cũng xin dâng lên bằng cả hai tay đắc tội với đại thống xoáy mà có thể giữ được mạng sống đối với mộ dung vô địch mà nói đã là ân đức lớn lao rồi hơn nữa c mộ, mộ, mộ dung vô địch đã mất năm mươi năm để thống nhất toàn bộ vương tộc đông hải không ngờ khi mục hàn còn chưa tới đông hải mà đã thống nhất lại toàn bộ chỉ trong một đêm rồi phải rồi mục hàn liếc mắt nhìn quanh đám người mộ dung vô địch chợt nghĩ đến một câu hỏi nghe nói nhà họ sở cũng thuộc vương tộc đông hải sao không thấy gia chủ họ sở vậy đúng lý ra mộ dung vô địch ra lệnh một tiếng là gia chủ nhà họ sở cũng phải đi theo mới phải nhưng mục hàn không nhìn thấy sở n h ậ m hành bẩm đại t h ố n g soái lần này chúng tôi đến đây không hề thông báo cho nhà họ sở mộ dung vô địch vội giải thích đại t h ố n g soái cậu xem chúng tôi có cần mộ dung vô địch đã đoán ra tâm tư của mục hàn không cần mục hàn xua tay nói tôi chỉ hỏi vậy thôi về phần nhà họ sở tạm thời không cần quan tâm đến họ họ muốn làm gì thì tùy họ vâng đại thông soái mộ dung vô địch lập tức hiểu ra dù sao cũng là cáo già đã sống cả trăm năm từ lời nói của mục hàn mộ dung vô địch đã đoán được mục hàn và nhà họ sở hình như có khúc mắc nào đó câu trả lời của mộ dung vô địch đồng nghĩa với việc cô lập nhà họ sở phải biết rằng toàn bộ vương tộc đông hải chỉ tuân theo mệnh lệnh của mộ dung vô địch đã khuya rồi chúng tôi không q u ấ y dày đại thống xoáy nghỉ ngơi nữa mộ dung vô địch nói được rồi mục hàn gật đầu nói đã vật vã suốt một đêm đám giả các ông cũng m ệ n hạt rồi trở về đông hải đi thế là đám người mộ dung vô địch nhanh chóng rời khỏi đó chính vào lúc đám người mộ dung vô địch quay lại đông hải thì sở chí minh đang trên đường đến tỉnh này sở chí minh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng dù không biết chuyện gì đã xảy ra với tiêu ngũ nhạc và mộ dung vương nhưng sở chí minh luôn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra lỡ như đám người thái tử xảy ra chuyện mà mình lại không hay biết gì thì sẽ vô cùng nguy n g ậ p đây cứ như vậy hắn đã đụng độ đám người mộ dung vô địch gia chủ mộ dung nhìn thấy mộ dung vô địch thực sự đích thân đến tỉnh này sở chí minh vô cùng kinh ngạc ông thực sự đã đến tỉnh này sao cậu nhóc nhà họ sở sau khi nhìn thấy sở chí minh đám người nhà họ tiêu đều nảy sinh một cảm giác xa lánh vì dù sao không ai dám đứng ở phía đối lập với mục hàn sở chí minh cũng cảm nhận rõ ràng bầu không khí rất kỳ lạ dù sao nhà họ sở cũng được xếp vào top mười các vương tộc đông hải những gia chủ này trước đó gặp sở chí minh đều vô cùng thân thiện nhưng giờ sở chí minh cảm thấy có một sự lạnh lùng rất khó diễn tả hắn cảm thấy dường như đám gia chủ này cố ý xa lánh mình cậu nhóc nhà họ sở cậu đến tỉnh này là vì chuyện gì mộ dung vô địch ngồi trong xe liếc nhìn sở chí minh rõ ràng cảm thấy mất kiến nhẫn nếu không phải mục hàn đã căn dặn bây giờ mộ dung vô địch thậm chí còn muốn tiêu diệt luôn nhà họ sở gia chủ mộ dung gia chủ chúng tôi lo xảy ra chuyện lớn nên đã đặc biệt cử tôi đến đây xem tình hình thế nào sở c h í minh nói đúng vậy thật sự đã xảy ra chuyện lúc này mộ dung vương bước tới nói hơn nữa đã xảy ra chuyện lớn tiêu ngũ nhạc đã bị thiến trở thành thái giám rồi những thành viên khác của hội con ông cháu cha cũng đều bị đánh gãy một chân còn tôi bị đánh gãy cả hai tay chương năm trăm hai mươi hai cấp độ bảo mật ss s s mộ dung vương nói xong còn rũ rũ hai cánh tay háo trống rông xuống vẻ mặt tự dễ ức cái gì sau khi thấy tình trạng thê thảm của mộ dung vương sở chí minh trận mắt há mồm kinh ngạc đường đường là thái tử của hội con ông cháu cha đông hải lại bị người ta chặt đứt hai cánh tay chuyện này đã tác động quá mạnh tới thị giác của sở chí minh phải biết rằng từ khi mộ dung phương sinh ra đến nay hắn vẫn luôn là sự tồn tại vĩ đại trong mắt mọi người từ trước tới giờ chưa từng có ai dám động vào một cọng lông của mộ dung vương chứ đừng nói là làm ra chuyện kinh thiên động địa chặt đứt hai cánh tay hắn chẳng trách mộ dung vô địch lại đích thân tới tình này sở chí minh cũng coi như đã hiểu rõ cháu nội yêu quý nâng lưu trong tay bị đánh tàn phế mộ dung vô địch có thể ngồi yên được sao sở t r í minh lập tức nghĩ tới một vấn đề quan trọng ở tỉnh thành này ai có thể có thực lực chặt đứt cánh tay của mộ dung phương như vậy mặc dù mộ dung phương sinh ra đã có thân phận t ô n quý nhưng dưới sự dạy dỗ của mộ dung vô địch bản lĩnh của mộ dung phương cũng cao hơn người khác một bậc thậm chí có thể sánh ngang với cường giả bên cạnh, bên cạnh mộ dung phương muốn động vào mộ dung phương cũng không hề dễ dàng gì là ai đã ra tay sở chí minh đặt câu hỏi trong lòng mình là đại thống soái mộ dung vương trả lời chúng tôi đã gặp đại thống soái dĩ cơ sở chí minh lại ngạc nhiên vô thức liếc nhìn đám người mộ dung vô địch hỏi r ò vậy nên các ông đã thua đại thống soái sao thằng nhóc nhà họ sở nao cậu bằng óc đậu ạ mộ dung vô địch bên cạnh n g h e xong lập tức không vui v ư ợ n bực trả lời chẳng lẽ chúng tôi có thể đánh thắng được đại thống soái hay sao không không gia chủ mộ dung tôi không có ý này vừa thấy mộ dung vô địch tức giận sở chí minh vội vàng khoát tay nói ý của tôi là gia tộc mộ dung ở đông hải không hổ là gia tộc đứng đầu v ư n g tộc cho dù có chạm mặt nhân vật lớn như đại thống xoáy cũng có thể bảo toàn lực lượng trở về câu nói này sao tôi nghe nó cứ là lạ nhỉ mộ dung vô địch nhữ mày nói đúng vậy gia chủ nhà họ tiêu bên cạnh cũng r ê u cực nói tôi thật không biết câu nói này của cậu là đang khen ngợi gia chủ mộ dung hay là đang chê bai gia chủ mộ dung đây nhà họ sở tốt xấu gì cũng là một trong mười vương tộc thế hệ trẻ tuổi chỉ có trình độ như vậy thôi sao tôi thấy thật lo lắng cho tương lai nhà họ sở ngoài gia chủ nhà họ tiêu những gia chủ khác cũng lần lượt trách móc sở chí minh điều này khiến sở chí minh cảm thấy khó hiểu có cảm giác bị bọn họ cô lập suy cho cùng trước kia nhà họ sở và những gia chủ này cũng khá thân thuộc bây giờ sở chí minh lờ mờ cảm giác được hình như mọi người đều cố gắng tỏ ra không quen biết với nhà họ sở đặc biệt là khi sở chí minh nhắc tới việc muốn cùng mọi người quay về đông hải thì lại không một ai để ý đến hắn điều này làm sở chí minh cực kỳ l u n g túng đã như vậy thì sở chí minh cũng không tiện hỏi rõ sở chí minh quay về đông hải một mình báo cáo chuyện mình gặp đám người mộ dung vô địch với sở nhậm hành chơi ạ nghe sở chí minh nói xong sở nhậm hành cũng rất kinh ngạc hóa ra người mà mộ dung phương đã xúc phạm là đại thống soái chả trách ngay cả g i a chủ mộ dung đích thân ra trận cũng phải thất bại mà trở về còn không phải sao sở chí minh gật đầu nói đại thống soái ra mặt ai có thể phản kháng chứ nhưng cũng kỳ lạ thật sao đại thống soái lại giúp đỡ mục hàn chứ sở chí bình hơi nghi hoặc hỏi thực ra cũng rất đơn giản sở nhậm hành suy nghĩ rồi nói nhất định là đại thống soái biết mục hàn là con cháu bên ngoại của sở nhậm hành tôi nên mới ra tay giúp đỡ thằng nhóc này đại thống soái nhất định là nề mặt nhà họ sở chúng ta đúng đúng đúng nhất định là như thế sở c h í minh cũng đồng ý có điều nếu như vậy chúng ta lại gặp rắc rối rồi vốn dĩ chúng ta muốn gạt bỏ quan hệ với thằng vô dụng mục hàn nhưng giờ đã như vậy không phải sẽ lại kéo gần mối quan hệ giữa mục hàn và nhà họ sở hay sao cháu nói không sai sở nhậm hành gật đầu đến lúc đó cả vương tộc đông hải đều biết nhà họ sở chúng ta có một thằng vô dụng như thế ông muốn không thừa nhận cũng không được tiếp nhận đứa cháu vô dụng này thật sự khiến nhà họ sở chúng ta phải chịu nhục nhã làm thế nào bây giờ sở c h í bình nói chẳng lẽ chúng ta khoanh tay chờ chết sao gia chủ cháu có một cách May ra có thể thực hiện được. Lúc này, sở Minh bày kế, Mục không phải tìm đủ mọi cách để tiếp cận, kéo gần mối minh mà ra quan hệ với nhà họ sở chúng ta sao. ta của quan giữa dựa quan nữa. này, bày Vậy vậy, có thực được, lúc Chí cách cận chúng chúng cuộc căn gạch chứng Có nó. nó nói thể tiếp thư theo luật pháp mà nói thì hiện Hằng không phải hệ nhà họ ninh, như hệ nhà họ Hải, pháp không để với liên gần đến Đông còn đủ và Sở Sở Sở ở bỏ kế, kéo gì、nữa. ý kiến hay nghe sở chí minh nói sở nhậm hành liền vỗ tay khen ngợi quả nhiên là hộ phụ sinh hộ tử cách tuyệt diệu như vậy sao ông lại không nghĩ tới chứ dựa vào địa vị nhà họ sở chúng ta ở đông hải t sở, sở, sở, sở, sở, sở chí minh liên hệ với một vị trưởng ban làm việc trong bộ phận đăng ký hộ khẩu của cục an ninh và nhắc đến yêu cầu của mình t r ư ờ n g ban đó đương nhiên đồng ý ngay với cậu chủ nhà họ sở gia tộc thuộc top m t mươi vương tộc của đông hải cho dù yêu cầu của sở chí minh không hề phù hợp với luật pháp cũng hết cách đây là một xã hội c ư n g quyền với thực lực của nhà họ sở ở đông hải một trưởng ban nhỏ bé thì không thể đắc tội được t r ư ờ n g ban đưa sở chí minh tới phòng làm việc người tôi muốn gạch bỏ khỏi hộ tịch tên là mục hàn sở chí minh nói t r ư ờ n g ban mở hệ thống đăng ký hộ khẩu ra nhập hai chữ mục hàn chuẩn bị tra cứu nhưng không ngờ một loạt các chữ cái tiếng anh xuất hiện trên màn hình trưởng ban biết đây là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng sau đó một hộp thoại xuất hiện bên trên có viết hồ sơ của người dùng này là tối mật mức độ bảo mật ssss bạn không có quyền tra cứu mức độ bảo mật ssss nhìn thấy hàng chữ này sắc mặt trưởng ban lập tức tái mét cả người ngồi không vững trên ghế nữa rồi sao thế sở chí minh bên cạnh thắc mắc tư liệu của người này tôi không tra được chứ đừng nói là gạch bỏ tim trưởng ban đập nhanh lo lắng không thôi cậu chủ sở thông tin về thân phận của người này là tuyệt mật hơn nữa mức độ bảo mật lên tới sáu chữ s sáu chữ s là mức độ bảo mật của hoa hạ cao nhất từ trước tới nay khi trưởng ban nói câu này tâm trạng ông ta thấp thỏm lo âu chương năm trăm hai mươi ba sự ghét bỏ của nhà họ sở có cảm giác ngày tận thế sắp đến gần trưởng ban nhớ rất rõ cấp trên của mình chính là vì từng vô tình xem tài liệu bảo mật cấp độ ss s nên ngay hôm đó đã bị cục an ninh quốc gia đến đưa đi đến nay vẫn bật vô âm tín càng đừng nói đến việc bây giờ trưởng ban muốn xem tài liệu bảo mật cấp sss s nữa cậu chủ sở cờ ổng vẫn nên đi đi trưởng ban khá bất lực nói tôi thực sự không thể giúp cờ ổng chuyện này được tài liệu nhân vật cấp bậc ssss căn bản không phải nhân vật ở tầng đấy như chúng ta có thể tùy tiện động vào được không thể nào thấy bộ dạng của trưởng ban như vậy sở chí minh đầy vẻ kinh ngạc mục hàn chỉ là một tên ở rể là tên ngoài giá thú bị nhà họ sở chúng tôi vứt bỏ mà thôi vậy mà dữ liệu cá nhân của nó lại là bảo mật tuyệt đối cấp độ ssss có phải ông đang đùa tôi không vẻ mặt sở chí minh đầy ngờ vực cậu chủ ông sở c ơ u ổng nghĩ nhiều quá rồi vẻ mặt trưởng ban nghiêm túc nói tầm của tôi đến đâu trong lòng tôi còn không rõ sao Cố ý đắc tội với nhà họ sở các cờ mức có chuyện cờ được ý đến đây? để đùa tội thì tôi thông tôi thể thế thật thấy bộ với minh với nhà ổng nào Hơn nữa, mang như này ổng họ Là sở sao? kém ra ư, dù ạ n trưởng ban, Minh tin, không chuyện nữa Minh nghĩ định nhà tình hình với sở nhầm hành. g gì dối bời mới thôi tôi đi với báo của chí chịu được. có trước chí chút, trước cáo thì một quyết trở sở Sở sở sở họ đây. để Vậy về sao chuyện này cũng quá kỳ lạ rồi sau khi sở chí minh rời khi trưởng ban vẫn giữ nguyên bộ dạng như ngồi trên thẳng gai ông ta căng thẳng đến mức không thể đứng lên nổi cùng lúc đó tại văn phòng lãnh đạo đăng ký hộ tịch lãnh đạo nhận được một cuộc gọi đột nhiên toát mồ hôi chán không ngừng gật đầu vâm dạ với người bên kia sau đó lãnh đạo lập tức triệu tập tất cả các nhân viên của phòng hộ tịch lại nghiêm túc hỏi vừa rồi cục an ninh quốc gia quân đội và cả lãnh đạo tối cao của thành phố đông hải liên tục gọi điện đến hỏi phòng chúng ta là có phải có người đang điều tra về tư liệu cá nhân của một người tên là mục hàn hay không lãnh đạo cục an ninh quốc gia đã căn dặn tư liệu cá nhân của người này thuộc về bí mật cao nhất của nhà nước hoa hạ bất kỳ ai cũng không có quyền xem nếu ai dám xem chính là đã tiết lộ bí mật quân sự tối cao của hoa h ạ tin chắc rằng sau m ộ ư ơ i phút nữa sẽ có một t ố t đặc công của cục an ninh quốc gia tới đây kiểm soát toàn bộ chúng ta ở đây đặc biệt là trưởng ban vừa rồi d o hỏi tên của người này ông cứ chuẩn bị nửa đời còn lại sống trong tù đi nghe lãnh đạo nói xong trưởng ban lập tức ngất x ỉ u chỉ là giúp nhà họ sở một chút còn chưa giúp được đã đành ngay cả cuộc đời của mình cũng đi thong lúc sở chí minh đến tìm trưởng ban nhờ giúp đỡ rất nhiều người trong phòng đã nhìn thấy dù sao thì dựa vào thực lực của nhà họ sở hoàn toàn không cần thiết phải né tránh hiểm nghi thấy trưởng ban có kết cục như vậy những người khác đều run như cầy s ấ y không ngờ người mà sở chí minh muốn gạch bỏ khỏi hộ khẩu lại có lai lịch lớn như vậy người nhà họ sở nớ ngẩn hết cả rồi sao dù sao thân phận của một người này thuộc về tuyệt mật của hoa hạ hơn nữa còn ở cấp độ s s s s, -S, -S điều này thực sự khiến những người bình thường không thể tưởng tượng được không đến mười phút quả nhiên có một tốt đặc công của cục an ninh quốc gia đến và bắt giữ trưởng ban đương nhiên sở chí minh không hề biết những gì đã xảy ra ở đây sở chí minh vội vã trở về nhà họ sở sở nhậm hành thấy sở chí minh quay về thì hơi ngạc nhiên chí minh hiệu quả làm việc của cháu khá đấy nhỉ nhanh như vậy đã xử lý xong rồi ạ không ạ sở chí minh lắc đầu nói gia chủ thân phận của mục hàn không thể gạch bỏ khỏi hộ khẩu được không thể gạch bỏ được sở nhậm hành cảm thấy hơi kỳ lạ có chuyện gì vậy sở chí minh nói không những không thể gạch bỏ được mà thậm chí còn không cả được phép kiểm tra cái gì sở nhậm hành không tin lắm cháu nói thật sao đúng là như thế đấy ạ sở chí minh gật đầu cháu đã xác nhận lại với bên hộ tịch rồi quả thực không được phép tra tư liệu cá nhân của mục hàn nghe sở chí minh nói vậy toàn bộ người nhà họ sở đều kinh ngạc cấp độ bảo mật ssss mục hàn có lai lịch như thế nào thật là không thể tưởng tượng nổi sở nhậm hành cao mày không phải chỉ là một tên mục hàn thôi sao sao lại trở thành bí mật tối cao của hoa hạ rồi vậy phải đó sở chí minh cũng nghĩ mãi không ra cháu cũng nghĩ không ra lúc trưởng bằng bằng giúp cháu tra cứu ông ta cũng sợ hết hồn